Tiếp theo, người đường chủ kia ngón tay nhất chuyển, trường kiếm kia lập tức mũi kiếm chỉ đất, mà hắn phía dưới, chính đối cái kia nổi giữa không chung người đeo mặt nạ. Đường chủ ngón tay không chút nào dừng lại, đơn nhiên hướng phía dưới để ép. Trường kiếm trên thân kiếm tràn ngập hào quang màu xanh này, trên mũi kiếm hàn mang lấp loé, như là sao băng vạch phá tĩnh mịch bầu trời đêm, hào quang chói mắt, cả thanh kiếm đều hóa thành một đạo dây, thì như thế theo người đeo mặt nạ kia trên thân đâm đi qua. Đâm trúng. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Giết một cái người đeo mặt nạ, bọn họ áp lực hội trận giảm, sĩ khí cũng sẽ phóng đại. Bất quá, rất nhanh, bọn họ cùng hỉ liền cứng ngắc ở trên mặt, tại người đeo mặt nạ kia trên thân, căn bản không có mảy may thương thế, mà chính là đầy mắt đùa giỡn. Ha ha ha, thật không hổ là thiên kiếm các, bội phủ, bội phủ. Người đeo mặt nạ cười ha ha một tiếng, không chút nào đem vừa mới thành bại để ở trong lòng. Người đường chủ kia sắc mặt trầm xuống, trên tay pháp quyết biến đổi, đối với mình một chiều. Trường kiếm kêu lại lần nữa nâng lên, tiếp theo từ người đeo mặt nạ trong thân thể đi qua, trở về đến hắn vỏ kiếm bên trong. Quả là thế. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy thất bại, tại thời khắc mấu chốt, người đeo mặt nạ này trực tiếp mượn nhờ không gian thuộc tính, tránh thoát cái kia nhất kích trí mệnh. Tại ngày này nói trong kính, muốn làm bị thương hàn nhóm, thật sự là thật quá khó khăn, thân thể hư thực, có điều tại bọn họ một ý niệm, mà lại, ở chỗ này, mọi người căn bản không có cách nào khôi phục linh lực. Bọn họ chỉ cần từng đợt từng đợt tiêu hao mọi người linh lực, như vậy mọi người sớm muộn đều sẽ như là cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc cho bọn hắn xâm lược. Chương 310, Hy vọng, Tuyệt vọng, Ha ha, tại trong thiên đạo kính, chúng ta có thể tùy ý qua lại hai cái không gian, các ngươi không có mảy may phần thắng. Người đeo mặt nạ lạnh cười nói, hắn đem cây gậy cầm trong tay lúc lắc, tiếp lấy hai chân bông nhiên giống một cái mặt đất, lại lần nữa hướng về kia đường chủ mà đi. a loại này đấu Pháp Vô luận là ai đều phải ăn thiệt tỏi a. Thiên kiếm các đường chủ nếu như một mực cùng hắn dạng này đánh xuống, linh lực không bao lâu nữa liền sẽ hao hết sạch. Thiên các người quả nhiên vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Đánh không lại thì trốn đi, chỉ lại không ngừng quấy rối tiêu hao chúng ta linh lực. Tất cả mọi người là một mặt phẫn nộ cùng bất an, loại này cục thế phía dưới, bọn họ căn bản không có mảy may phần thắng. Người đeo mặt nạ thân hình trên không trung phi tốc xoay tròn, trường côn đặt ở bên hông, theo thân thể xoay tròn múa. Những nơi đi qua, không gian đều đang phát ra bạo phá âm thanh, cây vậy không khí chung quanh tựa như đều bị bài xích ra. Mà lại, theo hắn trên không trung vận tốc quay càng lúc càng nhanh, kính phong kia hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt, bên thai không dứt trầm thấp khí bạo âm thanh, giống như pháo vang lên bên thai mọi người. Làm người ta kinh ngạc. Thiên kiếm các vị đường chủ kia cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thân thể lại là đứng tại nguyên chỗ, vừa mới vào vỏ trường kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay, vắt ngang lên đỉnh đầu, chuẩn bị ngăn trở một con này. Tại mọi người nhìn soi mói cái kia trường côn lại là trực tiếp theo cái kia trên trường kiếm sâu vào. Cái này đây là. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền xem như vị đường chủ kia cũng là trong lòng hơi hơi ngây người, không hiểu cái này là ý gì. Cái kia trường côn trực tiếp từ trên người đường chủ xuyên thấu mà qua, vừa mới khí thế của hắn, tựa như chỉ là một tuần kịch mà thôi. Nhưng mà, ngây người thời gian tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt, nhưng là cái này một cái trước mắt. Cái kia trường côn bên kia lại là bỗng nhiên mà tới. Đối với trường kiếm kia đón đầu đánh xuống. Frank. Bất ngờ không đề phòng, người đường chủ kia trực tiếp bị rút bay ra ngoài, thân thể bay ngược ở giữa không trung hơn 100m tiếp theo từ trong hư không trùng điệp rơi xuống. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, ánh mắt tan rã, chính xác người đều trở nên hề vài lên. Người đeo mặt nạ kia rất rõ ràng là có ý định, cùng là vũ tôn đỉnh phòng, hán toàn lực nhất kích gì mạnh cũng may người đường chủ kia trường kiếm trong tay chất liệu đặc thủ, nếu không, một kích này đủ để đòi mạng hắn. Xem ra thiên kiếm các cũng không gì hơn cái này đi nhìn lấy trật vật đường chủ, người đeo mặt nạ thanh âm tràn ngập niệm ai, đối với mình thủ đoạn hèn hạ không chút nào cho là nhục Và anh, mọi người ở đây nỗi lòng bất ổn thời khắc, tại đám người ở mép chỗ, lại là bột phát ra một tiếng oanh minh. Trong đám người, tuy nhiên cũng có được hắn tông phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng là tu vi làm sao có thể tại Vũ tôn đỉnh phong chống lại Đếm trăm người trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, từng cái sắc mặt tái nhận, khỏe miệng máu tươi chạy đầm địa. Ha ha, tiếp xuống lại đến lúc chơi trò chơi ở giữa. Cái kia cầm trường côn người đeo mặt nạ cũng là chậm rãi từ trong hư không biến mất, bất quá, trăm chú mấy hơi thở, hắn bóng người thì ra người hiện tại bầy lại khắp nóng ách. Trường côn quét ngang mà ra, nương theo lấy một tiếng biến thái của cười trực tiếp đem nơi đó đệ tử hết thể quét té xuống đất. Ha ha ha, tuyệt vọng đi. Dây rùa đi Các ngươi đều là danh môn tông phái nhân vật, để ta xem các ngươi đối mặt tử vong lại biến thành cái gì bộ dạng. Ha ha ha. Hai cái này người đeo mặt nạ trong lúc xuất thủ rất coi chừng mực, hết lần này tới lần khác có lưu một chút lực đạo, cho đám người này có lưu một hơi tại, để bọn hắn tại đây loại không có chút nào linh lực hoàn cảnh phía dưới tuyệt vọng chết đi. Bởi vì không có linh lực, võ giả thương thế cực khó được đến khôi phục, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Dầm dầm dầm. Tiếng oanh minh thỉnh thoảng tại đám người bốn phía vang lên. Mỗi một âm thanh đều nương theo lấy trên trăm vị đệ tử kêu thảm, khiến lòng người chấn động. Các đệ tử trên mặt đều toát ra thất kinh thần sắc, mỗi một cái đều là đề phòng bốn phía, loại nguy cơ này ở khắp mọi nơi cảm giác, làm cho tất cả mọi người thế khó mà tự lo được. Ha ha, bốn vị cô nương chớ sợ, phàm là phong ấn, thì tất có phá giải chi pháp, cái này thiên đạo kính cũng không ngoại lệ. Một vị công tử ca cưỡng ép gạt mở đám người, hướng về tô vũ bên này mà đến, cực có phong độ nói ra. Hắn mục tiêu tự nhiên không phải Tô Vũ, mà là hướng về phía nạp lan ngược thủy, lãnh thi thi, kinh phi hiến, mộ tiểu tiểu tử nữ. Bất quá, còn chưa có đi hai bước, liền bị Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng ngăn lại, ngăn tại Tô Vũ 5 mét có hơn. Đại vương, có muốn hay không chúng ta đem tiểu tử này ném ra? Hàn Đại Bằng nhìn lấy vị công tử ca này, không có ý tốt nói ra. Hai vị đại ca, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là người tốt. Ngươi là Tinh Nguyệt Tông Dương Trần. Kinh Phi Yến như có điều suy nghĩ nhìn lấy chậm rãi mở miệng nói, Nhận Ngâm cô nương còn nhớ rõ, tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh dương Trần hoàn toàn là một bộ trừ ca dạng. "Tiểu tử, ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao?" Bạch Tiểu Long gặp hắn thời khắc duy trì như thế một bộ dáng, thật sự là nhịn không được khinh bị nói. "Ha hạ, không dối gạt các vị, ta theo 8 tuổi lên thì không có đi ra tông môn, cái này là lần đầu tiên đi ra ngoài loại tình huống này, bình thường người khẳng định đều sẽ thăng thở, nhưng là hắn lại là cười ha ha một tiếng tựa như có chút tự hào, cũng không biết là thế nào nghĩ. Nói cách khác, 20 năm chưa từng thấy nữ nhân. Hán bộ dáng như thế, mọi người coi như muốn đồng tình đều đồng tình không đứng dậy. Ngươi chẳng lẽ có thiên đạo kính phá giải chi pháp? Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Nếu là phong ấn, bình thường cũng sẽ cùng trận pháp đem mốc nối, mà thiên hạ không có khả năng tồn tại không có kẻ hở trận pháp. Dương Trần có chút tự đắc, khoe khoang nói, tinh nguyệt tông nổi danh nhất chính là trận pháp. Mà bất tài chính là tình nguyện tông thiếu tông chủ, bế quan 20 năm, tại trận pháp phương diện cũng coi là tiểu hữu sở thành. Mắt thấy tất cả mọi người là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, dương trần sắc mặt cứng đờ, tức giận bề phổi nói, các người thiếu xem nhẹ ta. Tại Mỹ nữ trước mặt, hắn tự nhiên không nguyện ý mất mặt, chấm ngâm bước đi thong thả mấy bước, mở miệng nói, nếu là trận pháp, như vậy nhất định tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, trước đó hai vị kia người đeo mặt nạ hết thể công kích 13 lần. lần đầu tiên là Nam Lần thứ hai là Bắc, lần thứ ba là Tây, lần thứ tư là Đông, mà lần thứ năm lại là Tây, lần thứ sáu là Bắc, lần thứ bảy là Nam Dương trần chậm dãi nói nói, nói cách khác, bọn họ công kích là dựa theo Nam Bắc Tây Đông, thuận địch thứ tự theo thứ tự tuần hoàn công kích, mà lại các ngươi phát hiện không, hai người bọn họ chưa từng có đồng thời xuất thủ qua. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người biến sắc, Tô Vũ cũng là không khống chế được thật sâu liết hắn một cái, nghĩ không ra tên này nhìn bề ngoài một bộ bất cần đời bộ dáng. Quan sát cư nhiên như thế cẩn thận. Thường thụ lấy mọi người chấn kinh ánh mắt, càng vẫn là mị nữ trước mắt, Dương Trần càng thêm đắc ý, tiếp tục mở miệng nói, tiếp xuống cũng là lần thứ 14 công kích, nếu như đoán không lầm, hẳn là tại phía Bắc. Tựa như vì nghiệm chứng hắn suy đoán, hắn vừa dứt lời, thì theo phía Bắc chuyển đến một tiếng oanh minh, lại là trên trăm vị đệ tử tiêu thảm. Lúc này, trên trận còn đứng lấy người chỉ còn lại có một nửa. Đậu phộng. Tiểu tử này thật là có có chút tài năng A Hàn Đại bằng không khống chế được cùng bạch tiểu long lướt nhau, chấn động tinh đạo. Chút lòng thành, chút lòng thành, không đáng nhắc đến Dương Trần Khiêm Tốn nói ra, nói tiếp, các ngươi không cần lo lắng, đã ngay cả ta đều có thể nhìn ra chính tự, như vậy phụ thân ta cũng được, hắn chắc chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Chờ cơ hội. Tô Vũ lúc này mới đem ánh mắt rơi tại những vũ tôn đó trên thân, tại giữa bọn hắn, vị kêu tinh nguyệt tông tông chủ chính hơi hiếp cả mắt, tựa như tại trọc mắt. Mà hắn vũ tôn cũng đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Khó trách bọn hắn thì như thế chơ mắt nhìn lấy hai cái này người đeo mặt nạ khoe hoai, liên hành động đều không được động một cái. Đúng lúc này, vị kia tinh nguyện tông tông chủ lại là con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra, như là tinh quang. Phía tây, làm vị. Hắn tính ra không chỉ là xuất hiện phương hướng, càng là liền vị trí cụ thể nói hết ra. Cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên tổng tướng cùng vị kia phách đào minh người trong nháy mắt thì động. Thiên tổng tướng trong tay là một thanh sơn trường thương màu đen, chói mắt kim sắt trong nháy mắt đắp đầy thần thường, kim thuộc tính sắc bén để không gian đều xuất hiện ba động, nhìn cũng không nhìn, nhất thương đâm về cái kia không có vật gì vị trí. Mà phách đao minh người phía sau đại đao cũng là trong nháy mắt xuất hiếu, màu đen đao mang xẹt qua chân trời, giống như tử thần lưới hái, cũng là hướng về phía nơi đó tiến tới. Cơ hội liền tại bọn hắn chiêu thức đến nơi đó đồng thời. Nơi đó không gian một trận vận bèo, không rõ chân tướng người đeo mặt nạ khoan thai ra hiện ra tại đó. Xuất hiện. Tất cả mọi người là thần sắc xếp chặt, trong lòng mang theo cùng hỉ cùng tâm thần bất định. Lần này, nhất định có thể. Bọn họ đều là gắt gao nhìn chầm chầm cái kia chậm rãi xuất hiện bóng người, không khỏi song quyền nắm chặt, tim đập rỗ lên, hận không thể hò hét lên tiếng. Mọi người, tất cả đều ngừng thở, tại vô số chờ mong trong ánh mắt, cái kia kim sắc múi thương cùng màu đen đao mang rốt cục đụng vào người đeo mặt nạ kia trên thân. Tại sao lại dạng này? Tinh nguyệt tông tông chủ không không chế được kinh hô lên. Khó có thể tin nhìn lấy người đeo mặt nạ. Những vũ tôn đó cũng đều là sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng thầm than. Vô luận là cái kia mũi thương vẫn là đau mang kia, vẫn như cũng là theo người đeo mặt nạ mặc trên người thấu mà qua, căn bản tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Theo hy vọng đến tuyệt vọng, đây đối với sĩ khí đã kích không thể bảo là không lớn. Xong, thế mà còn là tàn ảnh những đệ tử kia nắm quyền đầu không khống chế được thả ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong mắt lóe ra tuyệt vọng. Không có khả năng Nếu như hắn muốn công kích nơi này, hắn thực thể nhất định phải rơi vào mảnh không gian này, hắn không có lý do gì tránh thoát lần này công kích. Dương Trần cũng là không không chế được kinh hô lên. Nếu như không tại một cái không gian, là không thể nào công kích lẫn nhau đến đối phương, bởi vậy, người đeo mặt nạ này hẳn là sẽ tại cùng một không gian mới đúng. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, các người như thế nhiều người ở chỗ này, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước, ta bản thể hội tùy ý buông xuống sao. Người đeo mặt nạ cực kỳ hưởng thụ mọi người giờ phút này biểu lộ, ánh mắt quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần tại công kích một khắc này xuất hiện là được. Tinh nguyệt tông thế mà có thể tính ra ta vị trí, vậy liền không dễ chơi, xem ra đến thay đổi. Hắn âm thanh làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, nếu như biến hóa lời nói, như vậy, thật vất vả tính ra quy luật thì lại không làm được. Theo hắn âm thanh rơi xuống, thân thể của hắn chậm rãi theo trong hư không biến mất, mà tại tô vũ đỉnh đầu. Lại là đột nhiên xuất hiện một cái khác người đeo mặt nạ chương 311 Ngươi có thể đến gần bản đại vương nửa mét trong vòng Coi như ta thua Câu nguyên phiếu Mọi người đề phòng nhìn lấy bốn phía Bên trong lòng thấp thỏng Bởi vì người đeo mặt nạ biến hóa trận pháp Hắn công kích trở nên càng thêm không thể nắm lấy Những vũ tôn đó sắc mặt cũng rốt cục gầm chầm xuống nghĩ không ra thất bại trong găng thớp Xong, xong Liền vũ tôn cũng không có cách nào Chúng ta sớm muộn hội chết ở chỗ này Không ít người nội tâm phòng tuyến đã sụp đổ, bởi vì bất an, thân thể đều có chút run dậy. Những đổ vào đó mặt đất đệ tử cũng là từng cái sắc mặt tạm đạm, trong mắt chàn đầy tuyệt vọng. Mau nhìn, ở phía trên, có người tay mắt lênh lẹ nhìn về phía không trung, không khỏi hoảng sợ nói. Theo tiếng têu nhìn lại, đã thấy cái kêu bên trên bầu trời, một cái người đeo mặt nạ lần lần lằng không tại hư không. Hoa! Mọi người cơ hộ không cần nghĩ ngợi hướng về bốn phía tán đi, bọn họ là thật sợ chỉ muốn cách người đeo mặt nạ xa một chút. Tranh tiên sợ sau, người siêu ta đuổi, tại như thế áp lực phía dưới, trong mọi người tâm hoảng sợ cùng bất an đã đạt tới sử dụng tốt nhất, cường đại đối thủ không đáng sợ, đáng sợ là không có hy vọng, một khi cảm thấy không có hy vọng, như vậy người liền sẽ sụp đổ. Ha ha ha, các ngươi nhìn xem, đây chính là các ngươi cái gọi là danh môn tử đệ. Người đeo mặt nạ ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy miệng ai, cản rỡ vô cùng. hắn không vội mà xuất H Hắn muốn thì để những đệ tử này tại hắn dưới dâm uy điên cuồng đàm bệnh, hắn muốn hưởng thụ loại này trở thành đế hoàng cảm giác. Những vụ tôn đó sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhận, bởi vì phân nộ, mà toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn lấy những cầu đó cứu đệ tử, trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ, loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, thực đang nhường hắn nhóm phát điên. Hả? Đúng lúc này, người đeo mặt nạ kia lại là hơi sướng sở. Ánh mắt của hắn thình lình rơi trong đám người chỗ, ở nơi đó. Giải rắc hơn 100 người thì như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, nơi này cùng chung quanh mấy ngàn người hình thành trước rõ ràng so sánh, bọn họ cả đám đều yên tĩnh yên tĩnh đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì đám người Tứ tán, nơi đó trực tiếp hình thành một cái chân không mang, chung quanh không ai. Mau nhìn, những là đó đại vương sân người. Nơi này như thế dễ thấy, rất nhanh liền gây nên mọi người chú ý, mỗi một cái đều là giật mình nhìn lấy nơi này. Chúng ta thật đúng là mất mặt, thế mà chạy chối chết. Không phải liền là chết sao. Đúng vậy à, ta vừa mới là thế nào, trở thành võ giả, ta đã sớm đem sinh tử không để ý, thế mà lại chạy trốn. Ta không biết trải qua bao nhiêu tử vong, còn sợ cái gì. Ta tâm tính cư nhiên như thế không chịu nổi. Cảm nhận được đại vương sơn mọi người bình tĩnh phong rong, tất cả mọi người như cùng cánh tỉnh, từng cái hoàn toàn tình ngộ trong mắt hoảng sợ cùng bất an dần dần bị đẻ xuống. Người đeo mặt nạ mi đầu không khỏi nhữ một cái, trong mắt tinh quang bùng lên. Nghĩ không ra những người này cảm nhiễm lực mạnh như thế Lúc này, những nguyên bản đó điên cuồng trốn mệnh lệnh chúng nhân Từng cái trên mặt đều mang phong rong Liền xem như những ngược lại đó đệ tử trong mắt tuyệt vọng Cũng đều biến mất không thấy gì nữa Lại dám nhìn thẳng hắn, loại cảm giác này Để hắn cực kỳ khó chịu Haha, ha, tốt một cái đại vương sơn Những đệ tử này thật đúng là yêu tú à Đúng vậy à, có thể nhìn ra được Những đệ tử kia là thật không sợ chết Tính cách thật tốt, thật sự là hâm mộ A Đại vương Sơn đệ tử là ít một chút, nhưng là một người đệ tử liền có thể bù đắp được chúng ta 10 cái. Bọn họ đem tô đại vương vây ở trung tâm, chính là vì bảo vệ bọn hắn đại vương an toàn, cũng không biết tô đại vương dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể huấn luyện được như thế đệ tử A Đại vương Sơn, thất hắc má này, không được a Những vụ tôn đó nhìn lấy đại vương Sơn người, từng cái hâm mộ vô cùng, thanh âm bên trong mang theo ước ao. Ha ha, thế mà còn có không sợ chết. Người đeo mặt nạ kia thanh em đột nhiên trở nên âm chầm xuống, hắn thật vất vả mới đưa những tông phái này nhân tâm tính cho mài rơi, nghĩ không ra tại cuối cùng nhất một khắc thế mà bị đại vương Sơn người làm dối. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại vương Sơn trung tâm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiếp lấy ruôi ra ngón tay, chỉ chỉ nạp lan nhược thủy tứ nữ, lệnh cười nói, bốn người các người, chỉ muốn các ngươi qua tới lấy lòng ta, ta thì tha các ngươi một con đường sống. Lúc này đại vương Sơn đã thành mọi người tín ngưỡng, muốn lại lần nữa để mọi người sụp đổ. Tự nhiên muốn hung hăng trả đạp. Hắn hiện tại là mảnh không gian này đế vương, hắn tự nhiên muốn muốn làm gì thì làm. Bất quá, hắn lời nói rơi xuống, trong không gian lại không ai đáp lại, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang trêu tức. Riêng là đại vương sơn mọi người, nhìn lấy hắn như tại nhìn đần độn một dạng. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Tô Vũ nhẹ nhàng thanh âm vào lúc này lộ ra đến vô cùng trói thai, cơ hồ quanh quẩn tại không gian này bên trong, để người đeo mặt nạ trong lồng ngực không tên hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên Trong mắt hắn, tại Đại Vương Sơn trong mọi người ở giữa, thế mà còn có một điều chó. Con chó kia cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mắt chó thế mà cũng là như là nhìn tiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy hắn. A á á! Hắn trong nháy mắt giận không thể ức, ngập trời khí thế tử trên người hắn bạo phát, Đại Vương Sơn người phải chết. Vâng! Toàn thân linh lực ngưng ở bàn tay, đối với Đại Vương Sơn mọi người vung đi. Một trường này kéo theo lấy vũ tôn đỉnh phong linh lực phá thể mà ra. Trong hư không ngưng tụ thành một cái cao đến hơn trăm mét cự đại thủ ấn, mang theo vô cùng y thế hướng về đại vương Sơn đánh tới. Dầm dầm rầm Cự trưởng những nơi đi qua, không khí đều bị cấp tốc ép phát ra tiếng oanh minh, thanh âm này ngập trời, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn lấy cái kia che trời cự trưởng, hung hăng ấn hướng đại vương Sơn. Có thể đỡ nổi sao? Mọi người tâm đều nhấc lên. Bố trận. Tiêu giật hàn thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp càng đến đội ngũ phía trước nhất Tại hắn phía sau trên trăm vị đệ tử trong nháy mắt hình thành một cái đặc thủ trận hình bọn họ nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia trong mắt không có mảy may hoàng sợ trong hư không một cái thái cực đoàn chậm rãi tại hình thành vừa vặn ngăn tại bàn tay khổng lồ kia phía trước Frank theo một tiếng trói thai quanhh mình mọi người cũng cảm giác mình mảng nhị chấn động mãnh liệt một phen bất quá bọn họ lúc này căn bản không rảnh bận tâm hắn mi mắt đều là gắt gao nhìn chầm chằ đại vương Sơn nơi đó một tiếng này va chạm sau đó Cái kia thái cực đồ án cùng bàn tay khổng lồ kia cùng nhau tiêu tán thành vô hình, mà Đại Vương Sơn những đệ tử kia chẳng qua là đồng thời lùi lại một bộ. Cản. ngăn trở. Được. Hào lợi hại, nương tựa theo trận pháp, thế mà có thể ngăn cản vũ tôn đỉnh phong phẫn nội nhất kích, đây cũng quá mạnh đi. Đại Vương Sơn thật đúng là cho người ta kinh hỉ A loại trận pháp này chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần nhìn lấy Đại Vương Sơn mọi người, trong lòng kinh thán không thôi. Ha ha. Khó trách dám như thế cản rỡ, quả nhiên có chút môn đạo. Người đeo mặt nạ kia trong mắt cũng là vẻ kinh dị chợt lóe lên, các người hư chúng ta thiên các đại sự, ngày hôm nay, trước hết bắt các người đại vương sơn khai đao. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn đã đem cây gậy kia cho lấy ra, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế đều khóa chặt tại đại vương sơn. Chỉ bằng ngươi trên người chúng linh lực, lại có thể ngăn cản ta vài chiều. Hắn nắm côn tay không khỏi chăm chú, tiếp lấy trường côn quét qua, côn ảnh như rồng, lại lần nữa hướng về mọi người quét tới. Vâng! Vẫn như cũng là cái kia thái cực đồ án, ngăn trở một côn này, bất quá, cái kia trên trăm vị đệ tử sắc mặt đều biến đến tái nhuận. Bọn họ rất nhiều cũng chỉ là vũ sư cảnh giới, tối cao tiêu giật hẳn cũng là mới vũ tông, có thể ngăn cản vũ tôn 2 đánh mà vô hại, đã đủ để tại ngũ châu đại lục ca ngợi. Mà lại, tại nơi này căn bản không có linh khí, trong cơ thể của bọn họ linh lực không chiếm được bổ sung, đã còn thừa không có mấy. Ha ha, lại tiếp ta một côn. Người đeo mặt nạ hạ hạ cùng thiếu, trong tay trưởng côn chỉ thiên, theo trời rơi xuống, hung hăng nện ở cái kia thái cực đồ án phía trên. Và anh, những đệ tử kia dưới một cách này, rốt cục đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, không ít tu vi yếu, đều là không khống chế được sau lùi lại mấy bước, thản nhiên trên mặt đất. Đáng giận, bọn họ linh lực không chiếm được bổ sung, thật sự là quá ăn thiệt tỏi. Mẹ, một cái vũ tôn đỉnh phong người, thế mà còn như thế khi dễ người, thật sự là không biết xấu hổ. Sẽ chỉ làm mưa làm gió, cáo mượn oai hổ, khi dễ tiểu bối, gặp được cao thủ trừ hội đảo mệnh sẽ còn làm gì sao? Đại vương, người đi mau, chúng ta còn có thể ngăn cản nhất kích. Tiêu giật hàn quay đầu đối với Tô Vũ nói ra, mặc dù không sai đã đạt tới cực hạn nhưng là những đệ tử kia trong mắt nhưng lại như cũng là không hề sợ hãi. Đi! Không cần! Tô Vũ tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi theo trong đội ngũ đi đến phía trước nhất. Các ngươi có thể tại đây sao trong thời gian ngắn đem trận pháp tu luyện tới loại tình trạng này, rất không tệ. Bàn đại vương cảm giác sâu sắc vui mừng, tiếp đó, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được. Tiếp theo, hắn ruồi ra ngón tay, đối với người đeo mặt nạ ngắc ngóc, trên khỏe miệng nghiêng, mở miệng nói, ngươi có thể đến gần bản đại vương nửa mét trong vòng, coi như ta thua. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một mặt mộng bức nhìn chầm chầm tô vũ. Châu cái bức, không hổ là có thể trở thành đại vương Sơn đại vương người Đại vương Sơn như bức, cái này đại vương giống như càng như bức á. Nhưng vốn là đó chuẩn bị xuất thủ Vũ Tôn cũng là nhao nhao dừng bước lại, chẳng mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Hắn đây là ý gì, người đeo mặt nạ này tới gần không hắn nửa mét. Tô Vũ lúc này cách người đeo mặt nạ cũng không xa, có điều 50 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối với Vũ Tôn tới nói, nửa cái hô hấp thời gian liền đến, đến không nửa mét trong vòng, đùa gì thế. Ha ha ha, ha ha ha, người đeo mặt nạ kia cũng là hơi sương sờ Tiếp lấy nhịn không được phát ra từng tiếng cuồng thiếu, người trước túi sau ngửa, căn bản ngừng không nhỏ tới. Ngươi chính là đại vương Sơn đại vương đi, trực tiếp giết đáng tiếc, không bằng liền lấy ngươi tại đây sao nhiều người trước mặt tra tân tốt. Người đeo mặt nạ tiếng cười trải qua dừng lại, nhìn lấy Tô Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, thanh âm dày đặc. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tô Vũ bàn tới. "Tiểu tử, ta sẽ phế ngươi hai tay hai chân, rồi mới đem ngươi treo trên không trùng không ngừng mà tra tấn." Để trong này tất cả mọi người nhìn xem dám phản kháng ta hạ chàng. Người đeo mặt nạ thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là lòng sinh ý lạnh, nhìn lấy cái kia vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt tô vũ. Vũ tôn đỉnh phong tốc độ gì nhanh chóng, thân hình vạch phá bầu trời, chỉ là trong nháy mắt, thì khoảng cách tô vũ không đủ một mét. Ha ha ha, ta hiện tại liền đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cùng tiếu bên trong, hắn chậm dãi đôi tô vũ ruôi ra hắn tà ác ma chảo. Yếu đớt cầu một tiếng phiếu Trường 312, cái kia to lớn. Mong chó. Hắn đến cùng đang làm gì sao? Thế mà không tránh không nẻ. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, mi đầu đều là không khỏi nhăn lại đến, trong lòng thầm nhủ không thôi, vì Tô Vũ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử này tại phát cái gì sướng sở, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn có cái gì sát thủ, không phải chỉ là để phô trường thanh thế đi. Triệu Lao cũng là lo lắng nói ra, lúc này đã không kịp đi cứu viện. Mắt thấy mình móng bước sắp bắt đến Tô Vũ. Người đeo mặt nạ kia dưới mặt nạ, mi mắt đều biến thành tinh hồng sắc, giữ tợn vô cùng. Nhưng mà, cũng là tại còn xót lại nửa mét thời điểm, tại hắn móng vuốt trước nhiều một cái lông sù móng vuốt Cái kia móng vuốt nửa trắng nửa đen, nhìn cực kỳ đáng yêu, không có chút nào lực sát thương, thì như thế đột ngột ra hiện ra tại đó. Hả? Đây là... Móng chó. Người đeo mặt nạ hơi sững sở, chó này chảo tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá, trong mắt của hắn nghi hoặc cũng chỉ là chớp mắt là qua. Dưới mặt nạ chuyển đến hai tiếng cười lạnh. Hiện tại, cái gì đều không thể ngăn cản ta. Cái này con chó nho nhỏ chảo. Càng là không thể nào. Hắn âm thanh tràn ngập điên cuồng, tựa như đã đem tô vũ nắm trong tay vào ngược. Con chó nho nhỏ chảo cũng dám cản bản đại gia. Muốn chết. Tay hắn tốc độ không giảm, cùng nhu nhược kia móng chó tiếp xúc đụng nhau. Nhưng mà, nương theo lấy một cố đại lực đánh tới, sắc mặt hắn rốt cục đại biến, cả người còn không có lấy lại tinh thần. Thân thể liền trực tiếp bị vén bay ra ngoài Thân thể trên không chung một mực lăn lộn mấy vòng Tiếp lấy căn bản khống chế không nổi Rơi xuống từ trên không Đập một cái tiêu chuẩn chụp hết Cái này Cái này đánh bay Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người Nhìn lấy cái kia yên tĩnh ngồi tại tô vũ bên người mau mau Từng cái như đang mơ Mong chó cùng người trưởng va chạm không có phát ra mảy may tiếng vang Liền tựa như vỗ nhẹ nhẹ một chút mà thôi Nhưng mà Mau mau ngay cả nhúc nhích cũng không một chút Người đeo mặt nạ kia lại là trực tiếp bay rất ra ngoài vài trăm mét. Cái này mẹ nó là đang quay phim đi, như thế giả. Con chó kia, là cái gì chủng loại? Không ít người đều là nuốt nước miếng, gian nan hỏi. Ta đi. Khó trách Đông Châu quận người đều nói Đại Vương có một đầu thần thú, vốn đang không tin, nghĩ không ra lại là thật. Đáng sợ Đại Vương Sơn, đáng sợ. Chó. Mọi người nhìn lấy mau mau, kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài, ai có thể nghĩ tới. Như thế một cái đáng yêu tiểu cậu, lại là một đại sắc khí, như thế nhẹ nhàng nhất trưởng thì đánh bay một vị vũ tôn, như vậy con chó này lại là cái gì cảnh giới? Chó này, thật mạnh, ta thế mà chưa thấy qua loại này chủng loại thần thú. Thiên Tổng Tướng không không chế được nói ra, cái này Đại Vương Sơn còn muốn mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ Không có linh lực ba động, thậm chí không có có sức mạnh ba động, con chó này tựa như phá vỡ hết thẻ quy tắc, đến cùng bằng cái gì có thể đánh bay người đeo mặt nạ kia. Phách đao minh vị kia không không chế được trầm giọng nói. Nguyên lai like là con chó kia, đều dài hơn lớn như vậy rồi. Triệu lao nhìn lấy mau mau, cũng là nỉ nó nói, hắn còn nhớ được bản thân tại vừa tới đại vương Sơn thời điểm, chó này liền có thể tùy tiện phát hiện mình hành tung, đồng thời đối với mình của thiếu khi đó hắn thì mơ hồ cảm thấy chó này bất phàm hiện tại xem xét, quả là thế. Ha ha ha, tiểu tử này sư phụ nhưng là vũ thần, chó này hẳn là sư phụ hắn lưu cho hắn bảo mệnh đi. Một bên Tôn lão không khỏi khoe khoang nói ra. Hắn hiện tại là đại vương sơn người, đại vương sơn lộ mặt chẳng khác nào hắn lộ mặt. Vũ thần. Thật có Vũ thần. Ta cùng Triệu lão đầu, còn có băng cung chủ tận mắt thấy, hư không tạo vật, cái này còn có thể là giả. Tôn lão rầu rì nói ra, tiếp lấy cười ha ha, đã tiểu tử này xuất thủ, như vậy ta nhìn, chuyện này xem như giải quyết một nửa. Nhìn thấy Triệu lão cùng Băng Tâm Nguyệt gật đầu, hắn Vũ Tôn trong mắt đều là tinh mang lóe lên, đều là một bộ vẻ đăm chiêu. Kết giao đại vương Sơn ý nguyện mánh liệt hơn. Chó này. Người đeo mặt nạ thật vất vả từ dưới đất đứng lên, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Mao Mao, trong lúc nhất thời không dám tự tiện hành động. Bất quá, hắn không hành động, Mao Mao lại là động Theo Mao Mao chân trước nâng lên, trong hư không lại là xuất hiện một cái phóng đại vô số lần móng chó, cái kêu móng chó cùng Mao Mao nâng lên móng đuốt giống như lúc, tựa như đến từ viễn cổ. Đây là. Ngưng hư thành thực. Những vụ tôn đó mi mắt đều trận trừng lên thận không thể đem trọng mắt keo kiệt đi ra nhìn. Liền xem như bọn họ, nhiều lắm là trong hư không ngưng tụ thành một cái linh lực cự trưởng tuy nhiên cũng là cự trưởng nhưng là vẹn vẹn dùng linh lực ngưng tụ thành, nơi nào sẽ giống mau mau như vậy, ngưng tụ thành một cái thật sự mong chó. Lợi hại, lợi hại A. Trong lòng bọn họ đều có một loại tất chó cảm giác, chính mình khổ tu vô số 5 tu vi, thế mà so ra kém một đầu. Chó. Cái kia to lớn mong chó giả thiên tế nhật, to lớn bóng mở bao phủ người đeo mặt ph để hắn đồng tử đều không khống chế được đến co dù lại, nội tâm hoảng sợ vạn phần. Bất quá, ỉ vào thiên đạo kính, người đeo mặt nạ kia cố giả bộ lấy chân định, thân thể trực tiếp trốn ở một không gian khác bên trong, tiên tĩnh chờ đợi cự trào kia rơi xuống. Ai, chó này là lợi hại, nhưng là trong này, không có cách nào không biết sao người đeo mặt nạ này à. Mọi người nhìn lấy cái kia chậm rãi nện xuống ngóng chó, đều là nội tâm đáng chát. Tại bọn họ không ôm hy vọng nhìn soi mói. Cái kia móng chót thì như thế nhẹ nhàng đánh vào người đeo mặt nạ trên thân. Phanh. Người đeo mặt nạ kia thân thể đều vặt mèo nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, như là sao băng, trực tiếp từ trên trời đập xuống đất. Đánh. Đánh chúng. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Người đeo mặt nạ này điền không thành, chẳng lẽ lại không có độ nhập hư không, thì như thế đứng đấy bị đánh. Sao lại có khả năng? Người thế mà có thể phá vỡ không gian chi lực. Người đeo mặt nạ kém chút điên, giết hắn hắn đều không thể tin được, một con chó, tùy tiện nhất trào liền có thể phá vỡ không gian chi lực. Nhưng mà, đáp lại hắn là trong hư không lại một cái mong chó. Nhìn lấy cái kia giả thiên tế nhật móng chó lại lần nữa nền xuống, người đeo mặt nạ muốn rách cả mí mắt, kém chút trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Vạn ảnh côn. Trường côn trực tiếp xuất hiện trong tay, vung vậy ở giữa, vô số côn ảnh bao phủ trong hư không, như cùng một cái trứng lớn, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Phạm cái kia mong cho rơi vào cái kia trứng lớn phía trên. Rồi, trứng lớn lập tức nứt ra, trường côn tại người đeo mặt nạ kia khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp đứt thành hai đoạn, cái kia móng cho không có chút nào dừng lại, trực tiếp nện ở bộ ngực hắn. Phúc, người đeo mặt nạ trong miệng máu tươi quần phún, thân ở lại lần nữa bay ra ngoài. Lúc này, hắn đầu tóc rối bời, toàn thân y phục nứt ra, chật vật không thôi, nơi nào còn có trước đó hang hái. Mắt thấy cái kia móng chó như bóng với hình, lại hướng về chính mình đánh tới, người đeo mặt nạ kia dọa đến vai cả linh hồn, nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Thân thể không ngừng mà xuyên qua, tránh không kịp. Tiếp theo, hắn bóng người trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Đây là... Chạy! Mọi người trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi co lại rụt cổ, nuốt ngụm nước bọt mi mắt nhìn về phía mau mau. Con chó này, là một cái thần cầu A. Tam trào tử! Đem một vị vũ tôn đỉnh phong làm cho chật vật như thế, không thể không rời đi vùng không gian này. Ai, đáng tiếc, thế mà chạy. Đúng vậy à, chó này chơi tâm thái nặng, rõ ràng có thể một bàn tay trục chết, hết lần này tới lần khác đều không xuất lực. Những vũ tôn đó nhìn ở trong mắt, không khỏi tiếc hận nói. Bất quá, lập tức bọn họ ánh mắt dừng lại, cái kia trong hư không móng chó cũng không có biến mất, vẫn như cũ vắt ngang trên không trung. Đây là... Không thể nào... Trong lòng bọn họ không khỏi toát ra một loại khả năng, nhịn không được trong lòng giật mình. Đã thấy, cái kia mong cho tại trước mắt bao người, thế mà thiếu một nửa. Chỉ có sau một nửa chính ở chỗ này, mà móng đuốt cái kia bộ phận, tựa như theo một cái trong suốt cửa sổ thủy tinh vươn đi ra. Tại Đại Vương Sơn, người đeo mặt nạ kia đột nhiên xuất hiện, hắn thở hồn hện, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng Ở nơi đó, một vị khác người đeo mặt nạ chính khoanh chân ngồi dưới đất. Trong bọn họ cần có một người ổn định trận pháp bởi vậy không thể đồng thời xuất thủ. Chạy thoát, người đeo mặt nạ kia vẫn như cũng là hoảng sợ không thôi, lấy tay không ngừng mà vớt chính mình bộ ngực nhỏ. Thế nào? Một vị khác người đeo mặt nạ những mày, không không chế được mở miệng nói. Thiên đạo kính từ sử dụng trong lúc đó liền sẽ dung nhập khác một vùng không gian, bọn họ tuy nhiên có thể ổn định trận pháp, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy trong trận pháp đồ vật. Đại vương Sơn lại có một cái. Quái vật. Vừa nghĩ tới mau mau, còn có cái kia mong chó. Người đeo mặt nạ chính là mặt mũi tràn đầy hoàng sợ, trực tiếp mở miệng nói ra. Quái vật. Một vị khác người đeo mặt nạ không không chế được sương sở, tiếp lấy đầy mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Cái gì quái vật? Chúng ta có thể là có thiên đạo kính tương trợ, coi như đánh không lại cũng có thể tan nhập hư không, căn bản không ai có thể thương tổn được chúng ta. Người không hiểu, đó là một con chó, hắn có thể phá vỡ không gian, trực tiếp làm bị thương ta, may mà ta quả quyết, trực tiếp đi ra, không phải vậy thì xong. Một con chó. Một cái khác người đeo mặt nạ tự nhiên không tin, không khỏi suy cười một tiếng. Không gian thuộc tính, vô cùng thần kỳ, ai có thể phá vỡ? Toàn bộ Ngũ Châu đại lục cũng chỉ có Thiên đạo kính có không gian thuộc tính công năng, mà nắm giữ không gian thuộc tính người, càng là vậy rồng lông phượng tồn tại, chí ít đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Người chưa tỉnh ngủ đi, một con chó. Người cho táng ốc. Hắn lời nói chỉ nói là đạo nhất nữa, đồng tử mãnh liệt phóng đại, mi mắt thẳng tóc nhìn lấy hư không. Tựa như nhìn thấy cái gì bất thường sự việc, cả người đều ngốc ngần người, thân thể kìm lòng không được run dày lên. Người thế nào? Người đeo mặt nạ kia khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị khôi phục thương thế, cũng không để ý, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin hay không, nói chung, người tạm thời vẫn là đừng đi vùng không gian kia cho thỏa đáng. Ta tin. Một vị khác người đeo mặt nạ cơ hồ không chút do dự nói ra, hắn thân thể run dày kịch liệt hơn, toàn thân đều bị hoảng sợ bào phủ. Người đeo mặt nạ kia hơi sướng sở. Tiếp lấy liền cảm giác mình bị một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ, nội tâm sinh ra một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, toàn thân lông tơ đều không khống chế được đến dựng thẳng lên. 3. Không đợi hắn có cái gì động tác, một cái to lớn móng chó liền rơi xuống từ trên không, như là vị đập rồi đập con rồi, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, cả người đều bị đập dẹp đi xuống. Một vị khác người đeo mặt nạ sững sờ ngồi ở kia một bên, cả người đều như là ném hồn, khác khuôn mặt là cái kia vẩy ra dòng máu. Trường 313, Ngưu bức mong chó, dẫn lôi thuận Nói ra ngươi khả năng không tin, một cái đường đường vũ tôn đỉnh phong cường giả, bị một cái to lớn mong chó cho đập thành thịt vụn. Người đeo mặt nạ kia hồn đều kém chút bị hoảng sợ đi ra, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, không dám có chút động tác. Cái kia mong chó chụp chết người đeo mặt nạ sau đó, có chút dừng lại, tựa như đang kỳ quái, bên cạnh thế mà còn có một người. Tiếp theo tại một cái khác người đeo mặt nạ kinh hại muốn tuyệt trong ánh mắt rãi nâng lên Đối với hắn vô tới, tại khắc một vùng không gian, những người này đều là trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một nửa cự trảo, hoàn toàn không biết nói cái gì. Đúng lúc này, cự trảo kia hơi động một chút, tiếp lấy cự trảo một nửa khắc chậm dãi theo khắc một vùng không gian vươn ra. T. Nhìn lấy cự trảo kia, tất cả mọi người là không khống chế được hít sâu một hơi, thể xác tinh thần đều là chấn động. Tại cự trảo kia phía trên dính đầy điểm điểm thịt nát, càng là có đỏ trắng dao nhau dịch thể, thỉnh thoảng còn rơi mấy cái thảm, quá thảm. Vừa mới còn hăng hái không ai bị nổi vũ tôn qua trong dây lắt thì chết bởi cái này như bức móng chó phía dưới, quả nhiên là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người a Chó này không phải bình thường chó. Thiên Tổng tướng lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt một cái, loại này nói nhảm, cần ngươi tới nói. Nương theo lấy cái kia to lớn móng chó biến mất, trong hư không lại chuyển tới hết thảm một tiếng. Tiếp theo, liền gặp một vị khác người đeo mặt nạ từ trên trời răng xuống cuối cùng rơi ở trước mặt mọi người. Lúc này, trên mặt hắn có da vỡ vụt, lộ ra bên trong một cái khô quắt khô gầy mặt, mặt kia hiện ra vàng như nến xác, hai mắt thật sâu lõm, nhìn chỉ còn da bọc xương đau nhức bộ dáng. Như thế gương mặt này, nhìn nơi nào còn có nửa phần dạng người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, võ giả tinh khí cao hơn người bình thường rất rất nhiều, sắc mặt cần phải cực kỳ hùng nhuyễn vơn phất khỏe mạnh mới là, Đường Đường Vũ Tôn đỉnh phong võ giả, tại sao lại trở thành loại này bộ dáng? Ha ha Sẽ không sai, đây chính là hút mê huyễn hoa hạ tràng. Thiên Tổng tướng nhìn lấy cái này xanh sao vàng vào người, không khống chế được mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo cảm khái, nghĩ không ra đường đường vũ tôn đình phong, thế mà lại bởi vì hút mê huyễn hoa biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ ráng. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu, những đệ tử kia trong lòng càng là đối với mê huyễn hoa sợ mà xa chi. vẫn bất phàm quyền đầu không khống chế được nắm chặt, hắn là thâm thụ mê huyễn hoa độc hại Đối với mê viễn hoa chán ghét so với tất cả mọi người phải mạnh mẽ. Ha ha ha, các người hiểu cái gì? Nếu như không phải mê viễn hoa, ta hiện tại liền vũ tôn đều không phải là. Nhưng là có mê viễn hoa, thực lực của ta trực tiếp thành vũ tôn đỉnh phong. Người kêu nế to miệng ha ha cười nói, trong mắt tràn ngập đối mê viễn hoa của nhiệt. Mê viễn hoa có thể để cao thực lực. Tất cả mọi người là sướng sở, trong lòng vi kinh. Mê viễn hoa rất nổi danh, nhưng là trừ khiến người ta điên cùng hòa thượng nghiện bên ngoài theo chưa nghe nói qua có thể để cao người thực lực, mà lại đối với vũ tôn đều hữu hiệu quả, cái này thật sự là thật không thể tin. Ha ha, chúng ta thiên các các chủ kinh tài tuyệt diễm, mở ra lối riêng, sử dụng mê viễn hoa dính phụ thần hồn đồng thời khiến người điên cuồng đặc tính, đem mê viễn hoa tiến hành cải tiến trồng chọn, để nó trở thành phi tốc tăng thực lực lên thuốc tốt, các người những ánh mắt này nồng cạn người lại như thế nào có thể hiểu được. Người đeo mặt nạ thanh âm bên trong mang theo cực độ tôn sủng ta theo vũ tông Đỉnh phòng Đến Vũ Tôn Đỉnh phòng vẹn vẹn hoa thời gian 3 năm. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, mang trên mặt không gì sánh kịp chấn kinh. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Cái này cũng thì ý vị, ngày đó các có thể tại thời gian cực ngắn bên trong bồi dưỡng cường đại võ giả. Coi như có thể để bạn, tác dụng phụ khẳng định cũng không nhỏ đi tổng tướng sắc mặt hơi chầm xuống, ánh mắt lấp lẻ, không khống chế được nói ra. Người đeo mặt nạ biến thành bộ dáng này Tuyệt đối là đại lượng hút mê huyền gây nên, mà lại đó có thể thấy được, thần khác trí bên trong tràn ngập đối với mê huyền hoa của Nhật, có thể nói thành vì mê huyền hoa nô lệ. Ha ha ha, võ giả chúng ta truy cầu vốn là võ đạo cực hạn, thuộc nghịch thiên mà đi, mặc kệ nỗ lực cái gì đại giới, đạt tới đỉnh phong mới là thắng lợi cuối cùng nhất người. Hắn mặt mũi tràn đầy gầy quòm, cười rộ lên trên mặt ra thịt vo thành một nắm, nhìn cực kỳ đáng sợ. Dựa vào mê huyền hoa, coi như theo đuổi được võ đạo cực hạn lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại, còn sống lại có ý gì? Bớt nói nhiều lời, nói cho chúng ta biết thiên đạo kính vị trí, không phải vậy nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phách đao minh vị kia vũ tôn thanh âm lạnh leo nói ra, hắn mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm người đeo mặt nạ, trong mắt sát ý giặt rào. hắn đối mê huyến hoa tự nhiên không có hứng thú, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào ra ngoài? Muốn đi ra ngoài? Cái kia người đỏ mắt mang theo đùa giỡn, lắc đầu, không có khả năng Các người vĩnh viễn không có khả năng ra ngoài. Chúng ta thiên các thiên tuyệt kế hoạch đã bắt đầu, các ngươi trời toàn bộ ngũ châu đại lục đều muốn là chúng ta. Ha ha ha. Hán mi mắt đột nhiên biến thành xích hồng sắc, toàn thân đều đang không ngừng phồng lên, trong chấp mắt liền như là một trái bóng ra, đồng thời còn tại cực kỳ bành trướng. hắn mang trên mặt vẻ thống khổ, nhưng là trên mặt lại là mang theo biến thái nụ cười, cùng chết đi. Chúng ta thiên các vinh diệu cuối cùng rồi sẽ vẩy khắp toàn bộ ngũ châu đại lục. Không tốt. hắn tự bạo. Những vũ tôn đó sắc mặt đều là đại biến, tên này quả nhiên biến thái, thế mà lại không chút do dự lựa chọn tự bạo. Hoa! Những đệ tử kia cũng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vũ tôn đỉnh phong tu vi, tự bạo uy lực gì to lớn, bọn họ như thế nhiều người, có thể còn sống sót một nửa liền xem như may mắn. Mọi người mau lưu lại. Thiên tổng tướng sắc mặt tâm trầm, tiếp lấy thanh âm ngưng trọng đối với những vũ tôn đó nói ra, chúng ta dùng linh lực, đem hắn bắt đầu phong tỏa, tận lực đem tự bạo huy nhất Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, chủ quan, chính mình thế mà không có trước tiên đem người này linh lực cho phong ấn. Ha ha ha, chết chết chết. Các ngươi đều phải cho ta bồi trên mặt người kia nổi gần xanh, thân thể đã trương đến cực hạn, da thịt bắt đầu vỡ ra, hương phấn vô cùng. Đúng lúc này, một cái to lớn móng chó lại lần nữa theo trời rơi xuống. 3. Như là đập bóng cao su, người kia lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp nổ bể ra đến, bị chó này trào áp đảo thấp nhất. Dầm. toàn trường mịch Mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi vào ngồi ngay ngắn ở tô vũ bên người, không còn chuyện gì mau mau trên thân, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn. Mau mau, biểu hiện không tệ. Tô vũ mỉm cười, hai tay không ngừng xoa nắn mau mau đầu chó. Ngoa tào. Nhìn lấy tô vũ động tác, mọi người tâm kém chút ngảy ra. Bên trong thần cầu đầu là người có thể tùy tiện mỏ sao. Người chẳng những mỏ, còn dám như thế vò ngược, là trước mệnh lớn lên sao. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất sợ mau mau dưới cơn nóng giận đem bọn hắn tất cả mọi người diệt. Qua một lúc, bọn họ kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, đã thấy, trong lòng bọn họ thần cầu trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ phẫn nộ, càng là một mặt hưởng thụ bộ dáng, còn không ngừng trong ngực phát ra dễ chịu tiếng gì. Đáng sợ, quá đáng sợ. Cái này Đại Vương Sơn sau này cũng là đáng sợ đại danh tử, tuy tiện một vật đều có thể phá vỡ mọi người nhận biết. Thật vất vả lấy lại tinh thần, những vũ tôn đó mi đầu lại lần nữa nhăn lại, trong mắt mang theo lo lắng. Thiên tổng tướng khe khẽ thở dài, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt Tông tông chủ, trầm trầm nói, "Dương lão đầu, tiếp xuống chỉ có thể trông cậy vào ngươi." Không đơn thuần là Thiên tổng tướng, hắn tất cả vũ tôn đều là nhìn về phía Dương lão đầu. Hiện tại, hai vị kia mặt nạ người cũng đã chết, muốn phá giải Thiên Đạo Kính, cũng chỉ có thể dựa vào Tinh Thông trận pháp Tinh Nguyệt Tông. Dương lão đầu ngưng trọng gật gật đầu, không nói gì. Hắn nhìn chung quanh một chút, hai con ngươi khép hở, ngón tay không ngừng bóp lấy pháp quyết. Nhìn thấy hắn như thế, Tất cả mọi người không tự giác thả chậm chính mình hô hấp tần suất không dám có chút quấy rời. Bất quá, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, trên tay hắn pháp quyết lại là chậm lại, con ngươi chậm rãi mở ra, lộ ra đổi phế. Dương láo đầu ra sao? Nhìn thấy loại tình huống này, thiên tổng tướng trong lòng hiện lên một tia không rõ dự cảm. Khó. Dương láo đầu thanh êm khẳng khẳng, thật vất vả phun ra một chữ. trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp, cái này thiên đạo kính nương theo lấy thiên địa mà sinh. Có thể nói là thiên hạ trận pháp tri tổ, có thể diễn hóa xuất thiên hạ tất cả trận pháp, mà lại mỗi thời mỗi khắc trận pháp đều đang biến hóa, muốn muốn phá giải, thật sự là thật quá khó khăn. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Phá giải thiên đạo kính phương pháp duy nhất chính là tìm ra thiên đạo kính cái này mắt trận, nhưng là cái này thiên đạo kính nương theo lấy trận pháp mà động, vị trí lơ lửng không cố định, làm sao có thể tìm tới. Dương Láo Đầu tiếp tục nói, mặt trên tuân ra một kia cảm giác bất lực Chẳng lẽ liền không có phương pháp khác sao? Phế Đào Minh vị kia Vũ Tôn không khống chế được nói nói, vô luận cái gì trận pháp, chỉ cần lực lượng vượt qua trận pháp có khả năng cực hạn chịu đựng liền có thể dùng cậy mạnh phá vỡ, chúng ta nói không chừng có thể thử một lần. Đã kỹ xảo không được, như vậy thì dùng tẩy mạnh. Dương lão đầu lại là cười khổ lắc đầu, cái này thiên đạo kính nhưng là thiên địa 12 linh một trong, cưỡng ép phá vỡ trận pháp cái này nói chuyện, tại nơi này căn bản không làm được. Tuy nhiên hắn lời nói xoay chuyện, mang trên mặt do dự Muốn nói lại thôi. Dương lao đầu, có cái gì cứ việc nói thẳng. Đối phó loại này biến ảo mắt trận, còn có một loại phương pháp, đó chính là để mắt trận chủ động tới tìm ngươi Dương lao đầu lời nói làm cho tất cả mọi người mi mắt sáng lên, không khống chế được nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ giáo cho. Thiên Tổng tướng trực tiếp hỏi. Ta ngẫu nhiên thu hoạch được một bản thượng cổ thời kỳ trận đạo đồ lục, phía trên ghi chép cái này một loại dẫn lôi thuật, trận pháp khắc tinh, một khi dẫn tới đầy đủ lôi điện, trận này mắt liền sẽ bị bước đi ra. Phương pháp kia có thể thử một lần. Những vũ tôn đó đều là sắc mặt vui vẻ, hợp chúng ta mấy vị vũ tôn chi lực, dẫn tới lôi điện tuyệt đối có thể đem thiên đạo kính ép ra ngoài. Dương lão đầu trên mặt vẫn như cũ mang theo do dự, liên tục cười khổ. Nơi này căn bản không có cách nào khôi phục linh lực, nếu là dùng cái này dẫn lôi thuận chúng ta bên trong thân thể còn thừa linh lực chỉ sợ cũng không nhiều, căn bản không đủ sử xuất lần thứ hai. Hắn lời nói để hắn vũ tôn đều là sầm mặt lại, chỉ có một lần cơ hội, như là không thể thành công chỉ sợ cũng hội vĩnh viên bị vây ở chỗ này. Chương 314: Điên cuồng lôi điện, thiên đạo kính hiện. Không thử chúng ta cũng là bị vây ở chỗ này chờ chết, còn không bằng bông tay đánh cược một lần. Vị tiêu ly hỏa dạ lão giả tóc đỏ không chút do dự nói ra, hắn tính khí như lửa, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Thiên tổng tướng cũng là khẽ gật đầu, Dương lao đầu, đã đây là biện pháp duy nhất, như vậy mặc kệ ra sao đều muốn thử một lần. Nhìn thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Dương đầu mặt sắc mặt ngừng trọng gật gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua, trầm dãi nói, hiện tại thiên kiếm các đường chủ bị thương nặng, không có cách nào thăm ra, để lại cũng chỉ có chúng ta. Bọn họ bọn này vũ tôn thêm đến vừa lúc là 10 người. Mắt thấy mọi người đều là gật đầu, dương lão đầu sắc mặt ngưng tụ, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm tiếp theo, móc ra cái này đến cái khác đổ vật, đi đến 4 phía sắp xếp. Những vật kêu bề ngoài nhìn qua là từng khỏa kim trâu, trên dưới hai mặt đều mang đỉnh vũ, cái này đỉnh vũ đều là thật dài, cao lớn 3 m Đâu Vũ nhìn lại, tựa như kiếp trước tỷ lôi trầm. Dương láo đầu hết thể xuất ra 10 khỏa kim châu, đem những thứ này kim châu một mặt cắm xuống dưới đất, một châu khắc còn dọc theo hướng lên trời. Cái này 10 khỏa kim châu, trung tâm thả có một khỏa, mặt khác 9 khỏa dựa theo đặc thủ phương thức sắp xếp ở trung tâm viên kia chúng quanh. Chúng ta bây giờ có 10 người, ta đứng tại trung tâm trận pháp, các ngươi 9 người phân khác lựa chọn một cái kim châu cho đứng vững là được. Dương láo đầu nghĩ một lát, đối với nửa tin nửa ngờ mọi người nói, Đây là giáp đất một linh trận, chỉ cần thu liêm khí thế, thì có thể tạo được tị lôi tác dụng. Đã muốn dẫn lôi, như vậy tự nhiên cũng phải có tránh nẽ xét đánh biện pháp, có cái này kim châu, lôi điện bổ xuống, sẽ không đánh trúng người, ngược lại sẽ bị kim châu dẫn độ, theo chuyển tới mặt đất. Dẫn lôi thuật cần đặc thù dẫn lôi thủ pháp, ta đem thủ pháp này biểu thị một lần, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể dẫn động lôi đỉnh. Dương Láo Đầu, cái này dẫn lôi thuật ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Lôi điện chi huy nhưng là không phải bình thường à? Thiên tổng tướng không không chế được hỏi, lôi điện thuộc về thiên huy, liền xem như võ giả cũng là có chút kiên kỵ. Ha ha, không có việc gì, cái này kim châu chỉ là vì lấy phòng ngừa văn nhất, lôi điện nếu quả thật có thể rơi vào chúng ta nơi này, vậy chúng ta ngược lại nên vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu, trận pháp phá. Dương láo đầu đứng ở vùng trung tâm, cười ha ha một tiếng nói, thủ ấn càng không ngừng biến hóa, cho mọi người biểu thị. Dẫn lôi thuật thủ ấn cũng không phức tạp. Vũ tôn nhãn lực hạng gì mạnh, những thứ này thủ ấn nhìn một lần cũng liền có thể nhớ kỹ. Những đệ tử kia mắt thấy thế mà chuẩn bị dẫn lôi, cả đám đều cảm giác tê cả da đầu, tức là chờ mong, vừa lo lắng. Mắt thấy những vũ tôn đó đều chuẩn bị kỹ cảng, dương láo đầu thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, chỉ có tại linh lực tiện nghi phương cái này dẫn lôi thuật mới có thể có dùng, chờ ta một chút nhóm linh lực muốn hoàn toàn phong xuất ra, bằng vào ta làm trung tâm, linh lực nhất định phải nồng đậm. Vâng anh! Theo hắn lời nói rơi xuống, những vũ tôn đó linh lực trong nháy mắt ngoại phóng, cường đại như thế sửa mặt, lập tức để cái kia một mảnh khu vực không gian đều rất giống trở nên vật mèo, cực cao linh lực, để nơi đó đều bao phủ tại một tầng trong sương ngủ. Được. Hào lợi hại. Những đệ tử kia đều là không khống chế được phát ra một tiếng kinh hô, linh lực phóng thích mà ra sẽ rất nhanh tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng là bọn họ thế mà làm cho linh lực ngưng tụ thành vũ khí, điều này nói rõ linh lực lượng đã vượt xa linh lực tiêu tán tốc độ. Đây cũng quá biến thái. Bắt đầu kết ấn. Theo Dương lao đầu một tiếng quát lớn, tất cả vũ tôn hai tay đều là phi tốc kết ấn, bọn họ dù sao xem như nhiều năm bạn cũ, an ý vô cùng, thủ ấn tốc độ thế mà giống như lúc chỉnh tề vô cùng. Theo kết ấn, lấy Dương lao đầu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài thế mà phát họa ra mấy chục đạo trận văn, rậm rạp khó lường, như cùng một cái tinh xảo đồ án khắc họa trên mặt đất, đem 10 vị vũ tôn liền nhau. Cái này trên đồ án có ngân sắc ánh sáng, chói mắt vô cùng. Vừa mới sáng rõ liền dẫn động mưa gió, liền tức phía trên lóe lên nói đạo lôi quang, những lôi quang đó phản phất là theo trong hư không chúi đến, một chút xíu hội tụ tại trận pháp phía trên, làm cho cả trận pháp thay đổi đến đáng sợ vô cùng. Lúc này, bọn họ thần sắc đều là dần dần trở nên ngưng trọng lên, khi tức thoáng phong thích, liền cảm giác được đến từ trên bầu trời cảm thấy uy hiếp. Đột nhiên, phong vân biến. Vâng! Không chung truyền ra một tiếng lột ngạt oanh minh. Mọi người mi mắt đều thả ra ánh sáng. Nhìn về phía không trung, ngừng thở. Lúc này, ở trên bầu trời, mây đen hội tụ, sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm. Thiên đạo kính phản ứng chính là Đại Vương Sơn lúc này cảnh tượng. Nếu là ở theo Đại Sơn dưới núi đi xem, liền có thể phát hiện Đại Vương Sơn bị cái này xét vân bao trùm che đậy, ngoại thành nhưng lại như cũ là như cũng là long lành xuân quang ngày nắng chói trang. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, nói là vô tình lại hữu tình. Như vậy kỳ cảnh phía dưới che giấu lại là đại sát máy. Cái này một tiểu đám lôi vân Theo thủ lĩnh, mà chậm rãi ngưng kết, muốn xét đánh hàng thế. Tô Vũ cũng là ánh mắt bình tĩnh, không muốn bỏ qua cái này, dẫn lôi bất kỳ một cái nào chi tiết, lôi điện từ xưa đến nay chính là cực kỳ cường đại thuộc tính, cùng đồng dạng thủy hỏa thuộc tính khác biệt, lôi điện thuộc tính là hoàn toàn xứng đáng ba chủ. Ầm ầm. Tại những vũ tôn đó đỉnh đầu mưa gió phồng lên, mây đen lăn lộn bên trong có thể thấy được hồ quang điện du tạo, lôi đỉnh anh minh. Cùng phong kim lên, những vũ tôn đó đều là áo bào cổ động, tóc dài tung bay. Riêng là băng tâm nguyện cùng phi yến tông tông chủ, hai vị tại loại hoàn cảnh này phía dưới như là thần nữ bông xuống, toàn thân đều bao phủ tại một tầng thánh khiết ánh sáng phía dưới. Nhưng mà, bọn họ lúc này căn bản không rảnh bận tâm hắn, toàn thân tâm đầu nhập tại dẫn lôi thuật bên trong. Sấm xét đá. Đột nhiên, mây đen bên trong hồ quang điện lóe lên, một đạo hình thức như rồng như rắn thiềm điện, đông nhiên kéo dài đánh xuống, nhắm ngay mọi người đỉnh đầu. Cái này một cái lôi đỉnh quả là nhanh đến bằng vào tốc độ ánh sáng Vượt qua không gian khoảng cách trong nháy mắt liền tới. Sấm xét hàng thế, nhân lực kháng thiên. A nhìn lấy cái kia đạo lôi điện, không thiếu nữ đệ tử đều là không khống chế được lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, cái kia lôi điện trực tiếp bổ vào dương láo đầu trên thân. Cái này, tất cả mọi người là không khống chế được che miệng, loại này bổ pháp, liền xem như vũ tôn cũng ngăn không được đi. Thù hấn đừng có ngừng, cái này xét điện chỉ là thiên đạo kính phản chiếu. Nó không đả thương được ta, ta cùng nó không tại một cái không gian. Dương lão Đầu lời nói làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi thở phào. Ấm ẩm. Theo cái này xét điện bổ vào Dương lão Đầu trên thân, trong hư không lại là tạo nên một trận gọn sóng, như là có đồ tại bên ngoài đánh. Có hy vọng. Tất cả mọi người là sắc mặt vui vẻ, tình cảnh như thế nói rõ lôi điện tại bổ ngoại giới trận pháp. Ha ha ha, Dương Láo Đầu, thật có ngươi, quả nhiên hữu hiệu. Ly Hỏa dạy một chút chủ cười ha ha một tiếng chủ ấn kết càng thêm cấp tốc. Ầm ầm. Từ ngoài nhìn vào, liền có thể phát hiện, Đại Vương Sơn trên núi mây đen càng tụ càng nhiều, trong mây đen lôi điện lấp loé, như là ngân xà cuồng loạn, thỉnh thoảng phát ra bên trong cách cách tiếng vang. Mây đen kia thật sự là quá nồng quá lớn, liền xem như đông châu quận người cũng đều có thể nhìn thấy Đại Vương Sơn bao phủ tại một mảng trong mây đen. Sấm sét giá. Bầu trời lần nữa có lôi đỉnh rơi xuống. Chói mắt thiểm điện vạch phá bầu trời, đem trong bóng tối Đại Vương Sơn chiếu sáng. Cái này thiểm điện thẳng tắp bổ vào đại vương sơn một chỗ trong hư không. Cái này hư không giống như có một đạo nhìn không thấy kết giới, lập tức tạo nên một từng cơn sóng gợn. Bất quá, lại là đem cái này thiểm điện ngăn cách bởi bên ngoài. Vâng! Không chung, tiếng sấm không ngừng. Thiên địa huy áp càng ngày càng đậm. Ông trời tựa như nhận khiêu khích, chính tại điên cùng tích góp lực lượng. Dầm dầm dầm! Liên tiếp ba đạo thiểm điện rơi xuống, mỗi một đạo đều mang hủy thiên diệt địa huy năng, như là thượng đế chi kiếm Kết giới kia phía trên liên ý càng lúc càng lớn, cái này trong hư không cảm thấy có lắc lư dấu hiệu. Ha ha ha, thế mà thật có lôi đỉnh, hảo lợi hại. Không hổ là vũ tôn, liền thiên đạo kính đều có thể phá vỡ. Có thiên uy tương trợ, liền xem như thiên đạo kính lại như thế nào. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vui mừng, dương trần càng là vẻ mặt đắc ý, không ngừng nói cho người chung quanh, chính mình là tinh nguyệt tông thiếu tông chủ, dám thôi không thôi. Và anh, lại là một đạo lôi quang sáng lên, trong mắt mọi người. Trong hư không liên ý càng lúc càng lớn, kết giới này tựa như trở nên buông lỏng, cảm thấy có thể thấy được bên ngoài một số cảnh tượng. Bổ ra. Bổ ra a Trong mọi người tâm đều là cung hống, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đi lại liên ý hư không. Tiếp tục kết ấn. Dương lão đầu trầm giọng nói ra, thủ ấn trở nên càng lúc càng nhanh, mà dưới chân bọn hắn trận pháp cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng trói mắt vô cùng. ầm ẩm. Một đạo sấm sét như là cự lòng, tựa như cây cột trống trời, mang theo gào thét Ẩm vang rơi vào kết giới phía trên, làm cho cả kết giới cũng bắt đầu đùng đưa, tất cả mọi người là đứng không vững, lúc la lúc lác. Không gian này muốn nhịn không được. Trên mặt tất cả mọi người đều là ức chế không nổi vui mừng. Mau nhìn Đó là thiên đạo kính. Nương theo lấy tiếng kinh hô một cái tấm gương chậm rãi hiện lên ở cái kia hư không bên trên. Tấm gương kia trừ mặt kính bên ngoài, toàn thân đều là kim sắc, tại đây lôi điện làm nổi bật phía dưới tản ra trói mắt hào quang, như là thái dương. Tấm gương này thế nào vừa xuất hiện, mảnh này kết giới thì trở nên ổn định lại, mặc cho thiểm điện rơi vào bên trên, lại là lông tóc không thương. Là thiên đạo kính. Những vụ tôn đó cũng là sắc mặt vui vẻ, nhao nhao nhìn về phía dương láo đầu, trong mắt không che giấu chút nào tán thưởng. Ha ha, dương láo đầu, ngươi quả nhiên có một bộ, tinh nguyệt tông đối với trận pháp lý giải quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, các ngươi tiếp tục kết ấn, ta đi lấy thiên đạo kính. Dương láo đầu hưởng thụ lấy mọi người lấy lòng. Cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhảy lên một cái, đối với thiên đạo kính mà đi. Đã tìm tới mắt trận, như vậy. Dùng võ tôn tu vi, bắt đến thiên đạo kính, không khó. Mắt thấy chính mình hai tay sắp chạm đến thiên đạo kính, bởi vì hương phấn, hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, khỏe miệng mang theo ý cười. Ẩm ẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, một tia chấp đột nhiên rơi xuống. Thiên đạo kính nhờ vào đó đột nhiên nhất chuyển, đem mặt kính nhắm ngay dương láo đầu. Vâng. Lôi đình đập nện tại kính trên mặt Lại là trực tiếp phản xạ hướng dương láo đầu, khoảng cách gần như vậy, dương láo đầu căn bản không có khả năng né tránh. Ẩm. Một tiếng vang giòn, dương láo đầu lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy mét, cả người đều trên không trung lan lộn. Lôi điện chi vi không thể coi thường, lấy dương láo đầu tu vi cũng cảm thấy toàn thân run lên, thân thể căn bản không làm được một chút sức lực, mất đi trực giác, chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy chính mình rơi xuống từ trên không. Nhìn lấy cái kia từ trên trời rơi xuống dương láo đầu. Mọi người tâm đều là chậm rãi chìm vào đáy cốc. Chương 315, người ta hiếu duyên. Xong. Tất cả mọi người là trong lòng tiêu rên, cái này Thiên đạo kính thế mà có thể mượn nhờ lôi điện chi lực phản kích, không khỏi cung quáng như bước đi. Các ngươi tiếp tục, ta đi lấy." Thiên tổng tướng sầm mặt lại, ngưng tiếng nói. Vào tay Thiên đạo kính mới có thể thoát khốn, đây là trọng yếu nhất một bộ, mặc kệ ra sao đều phải thành công. Chỉ là, không đợi hắn có cái gì động tác. Dầm rầm rầm. Trên bầu trời tiếng sét lại là đột nhiên phóng đại, tiếp lấy trực tiếp rơi xuống đếm đạo lôi điện. Cảm thụ được những thứ này lôi điện, Thiên đạo kính mặt kính lại là đung đưa trái phải lấy, chờ những thứ này lôi điện đều rơi vào kính trên mặt, liền lập tức hướng về những vũ tôn đó phản bắn đi. Cái này Thiên đạo kính thế mà hướng về vũ tôn khởi sướng phản kích. Thượng như đang giễu cợt mọi người. Bất quá, ngay tại lôi điện sắp đánh trúng mọi người thời điểm, những kim châu đó lại là đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng, những thứ này lôi điện nhận dẫn rát. Lập tức chuyển di phương hướng, theo Kim Châu đạo xuống lòng đất. Bất quá dù là như thế, những vũ tôn đó cũng là nhận rất nhỏ lôi điện ảnh hưởng, từng cái tóc đều là bay đứng lên, nhìn có chút buồn cười. Dẫn lôi thuật cũng không thể không vì vậy mà dừng lại, lôi vân tán đi, từng cái trên mặt đều tràn đầy đổi phế. Nương theo lấy lôi vân tán đi, thiên đạo kính cũng ở đây mất đi bóng dáng. Thất bại trong căng tức. Loại cảm giác này đổi ai cũng hội phát điên. Khu khu khu. Dương láo đầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tiếng ho khan không ngừng, hiển nhiên bị điện giật đến không nhẹ. Hắn tóc so với hắn vũ tôn tới nói muốn khoa trường quá nhiều, tóc hướng về bốn phương tám hướng tảng ra, như là gai ngược, mà lại toàn bộ mặt đều bị điện giật đến cháy đen, khẽ nhết miệng, cái kia một ngụm rõ ràng rằng cùng mặt đen hình thành so sánh rõ ràng, mà hắn y phục cũng đầy là vết nước, nhìn vô cùng chật vật so khất cái còn muốn không bằng. Hắn bộ dáng như thế buồn cười, có điều lại không ai có thể cười được. Toàn bộ trên trận đều tràn ngập tại một cố nặng nề không khí phía dưới. Phốc phốc. Tô Vũ cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn trực tiếp cười ra tiếng. Hắn một tiếng này cười, lập tức để Đại Vương Sơn đệ tử cũng theo cười rộ lên. Khô khụ, cái kia không có ý tứ, ta biết không nên lúc này đánh vỡ các ngươi nặng nề tâm tình, có điều ta thật sự là nhịn không được đón ánh mắt mọi người, Tô Vũ cực kỳ vô tội nói ra. Tô Đại Vương, ta kính ngươi cứu mọi người nhất mệnh. Dương láo đầu lập tức liền không vui, chậm rãi đi tới. Ta cũng là vì cứu mọi người mới biến thành bộ ráng này, ngươi như thế rêu cận tại ta có phải hay không quá mất thân phận. Hán đỉnh lấy bạo tắt đầu, đang khi nói chuyện, bên trong miệng còn phun khói xanh, bộ ráng này để Tô Vũ lại lần nữa buồn cười, cười rộ lên. Không có ý tứ, thật sự là nhịn không được Tô Vũ khoát khoát tay, cười đáp đau bụng. Tô Đại Vương, nơi này không có mảy may linh lực, chúng ta bị vây ở chỗ này sớm muộn đều sẽ chết, vưởng cho ngươi còn có thể cười được lý hỏa giáo giáo chủ không khống chế được nói ra thán ngược lại là có chút bội phục tô vũ loại này thoải mái khí chất Cái này thiên đạo kính không phải trận pháp à, là trận pháp thì có phá giải chi pháp, có cái gì phải lo lắng. Tô vũ cuối cùng là đình chỉ nghĩ, cơm ép không để cho mình ràng ánh mắt rơi tại bạo tạc đầu dương lao đầu trên thân, vô cùng tùy ý nói. Hừ! Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, trận pháp là đều có phá giải chi pháp, nhưng là nếu như muốn không đến phá giải chi pháp, vậy thì chờ cùng với không có. Dương lao đầu không không chế được lạnh hừ một tiếng. Hắn nhưng là trận pháp đại gia, đều không có cách nào phá vỡ, Tô Vũ như thế nhẹ nhóm lời nói, rõ ràng là tại khinh bị hắn. Tô Đại Vương, ngươi có phải hay không có cái gì phương pháp có thể ra ngoài, không ngại nói ra thiên tổng tướng nhìn lấy Tô Vũ không có áp lực chút nào bộ dáng, lại là chậm rãi hỏi. Đúng vậy à, Tô Tiểu Hữu nếu có biện pháp nói ngay, cũng tốt để cho chúng ta nhanh đi ra ngoài triệu lao cùng tôn lão cũng là trông mong nhìn lấy Tô Vũ. Ánh mắt mọi người cũng là rơi vào Tô Vũ trên thân, mang theo cầu cứu. Tô Vũ thần kỳ bọn họ là gặp qua, muốn nói bây giờ còn có người nào có hy vọng nhất phá vỡ trận pháp này, cũng chỉ có Tô Vũ. Đã muốn phá vỡ trận pháp, như vậy tự nhiên dùng phá trận phương pháp tốt Tô Vũ lời nói để mọi người hơi sương sở, nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, có điều Tô Vũ lời nói lại chỉ nói là đạo nhất nữa, liền làm lên một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ ráng. Dùng phá trận phương pháp, đây không phải nói nhảm sao. Mọi người nhìn thấy hy vọng, lòng ngứa ngay khó nhịn, đều là như là trên lò lửa con kiến. Quay chung quanh tại Tô Vũ bên người. Lại nói một nửa lưu một nửa, một chiêu này mẹ nó quá ác. Ha ha ha, Tô Đại Vương, người ta hữu duyên, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một bản luyện thể công pháp, không bằng thì tặng cho ngươi tốt đúng lúc này. Vị kia phách đao mình đường chủ phúc trí tâm linh, lại là cười ha ha một tiếng, móc ra một bản bí tịch đưa cho Tô Vũ. Nani, người ta hữu duyên, các ngươi có cái cái dám duyên phận à, mà lại các ngươi tốt xấu cũng gặp mặt như thế thời gian dài. Hiện tại mới xuất hiện đưa bí tịch. Hù ai đây? Dễ nói, dễ nói, ngươi cũng quá khách khí. Tiểu tử này bên trên nói. Tô Vũ ngoài miệng nói lời khách khí, lại là cười ha ha một tiếng, bình chân như vậy đem quyển bí tịch này bỏ vào trong túi. Mọi người thật sự là quá khách khí, đã muốn tặng đồ, tốt nhất cũng là đưa linh dược cùng linh dược hạt giống cho ta. Dạng này ta tâm tình một tốt, nói không chừng liền muốn ra phá trận chi pháp. Mắt thấy mọi người vẫn như cũng là một mặt ngộng bức bộ dáng. Tô Vũ nhịn không được xuất sinh nhắc nhở. Ngoa tạo. Mọi người cuối cùng là lấy lại tinh thần, đều là trận mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ, mẹ nó à, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến. Vô sỉ, vô sỉ A Bên người lành thi thi đầy mắt xem thường nhìn lấy Tô Vũ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ha ha ha, Tô Đại Vương không hổ là rồng phượng trong loài người, người ta hữu duyên, gặp gỡ lần đầu, cái này hỏa nguyên quả liền xem như lễ gặp mặt, nho mọn Không thành kính ý thiên tổng tướng cũng là mèo già hoa cáo, lấy lại tinh thần, lập tức nói ra. ha ha khách khí, khách khí tô vũ xong dối tay ra, trực tiếp bỏ vào trong túi. Đinh! Kiểm tra đến hỏa nguyên quả, cấp 5 linh dược, hỏa nguyên quả hạt giống giải tỏa. Chúc mừng ký chủ thu thập một khỏa hỏa nguyên quả hạt giống, khen thưởng thiên phu 2. Tô vũ khỏe miệng không tự giác hơi hơi phía trên nghiêng, nghĩ không ra viên thứ nhất hạt giống cũng là chưa thu thập qua, mở cửa tốt đẹp a Lần này nhưng là tụ tập Đông Châu Đông Đảo Tông Phái, cơ hội thật sự là khó được, không nhân cơ hội này kiếm một món lớn, Tô Vũ đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Như thế nhiều người, nhất định có thể giải tỏa rất nhiều linh dược hạt giống, cái này đều là bản Đại Vương thuộc tính A. Tô Đại Vương, người ta hữu duyên, đây là một gốc thiên mục hoa xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Tô Đại Vương, người ta hữu duyên, đây là ta may mắn thu hoạch được một gốc tàm thi thảo, nho nhỏ lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận. Tô đại vương người ta hữu duyên. Mọi người một hồi phục tinh thần lại, nhau nhau cầm ra bản thân chân tảng linh dược đưa cho Tô Vũ, lý do thoái thác hoàn toàn giống nhau, đều là người ta hữu duyên. Nếu như bị vây ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn những linh dược này cũng căn bản vô dụng, chỉ cần có thể ra ngoài, đưa ra những linh dược này lại tính được cái gì? Tô Vũ một người căn bản bận tối mặt tối mũi, bất đắc dĩ, để Đại Vương Sơn đệ tử cũng hỗ trợ thu. lần này, hắn cuối cùng cảm nhận được thu lệ thu đến mọi tay cảm giác. Bên hai đinh đinh tiếng nhắc nhở em thai vô cùng, liền không có ngừng qua. Lần này tới đều là có chút thực lực tông phái, cầm ra linh dược há là phản phẩm, có không ít tô vũ căn bản không thu thật qua, để tô vũ 3G thuộc tính hung hăng tăng một đoạn. Như cái này lượng lớn linh dược, để tô vũ niết môi liền không có khép lại qua, thoải mái. Cũng là loại cảm giác này, thoải mái. Mọi người hết thể đều bị hù sợ một lần, tiếp lấy đều là trông mong nhìn lấy tô vũ, chờ lấy hắn nói ra phá trận chi pháp. Các ngươi thật sự là quá khách khí, coi như không rằng này, ta khẳng định cũng sẽ giúp mọi người phá trận. Tô Vũ nghĩa chính luôn từ nói ra. Hắn vô sỉ lời nói, rất tự nhiên bị mọi người loại bỏ rơi, chờ lấy hắn đoạn dưới. Được, dùng trận pháp phá trận cũng không khó, chỉ cần học là được. Học. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sướng sở. Học em gái ngươi A, trận pháp là như thế hiếu học sao. Dương Lão, đem các ngươi tinh nguyệt tông trận pháp cho ta, thời gian một nén nhang. Ta liền có thể nghĩ đến phá giải chi pháp. Tô Vũ vô ngực một cái bảo đảm nói. Tô Đại Vương, lão Phu chìm đắm trận pháp gần nửa lại, lúc này mới có hiện tại tạo nghệ, thời gian một nén nhang ngươi thì vọng muốn phá giải cái này thiên đạo kính. Dương Láo đầu lông mày nhữ lại, thư lạnh nói. Cái này chẳng những trò đùa, càng là đem bọn hắn tinh nguyệt tông xem thường. Hắn sẽ không thật nghĩ mới học à. Điên. Thời gian một nén nhang, mới học trận pháp, phá giải thiên đạo kính. Thật mẹ nó nằm mơ cũng không dám như thế xa xỉ. Ai, cái này Tô Đại Vương cũng quá bảnh trứng đi, vùng ta còn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, chết, lần này chết chắc. Tất cả mọi người là mặt xám như cho, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng. Không sai. Thời gian một nén nhang liền đầy đủ. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy khoát khoát tay, nếu như tinh nguyệt tông trận pháp mật không thể chuyển, vậy ta thì không có cách nào. Ha ha ha, chúng ta tinh nguyệt tông trận pháp là mật không thể chuyển không tệ. Nhưng là cho ngươi mượn nhìn một nén nhang cũng không vì không thể. Bởi vì thời gian một nén nhang, căn bản học không đến cái gì. Dương láo đầu cũng là nổ khí dâng lên, nói thẳng, trong tiếng cười mang theo trào phúng. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xuất ra một đống lại một đống thư tịch. Những sách này độ dày không đông nhất, mỏng chỉ có vài trăng giấy, dày không khác gì nhiều đạt tới nửa bàn tay cao độ, một chồng một chồng mệt mỏi cùng một chỗ, so tô vũ cũng cao hơn. T. Nhìn thấy nhiều như vậy thư tịch. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Như thế nhiều sách, chỉ là nhìn liền muốn nhìn trên một tháng đi, càng đừng nói lý giải. huống chi, trận pháp vốn là tối nghĩa khó hiểu, muốn phải học được như thế nhiều, hoa cả một đời chắc đều không học hết. Ha ha, đây là ta tinh nguyệt tông tất cả có quan hệ trận pháp thư tịch, ta có thể cho người hai nén nhang thời gian, Tô Đại Vương xin cứ tự nhiên đi. Dương Láo đầu lúc này cũng là động chân nộ, trận pháp là hắn hết thảy Tô Vũ như thế không đem trận pháp để ở trong lòng. Tự nhiên để hắn tức giận vẫn Hắn lần này đem tinh nguyệt tông những lớn nhất đó vì thâm thúy tối nghĩa trận pháp đều lấy ra, mục đích chính là vì làm khó Tô Vũ. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này Tô Đại Vương như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn học biết trận pháp. Không cần, một nén nhang đủ để. Nhìn thấy như thế nhiều sách, Tô Vũ chỉ là hơi giật mình, tiếp lấy không còn chuyện gì nói ra. chương 316, một lời không hợp thì tắt bặt hai. Ha ha, một nén nhang đầy đủ. Thổi. Người tiếp tục tuổi. Ta thì yên tĩnh nhìn lấy không nói lời nào. Dương láo đầu mắt lạnh nhìn Tô Vũ, đã không biết nên nói cái gì, duy nhất có thể làm cũng là trở lấy dùng sự thực đến đánh Tô Vũ mặt. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Tô Vũ mỉm cười, tiện tay liền lấy ra phía trên nhất một quyển sách lật xem. Thật đúng là muốn nhìn. Mọi người tâm đều là không khỏi nhảy một cái, mi mắt theo Tô Vũ động tác mà động. Áng trừng trong tay trong tay sách, Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy thần sắc đột nhiên ngưng tụi ánh mắt rơi ở trong sách. Hừ, giả vờ giả vịt. Dương láo đầu không khỏi lạnh hừ một tiếng. Học trận pháp coi trọng tiến hành theo chất lượng, hắn những sách này căn bản không phải dựa theo trình tự chỗ thả, Tô Vũ như thế tùy ý, có thể học được mới gặp quỷ. Hắn thấy được rõ ràng, Tô Vũ bây giờ nhìn là trung cấp trận pháp, tương đương với một cái trẻ em ở nhà trẻ đi xem trung học thư tịch, sao lại có khả năng nhìn hiểu? Qua một lúc, hắn đồng tử liền mãnh liệt phong đại, trần mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Trong mắt hắn, vẹn vẹn 2 giây thời gian, Tô Vũ liền đem sách trang trò lật qua. 2 giây, 2 trang giấy. Tiếp theo, Tô Vũ tay căn bản là không có ngừng qua, điên quồng lật lên trang sách. Loại tốc độ này, đừng nói học trận pháp, liền xem như nhìn cũng không kịp nhìn. Mọi người không khỏi xoa xoa mi mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy Cái này mẹ nó ngươi xác định không phải đang đùa ta nhóm. Ngọa tàu đừng nói cho ta, Tô Đại Vương cái gọi là học tập là như thế học. Học cái giam A. Liên nhìn sách cũng không tính, đây là lật sách đi. Xong, xong, cái này Tô Đại Vương núi căn bản chính là đang đùa ta nhóm, xem ra ra ngoài vô vọng. Tô Đại Vương đoán chừng là nhìn rời đi Vũ Vương, có chút điên. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, đều là lo lắng, Tô Vũ nhưng là bọn họ cuối cùng nhất hy vọng, hiện tại liền hắn đều từ bỏ chống lại, còn có thể có cái gì trông cậy vào. Triệu Lao Đầu, Tôn Lao Đầu, hai người các ngươi không phải Đại Vương sân À. Đô đại vương trước kia cũng là như thế này học tập tiểu sao? Ly Hỏa giáo giáo chủ không khống chế được hỏi. Tôn lão cùng Triệu lão liếc mắt nhìn nhau, đều là không khống chế được lập đầu. Học tập? Tên này học tập cái rắm. Theo ta biết hắn ngày đầu tiên lên, việc khác tựa như còn không có học qua cái gì, liền tu luyện đều không có. Triệu lão nhúng mày, không khống chế được nói ra, ta cũng giống vậy. Nói đến đây, Tôn lão cùng Triệu lão mi mắt đều là đột nhiên trưởng lớn, tựa như nghĩ đến điều gì sao thật không thể tin sự việc. Nhìn về phía Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng, các người gặp qua Tô Đại Vương tu luyện qua sao? Đừng nói tu luyện, giống như trừ chơi cũng là ngủ. T. Mọi người nhìn về phía cái kia không ngừng lật sách Tô Vũ, ánh mắt đều là thay đổi. hắn trẻ tuổi như vậy, bằng cái gì có thể có như thế nghịch thiên tu vi cùng như thế tốt chủ nghệ. Mà lại những thứ này giống như căn bản cũng không cần tu luyện cùng học tập. Tỉ mỉ cực nghĩ sợ. Tỉ mỉ cực nghĩ sợ à? Tô Đại Vương chẳng lẽ vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài? Đang trầm mặc bên trong, thiên tông đem không không chế được nỉ nó nói. Rất có thể, khó trách hội được Vũ Thần Thu làm đệ tử. Mẹ nó. Người so với người làm người ta tức chết ta, người bây giờ nói cho ta biết tô đại vương như thế ngậm, cũng là sống phong tung đến. Nói không chừng hắn thật có hy vọng phá trận. Nguyên bản tuyệt vọng trong lòng mọi người không không chế được giấy lên một chút hy vọng, tuy nhiên cái này chút hy vọng rất xa vời, nhưng là tốt xấu tồn tại không phải. Thiên tài đi nữa người cũng không có khả năng toàn năng. Tô Vũ võ đạo cùng chú nghệ đều đã như thế nghịch tiền, trận pháp thiên Phú không nhất định tốt. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Tô Vũ trong tay cái kia một quyển sách đã khép lại, tiếp theo, căn bản không có mảy may dừng lại, tiếp tục cầm lấy quân thứ hai nhịn. Hắn căn bản không quản học tập trình tự, thì như thế liếc nhìn Ai, loại học tập này thật sự là cây mi mắt ta. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn chầm chầm Tô Vũ. Thời gian một nén nhang, đối với võ giả thật sự mà nói là quá nhanh quá nhanh rất nhanh liền đã qua. Mà Tô Vũ cũng là tại cuối cùng nhất thời khắc khép lại cuối cùng nhất một quyển sách. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại trừ. Lúc này, tại trong đầu hắn, những trận pháp đó thư tịch chính đang nhanh chóng diễn biến, như là máy vi tính, lấy tốc độ ánh sáng sửa sang lấy trong đầu hết thảy. Theo thiên phú và ngộ tính thuộc tính gia tăng, Tô Vũ học tập năng lực đạt tới một cái khủng bố cấp độ, đối với hắn mà nói, những trận pháp này cũng chỉ là xem như hơi khó một điểm nan để mà thôi nhắm mắt đến mở mắt thời gian rất nhanh, theo Tô Vũ mở mắt, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, giống như có huỳnh quang đang lưu động. Mà lại tất cả mọi người cảm giác được, hắn tuy nhiên một mực đứng ở chỗ này, nhưng là khí chất lại là phát sinh cự đại biến hóa, tựa như trở nên phiêu miểu. Người người Dương lão đầu đồng tử mạnh mẽ có lại, cả người đều là chấn động, chậm rãi ruôi ra ngón tay hướng Tô Vũ, sương sờ nhìn lấy Tô Vũ, hoàn toàn nói không ra lời. Dương lão đầu, ngươi lại phát cái gì điên, tổng tướng không khống chế được nói ra. Nhưng mà, Dương lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tô vũ, cái này đây là trận khí lách thân, chỉ có trận pháp đại sư mới có cảnh giới. Trận khí lách thân, là đối với trận pháp cảm ngộ đại triệt đại ngộ sau tự nhiên hình thành một loại khí chất, lĩnh ngộ trận khí lách thân, thì liền bình thường hành động ở giữa đều sẽ mang theo trận pháp, khiến người ta cảm thấy lơ lửng không cố định. Hắn lời nói tràn ngập khó có thể tin, càng là mang theo vô cùng hưng phấn. Trận khí lách thân Đây là mỗi một cái bố trận người truy cầu cảnh giới tối cao, cũng là hắn suốt đời mong ớn. Chỉ là hắn hao phí cả một đời tâm lực đều không đạt tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy. Điều này sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Hắn vừa khóc vừa cười, nhìn lấy tô vũ, giống như của nhiệt. Chính mình cùng cực tất sinh chi lực đều không đạt được cảnh giới, thì như thế một vị thiếu niên, tùy ý lật qua sách đặt tới. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là bạo kích. Ông trời, ngươi mù A. Thiên Phú như vậy tại sao không cho ta? Cái này thật sự là quá đà kích người. Ô ô ô Có hy vọng. Người khác tuy nhiên không hiểu trận khí lách thân ý tứ, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a mà lại nhìn thấy dương láo đầu như thế, càng là nội tâm vui vẻ, mặc kệ làm sao, nói rõ tô đại vương trận pháp tạo nghệ đại áp đảo dương láo đầu phía trên. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài A Bọn họ đã sớm làm chuẩn bị, bởi vậy cũng chỉ là nội tâm sợ hai thán phục vài câu, còn có thể tiếp nhận. Ha ha ha, Tô Đại Vương, không biết ngươi có thể nghĩ đến phá giải thiên đạo kính phương pháp. Thiên Tổng Tướng làm vì mọi người đại biểu, dẫn đầu hỏi trước. Mọi người yên tâm, ta nói qua sẽ giúp mọi người phá trận, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Tô Vũ lời nói để tất cả mọi người là gật gật đầu, trong lòng an tâm vô cùng. Cái này thiên đạo kính vị trí, ta đã tìm ra. Lời kế tiếp, càng làm cho trong mọi người tâm cùng hỉ, nhau nhau chở mong nhìn lấy Tô Vũ. Dương láo đầu cũng là ánh mắt ngưng tụ, bình tĩnh nhìn lấy Tô Vũ Hắn không hoài nghi chút nào Tô Vũ lời nói, lĩnh ngộ trận khí lách thân, muốn tìm đến mắt trận không khó. Mắt thấy Tô Vũ chậm rãi tiến lên, tất cả mọi người là không khống chế được nhường ra một lối đi. Tô Vũ đi được cũng không xa, chỉ có mấy chục mét khoảng cách, tiếp lấy khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, bước chân đứng vững, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong đứng ở thiên kiếm các đường chủ trước mặt. Thiên kiếm các đường chủ bởi vì thụ thường lúc này chính khoanh chân ngồi dưới đất điều tức. Tô Đại Vương, người, người đây là ý gì Mắt thấy Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy chính mình, thiên kiếm các đường chủ trên mặt không khỏi cưỡng ép kéo ra một vòng nụ cười hỏi. Không có ý gì, cũng là nhìn xem đường chủ thương thế tốt lên chút không có. Tô Vũ thuận miệng nói ra. Vết thương nhỏ mà thôi, cũng không nhọc đến Tô Đại Vương quan tâm người đường chủ kia sắc mặt dừng một chút, không khống chế được mở miệng nói. ba Hắn vừa dứt lời, thì cảm giác mình trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn, lại là Tô Vũ thế mà không nói hai lời trực tiếp vung cho mình một cái to mộn. Cái này một cái đại tát thai thanh âm thanh thúy, tại trong thai mọi người giống như tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Hoa. Toàn trường đều sôi trào, từng cái nhìn lấy tô vũ, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như tại lẫn nhau xác nhận, vừa mới phát sinh hết thể là thật. Ngoa tào. Châu cái bức. Cái này tô đại vương thế mà tại trước mắt bao người rút thiên kiếm các đường chủ một bạn hai. Lô cốt. Cái gì thù cái gì hoán nghiệm, đáng giá Tô Đại Vương làm như thế. Không được, không được a cái này Tô Đại Vương biết mình tại làm cái gì sao? Tô Đại Vương, người đây là ý gì? Thiên kiếm các mọi người đều là lấy lại tinh thần, nhau nhau căm tức nhìn Tô Vũ, cả đám đều đã thời khắc làm tốt rút kiếm chỉ thẳng chuẩn bị. Còn về vị kia thiên kiếm các đường chủ, đã hoàn toàn bị đánh ngộng, che miệng tử, nhìn lấy Tô Vũ, nói không nên lời một câu. 3. Không để ý đến mọi người. Tô Vũ đưa tay chiếu vào người đường chủ kia một bên khác, lại là vung ra một cái đại tắt hai. Lần này tiếng vang so với lần trước còn muốn thanh thúy, để mọi người tâm đều không khống chế được đến run run. Tô Đại Vương, ngươi là muốn cùng chúng ta thiên kiếm các khai chiến sao? Thiên kiếm các đệ tử từng cái mặt đều đỏ, đã kìm nén không được chính mình nội tâm căm giận ngút trời, đều là dơ chân lên hướng về Tô Vũ xuống lại. Đánh bọn hắn đường chủ mặt, đây rõ ràng cũng là đang vũ nhục thiên kiếm các. Ai dám lên trước? Chúng ta Đại Vương Sơn có thể không tha cho hắn. Đúng lúc này, tiêu giật hàn mang theo Đại Vương Sơn đệ tử đem Tô Vũ vững vàng hộ ở giữa, cảnh giác nhìn lấy chúng quanh. Bọn họ căn bản không cần biết nguyên nhân, chỉ cần nghe theo Tô Vũ phân phó là được. Nhìn thấy song phương dương cung bạt kiếm khí thế, thiên tổng tướng cũng là đứng ra, nếu mày nhìn lấy Tô Vũ, Tô Đại Vương, ngươi đây là ý gì? Cái này biến cố thật sự là quá nhanh quá nhanh, tất cả mọi người vẫn là một mặt mơ hồ, náo tử quá tải tới. Các ngươi không phải muốn ta phá trận à, ta đang phá trận. Tô Vũ lời nói để mọi người càng là nghi hoặc. Các ngươi chờ một chút liền biết. Nún núm vai, hắn cũng lời giải thích, vừa dứt lời, hai tay không ngừng vung vẩy, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng mà quất vào người đường chủ kia trên mặt. Ba ba ba. Thanh âm này bên thai không rước, vang vọng tại buồng tim mọi người. Rất nhiều người đã thấy không rõ Tô Vũ vung tay bàn tay, chỉ có thể nghe được từng tiếng rong rạc ba ba âm thanh, làm người ta kinh ngạc. Những thiên kiếm các đó đệ tử nhìn lấy bị bàn tay vờn quanh đường chủ, trong mắt mang theo mê vóng, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm gì sao. chương 317, Phá kết giới, ngũ Châu kinh biến. 333. Tô vũ hai tay vung vẩy như gió, không ngừng mà đánh ra mà xuống, thấy mọi người kinh hồn bạc vĩa. Tuy nhiên bàn tay không phải đánh tại trên mặt bọn họ, nhưng là chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy nóng bỏng. Thảm. Quá thảm. Tất cả mọi người không khỏi rời đi ánh mắt, không đành lòng lại nhìn. Dừng tay Thiên kiếm các đệ tử cuối cùng là lấy lại tinh thần, từng cái hai mắt đỏ thấm, răng đều muốn cắn nát, gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ. Nhiều như vậy bàn tay đi xuống, cái kia thiên kiếm các đường chủ trên mặt đã không phải là dấu bàn tay, mà chính là hoàn toàn đỏ đậm, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Tô đại vương, có cái gì lời nói liền hảo hảo nói, làm gì động thủ. Những vũ tôn đó cũng là nhìn không được, nhao nhao khuyên. Tô vũ vây vây tay, lúc này mới coi như thôi, mi mắt quét mắt một vòng mọi người, miệng hơi cười. Lời nói ra chết người không đền mạng, các ngươi trong mắt vị đường chủ này, chính là thiên đạo kính. Hắn lời nói lập tức để mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đánh giá người đường chủ kia. Không có khả năng. Phách đào minh đường chủ trực tiếp phủ quyết nói, chúng ta nhưng là tận mắt thấy hắn cùng mặt nạ người tranh đấu, sao lại có khả năng là thiên đạo kính. Người khác cũng là gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nhìn lấy tô vũ. Không sai, khi đó đúng là thiên kiếm các đường chủ, nhưng là thiên đạo kính đã có thể đem chúng ta vây ở chỗ này. Tự nhiên cũng có thể tùy thời đem chúng ta thả ra Tô Vũ lời nói có chút dừng lại, nói tiếp, thiên đạo kính hoàn toàn có thể tại người đường chủ kia thụ thương sau đem người đường chủ kia đưa ra ngoài, rồi mới thần không biết quỷ không hay hóa thành hán bộ ráng. Tất cả mọi người là biến sắc, tiếp lấy kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Vũ. Người nói bậy, Tô Đại Vương, người đây là có chủ tâm muốn gây ra chúng ta thiên kiếm các cùng Đại Vương Sơn Chiến tranh sao? Đúng lúc này, vị kia thiên kiếm các đường chủ không khống chế được phẫn nộ quát. Ha ha! Các người nếu là thiên kiếm các lao bằng hữu như vậy đối với hắn tính cách cần phải hiểu cực kỳ, ta như thế rút hắn, liền xem như hắn thụ thương, hắn biết không hoàn thủ sao. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, như cùng cảnh tỉnh ánh mắt trầm xuống, nhao nhao nhìn về phía vị đường chủ kia. Như thế nói đến, người đường chủ này theo thụ thương sau này, nói chuyện đúng là có chút thiếu. Không thể không nói, thiên đạo kính thật đúng là cơ chí, thiên kiếm các đường chủ kinh qua đại chiến sau bị thương nặng, hắn biến ảo thành đường chủ b Cũng không làm người khác chú ý, lại không ai dám đối với mình bất kính, nếu như không phải gặp được tô vũ, căn bản không có khả năng lộ tẩy. Nhìn thấy mọi người phản ứng, người đường chủ kia sắc mặt đại biến, thân thể lập tức trở nên mơ hồ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, những vũ tôn đó càng là linh lực bùng lên, trực tiếp nào tới. Nhưng mà, lại là không chút huyền niệm trụt vào khoảng không, thiên đạo kính chỉ là trong nháy mắt thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. cái này Trên mặt mọi người đổi phế trợn lóe lên, tiếp lấy đều là đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, trở lấy Tô Vũ đại chiến thân thủ. Vịnh Xuân, Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, Vịnh Xuân quyền sử xuất, đối với thân thể phía bên phải cũng là một cái thôn quyền. Phanh. Nơi đó rõ ràng là hư không, lại là phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Tiếp lấy kim quang lóe lên, thiên đạo kính thế mà trực tiếp bị đánh đi ra, toàn bộ mặt kính lóe lên, hoàn toàn là trốn tránh Tô Vũ, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Muốn đi. Đạp tuyết vô ngân. Tô Vũ cởi lạnh, thân thể bay lên trên không, mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, người khác liền đã xuất hiện tại thiên đạo kính bên cạnh. Bàn tay rội ra, trực tiếp nắm tại thiên đạo kính nắm tay phía trên. Đinh. Kiểm chắc đến thiên địa 12 linh thiên đạo kính, sinh ra thiên đạo kính hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên đạo kính, khen thưởng, thể chất năm. Theo Tô Vũ bắt lấy thiên đạo kính, trong đầu nhất thời vang lên thanh âm nhắc nhở, nguyên bản trong tay giấy rủa nhảy lên thiên đạo kính cũng trong nháy mắt an tính lại. Lại có hạt giống. Tô Vũ trong lòng căng thẳng, thiên điệu này 12 linh, thế mà có thể hình thành hạt giống, thật có thể loại đi ra không? Cho tới bây giờ, hắn hết thể gặp qua thiên điệu 12 linh 3 cái, một cái là hồn thanh diễm, một cái là lạc nhật cung, một cái chính là cái này thiên đạo kính. Không thể không nói, mỗi một cái đều có uy năng kinh khủng, đều có đặc sắc. Chỉ là đáng tiếc cái kia lạc nhật cung Tô Vũ cũng không có có ý đi tìm, cũng không biết đi hướng nơi nào Trong lúc đang suy tư, trước mắt mọi người chảng cảnh lại là mạnh mẽ thay đổi, chung quanh một trận lắc lư, trong hư không như là mặt nước tạo nên liên y y, tiếp lấy phanh một tiếng nổ bể ra tới. Theo kết giới vỡ vụn, chung quanh cảnh sắc lại lần nữa biến thành giống như lúc, bất quá lần này hẳn là chân chính thế giới đi. Nhìn lấy chung quanh cảnh sát, mọi người vẫn là như đang mơ, trong lòng không dám xác định. Các người cũng đi ra. Phát cái gì sững sở. Theo tiếng kêu nhìn lại, thiên kiếm các vị đường chủ kia chính khoanh chân ngồi ở một bên điều dưỡng. Nhìn lấy mọi người, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Hoa! Tất cả mọi người là như ong vỡ tổ phun lên đi, tại vị đường chủ kia trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, đem hắn cho bao quanh. Các ngươi các ngươi đây là làm gì sao? Nhìn lấy chung quanh như là chó sói ánh mắt, người đường chủ kia không khỏi nuốt ngụm nước bọn. Ngươi thật là chúng ta đường chủ. Cha hỏi là thiên kiếm các một vị đệ tử, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Mũ nội nó! Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ dám không nhận lão tử trở về sau đó, đi luyện kiếm chàng, mỗi người vung vẩy một vạn lần kiếm. Người đường chủ kia tại chỗ thì nổ, hai mắt trừng trừng, trực tiếp chửi mẹ. Nhìn thấy đường chủ bộ dáng như vậy, mọi người lúc này mới nhao nhao lộ ra vui mừng biểu lộ, gật gật đầu, cái này mới là chúng ta quen thuộc đường chủ. Ha ha ha, Tô Đại Vương, lần này thật đúng là nhờ có người thiên tổng tướng cười ha ha một tiếng, đối với Tô Vũ nói ra. Hắn lời nói đạt được ở hiện trường mọi người tán đồng, đều là gật gật đầu. Có thể đi ra Bọn họ tâm tình tự nhiên là rất tốt Ngươi lần trước thì đối tướng quân của chúng ta phủ có đại ẩn lần này càng là cứu chúng ta ở hiện trường mọi người thiên tổng tướng tiếp tục nói tiếp lấy trầm ngâm một lát cùng tổng tướng lẫt nhau trầm rãi xuất ra một cái kim sắc huy chương hắn nhìn lấy Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng chính thức nói, Tô đại Vương hiện tại phủ tướng quân chính thức trao tặng ngươi hoàngng Kim anh hùng xưng hào anh hùng xưng hào sao Tô Vũ mỉm cười chầm rãi tiếp nhận cái này kim sát huyương bề ngoài là kim xác Trung gian đồ án là giao nhau nhất đao nhất kiếm, nhìn cũng coi là xuất khí. Có cái này huy trường, người vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ được người tôn trọng, nếu là ở ngũ châu đại lục hành tẩu, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiên Tổng tướng vừa cười vừa nói. Tô Vũ gật gật đầu, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có thể trở thành anh hùng. Tô Đại Vương đây cũng là thực chí danh quy, lần này ân cứu mạng ngày sau ta ly hỏa giáo sẽ làm báo đáp. Ly hỏa giáo vị kia hồng phát đỏ cần lão giả cũng là cười ha ha một tiếng nói ra. Không sai, Tô Đại Vương cứu tất cả chúng ta, sau này Đại Vương Sơn chính là ta phách đào mình bằng hưu. Phách đào mình đường chủ cũng là nói nói. Tiếp theo, tất cả thế lực người đều là nhao nhao tới đối với Tô Vũ lấy lòng trong lòng bọn họ đều nắm chắc, Đại Vương Sơn quật khởi đã thành tất nhiên. Phan, mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, nơi xa lại chuyển tới từng tiếng oanh minh. Thanh âm này cực lớn, hẳn là theo cực xa địa phương chuyển đến, lại có thể rõ ràng chuyển đến trong thai mọi người. theo tiếng nhìn lại Tại phía xa ở ngoài ngàn hằng dặm, nhiều đám hồng quang đầy trời, ở trên bầu trời nổ bể ra đến, phát ra trói hai tiếng phá hủy. Thứ này nhìn như là phá hoa, nhưng là thanh âm lại cực kỳ xuyên thấu lực, có thể chuyển ra xa xa, hào quang cũng là cực kỳ diễm lệ, trên không trung có thể dừng lại khắp thời gian dài. Đây là chúng ta thanh lang băng khẩn cấp tín hiệu. Trong mọi người, những thanh lang bang đó người đều hoàn toàn biến sắc, từng cái trên mặt đều mang lo lắng, thấp thỏm lo âu Loại này tín hiệu. Nói rõ thanh lang bang gặp phải đại nạn Nhưng mà, còn không đợi mọi người có phản ứng, cái kia đầy trời hồng quang lại là đột nhiên một bên, trên không trung thế mà ngưng tụ thành một thất sói lớn bộ dáng Nga ô! Cái kia sói lớn ngưng trên không trung, thế mà làm ra ngửa đầu nhìn trăng tư thái, rõ ràng là hư ảnh, càng là phát ra sói tru, chuyển ra vật lý. Đây là điểm khói báo động. Họa diệt bang! Thanh lang bang mọi người từng cái càng là sợ hãi. Loại này khói báo động chỉ có đang bang phái gặp phải diệt bang đại họa thời điểm mới có thể phát ra, đã có hơn ngàn năm không có phát qua loại này tín hiệu. Người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, thanh lang bang tốt xấu là nhị lưu đỉnh phong thế lực, cũng có được nồng hậu dày đặc nội tình, đến cùng là cái gì, thế mà có thể diệt bọn họ. Tô Đại Vương, ta thanh lang bang đại nạn sắp đến, trước hết cáo tử. Thanh lang bang mọi người đối với Tô Vũ nói ra, tiếp lấy không chút do dự, cấp tốc hướng về dưới núi mà đi. Tư Tư cơ hồ ngay tại thanh lang băng vừa mới chân trước vừa vừa rời đi, tại một bên khác, lại vang lên một tiếng oanh minh, thanh âm này càng thêm trói thai, tần suất cực cao. Đây là chúng ta phi điểu môn tín hiệu. Trong đám người lại có người hoàng sợ nói, tiếp lấy cũng là thần sắc lo lắng, đối với tô vụ nói, tô đại vương hôm nay đại ân suốt đời khó quên, ngày sau lại báo, cáo tử. Tiếp lấy cũng như thanh lang băng, cấp tốc rời đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong mắt đều mang sợ hãi, cái này không khỏi cũng khéo hợp đi trong lòng cảm thấy có chút bất an. Mà cái này một chút bất an, sau đó một khắc, cũng lập tức hóa thành hiện thực. Phanh phanh phanh. Tại Đông Châu ca các ngọt ngách, trước trước sau sau thế mà liên tục không ngừng vang lên tiếng phá hủy. Những âm thanh này đến từ bốn phương tám hướng, vang vọng tứ phương. Đây là chúng ta hổ nhà các tín hiệu. Đây là chúng ta nam phái lệnh triệu tập. Đây là chúng ta phong hỏa bảo cầu cứu tín hiệu. Từng cái tông phái đều là sắc mặt đại biến, như thế đông đảo tín hiệu. Liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết chuyện này không giống bình thường. Những tông phái này bên trong, thậm chí có không ít nhất lưu tông phái, là cái gì, thế mà có thể đồng thời để những tông phái này gặp phải đại nạn Thiên tuyệt kế hoạch Thiên kiếm các vị kia các chủ sắc mặt trầm xuống, không khống chế được nhớ tới người đeo mặt nạ nói chuyện. Đến cùng cái gì sự tình thiên tuyệt kế hoạch, thiên các làm như thế, chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể khiêu chiến thế giới hay sao? Thiên tổng tướng sắc mặt nặng nghề, hít một hơi thật sâu Ánh mắt liếc xa xa phương xa, ở nơi đó, hư không bên trên lóe ra nhất đao nhất kiếm giao nhau đồ án hư ảnh. Đây là phủ tướng quân hội nghị lệnh, là phát sinh đại sự sau, phủ tướng quân triệu tập các đại tướng quân tín hiệu. Xem ra thật phát sinh đại sự. chương 318, giấy may mắn, sẽ xé, xé xé. Ngũ châu đại lục như vậy biến động, để tất cả tông phái đều là trong lòng bất an, nhao nhao cáo từ hướng về tông phái mình mà đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Nguyên bản dòng người như nước thủy triều đại vương sơn Thì đột nhiên yên tĩnh lại Xem ra cái này ngũ châu đại lục thật muốn loạn triệu Lão nhìn lấy chung quanh không ngừng vang lên tín hiệu, không khỏi lo lắng nói ra Ha ha, lần này thiên các thật Đúng là lớn thủ bức ta May mà chúng ta đi ra tôn lão cũng là Ràng giặc nói ra, thanh âm bên trong lộ ra Cảm khái Nếu như tất cả mọi người bị vây ở thiên đạo kính bên trong Như vậy ngũ châu đại lục tổn thất Chiến đấu lực khó có thể có lẽ Triệu lão gật gật đầu hơi trầm âm. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, Tô Tiểu Hữu xem ra ngũ châu đại lục kiếp nạn lại bắt đầu, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Ta! Tô Vũ trước là hơi sướng sở, tiếp lấy không quan trọng khoát khoát tay, loại chuyện này căn bản không phải ta có thể quản, còn có thể thế nào xử lý, chỉ cần đừng đến trêu chọc ta Đại Vương Sơn là được. Tô Tiểu Hữu tổ nghiêng phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là khoanh tay đứng nhìn, đối Đại Vương Sơn cũng bất lợi a triệu lao khẽ cho mày, không khống chế được nói ra. Lấy Đại Vương Sơn hiện tại sức ảnh hưởng, đủ để sánh vai siêu nhất lưu thế lực, Tô Vũ tại Triệu Lao trong lòng địa vị tự nhiên cực cao. Mà lại chính như Triệu Lao nói, nếu là ngũ châu đại lục thật xong như vậy Đại Vương Sơn lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ha ha, Triệu Lao, ngươi yên tâm đi, lần này cái kia cái gì thiền các dám đến trêu chọc bản Đại Vương, ta đương nhiên sẽ không buông tha hán. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy trực tiếp chỉ hướng biệt thự đi đến, bất quá bây giờ tình thế không rõ. Vẫn là yên lặng nhìn biến thành tốt, sắc trời không còn sớm, đều về đi ngủ đi. Về đến biệt thự, Tô Vũ sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, nội tâm của hắn căn bản không giống nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhõm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đại Vương Sơn đã tiến vào thiên các ánh mắt, coi như Tô Vũ muốn không đếm xỉa đến đều khó có khả năng. Hiện tại Đại Vương Sơn tuy nhiên nhìn cảnh tượng, nhưng là căn cơ vẫn là quá kém quá kém, cao thủ quá ít, chân chính bề ngoài cũng chính là Triệu lão cùng Thật thần hai người. Mà lại Hai người này một cái dựa vào đan dược nổi danh, một cái dựa vào mỹ thực nổi danh, cũng không am hiểu tại chiến đấu. Nói một cách khác, Đại Vương Sơn hiện tại một cái có thể đánh đều không có. Nếu là mỗi lần gặp được khó khăn, đều muốn bản Đại Vương tự mình xuất thủ, cái này không khỏi cũng quá không lễ tiết. Hệ thống tuy nhiên thần kỳ, nhưng là tự thân thực lực mới là lớn nhất cứng rắn. Lúc này đại loạn, để Tô Vũ tăng tốc phát triển Đại Vương Sơn tâm càng thêm bức thiết. Trong lúc suy tư, Tô Vũ trực tiếp tiến vào hệ thống giao diện Đi qua lần này điền cuồng vơ vét kim sau đó, hắn kim tệ số lượng bạo tàng, trực tiếp sáng chế mới cao, đạt tới 123 ức. Cũng chính là 123 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Những thứ này kim tệ đủ để mua sắm 1,230 không giấy may mắn. Như là vận khí tốt, cơ hội có thể đem lại vương sơn thiếu thiếu đồ vật hết thẻ bù đắp. Trong này, 6 tỷ lấy ra mua 3 mẫu cấp 5 đất này, lấy thêm ra 3 tỷ ra tới mua hạt giống, linh tuyển cùng phân hóa học, còn giữ lại 33 ức. Hết thể dùng để đánh bạc. Hệ thống, tốn hao 33 ức, mua sắm 330 tấm giấy may mắn. Trong lòng có quyết đoán, Tô Vũ lập tức đối với hệ thống hạ lệnh Theo kim tệ giảm bớt, Tô Vũ trước mặt đột nhiên thêm ra đến một chồng giàn giấy. Hít một hơi thật sâu, Tô Vũ trực tiếp theo trên cùng lấy ra một tấm, bắt đầu. Bởi vì lần này cơ hội thật sự là quá nhiều, Tô Vũ tràn ngập lực lượng, sẽ thời điểm căn bản không giống trước đó như vậy khẩn trường, hoàn toàn mang theo tùy duyên tâm tính. không không Vẫn là không. Gián giấy từng chút từng chút bị xé mở. Những thứ này không chứ cũng không có để tô vũ trong lòng vén nổi sóng. Trên tay tốc độ từ đầu tới cuối duy trì lấy đều đặt nhanh. Trong lúc đó, động tác khác có chút dừng lại. Lần này, tại nơi hẻo lánh khu vực biên giới xuất hiện một điểm mực đen. Điều này nói rõ, cái này một ấu cũng không phải là không. Khít một hơi thật sâu, tiếp tục kéo xuống đi. Đào trẻ tủi. Nóa. Thế nào lại là đào trẻ tủi? Tô vũ tâm lập tức theo thiên đường té thế ng Đây đã là thanh thứ ba đào trẻ tuổi rút điểm hắn binh khí cũng tốt à cũng không thể để đại vương Sơn các đệ tử đều tay cầm đào trẻ tuổi đi ẩu đà đi đại vương Sơn dứt khoát đổi tên gọi xài đau môn tốt có chút ít còn hơn không đi Tô Vũ trận mắt một cái tiếp tục kéo xuống đi tờ thứ nhất kết thúc thu hoạch là một thanh đao trẻ tuổi tiếp xuống tấm thứ hai Cùng tờ thứ nhất một dạng Tô Vũ vẫn như cũng là đều đặn nhanh hương xuống xé trên mặt không vui không buồn lần này thế mà vẫn như cũng là giống nhau vị trí Lộ ra một điểm đen. Ngoa tạo. Ta cũng không tin, một dạng vị trí, ngươi còn có thể để cho ta lại bên trong một thanh đao trẻ tuổi hay sao? Tô Vũ trên tay tốc độ đột nhiên thêm nhanh, manh không sai xé ra. Thô cùng đao trẻ tuổi. Nhìn lấy cái này sau cái chữ, Tô Vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn, thứ này hắn cũng không xa lạ gì. Tại lần thứ nhất tiếp xúc rút thưởng thời điểm xuất hiện qua một lần, nghĩ không ra lúc này xuất hiện. Đây coi như là cái quỷ gì. Còn không bằng đến một thanh đao trẻ tuổi nha. Nếu như, như mày, tô vũ trung quy là nhịn không được trong lòng lòng hiếu kỷ, đem thô cùng đao trẻ tuổi cho đổi lấy đi ra. Cái này đao trẻ tuổi, đao như tên, mặt ngoài mười phần phong cách cổ xưa, đao nhận mất mồ, nhìn qua thì không có chút nào lực sát thương. Thô cùng đao trẻ tuổi, vĩnh viễn chém không đức tuổi đao trẻ tuổi, dùng để luyện tập đao pháp, tu luyện độ ra tăng sự thuần thục 50%. Đậu phộng, như thế châu, tô vũ không khống chế được trong lòng hơi động Đem thanh này không đáng chú ý đào thả trong tay xoay chuyển đánh giá, đây quả thực là một thanh tu luyện đao pháp thần kỳ A Đào này, thì cho vân bất Phàm tu luyện đào pháp tốt. Tô Vũ trong lòng trong nháy mắt thì có lập kế hoạch, lấy vân bất Phàm thiên phú, lại thêm cây đào này, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một cái cao thủ dùng đào. Hai lần trước rút thưởng thì cho mình kinh hỉ tiếp xuống lại lại là cái gì? Tô Vũ lại lần nữa xuất ra tấm thứ ba gián giấy. Không không không. Lần này... Thuần một sắc đều là không chữ. Tờ thứ tư dán giấy, thế mà vẫn như cũng là thuần một sắc không chữ. Cái này hai lần, để Tô Vũ Nguyên bản trong bình tĩnh tâm rốt cục trở nên không hề ổn định. 200 lần cơ hội, liền một thanh đao trẻ tuổi đều không có cho ta. Cái này mẹ nó có phải hay không quá phận. Tiếp tục. Thứ năm chương dán giấy. Rốt cục tại dán giấy cuối cùng nhất một khắc, rút chúng trụ cột kiếm pháp. Tờ thứ sau dán giấy. Cơ sở côn pháp. Tấm thứ 7 dán giấy. Cơ sở chỉ pháp, tấm thư tam dán giấy, chu cột trưởng pháp, tấm thư 9 dán giấy, cơ sở tiên pháp. Ta đi, cái này, chính mình xem như đem trụ cột vũ kỹ hết thể học mấy lần đi. Mắt thấy một đống trụ cột kỹ năng sách, tô vũ cả người đều mở bước mình coi như đem những vật này đều học xong, có cái chứng dùng A. Kỹ năng quý tinh bất quý đa. Không cần phải nói, những kỹ năng này căn bản chỉ là vì đại vương Sơn đệ tử chuẩn bị. Nhìn lên trước mặt còn thừa lại một đống lớn dán giấy. Tô Vũ cười xoa xoa tay, tiếp tục vùi đầu vào đại nghiệp bên trong. Sau đó, hệ thống tựa như an bài tốt, không đem kỹ năng bổ đủ thể không bỏ qua. Thiết trưởng, lục dương trưởng, tùng phong kiếm pháp, lưỡng nghi kiếm pháp, huyết đao đao pháp, độc long tiên pháp, khốn long tiên pháp, vạn hoa con pháp. Từng cái kỹ năng để Tô Vũ hoa mắt, bất quá, kỹ năng tuy nhiều, hệ thống lại tựa như cố ý, để Tô Vũ hết lần này tới lần khác rút không chúng tối đỉnh phong vũ kỹ. Nguyên bản am hiểu nhất nhẹ nhàng loại cùng âm, khí loại vũ khí càng là không có rút chúng một dạng. Vũ ký sau đó lại là thuần một sắc binh khí, hệ thống cái này là chuẩn bị đem Đại Vương Sơn cơ sở đồ vật hết thể bổ đủ ý tứ. Phổ thông trường tiên, phổ thông trường côn, phổ thông trường thường, phổ thông đại đao, tinh phẩm dao găm, tinh phẩm bảo kiếm, tinh phẩm trường côn, tinh phẩm trường tiên, Cứ xì kiếm, thị huyết đao, tỏa hồn tiên. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Tô Vũ đã có thể mở một cái binh khí kho. Những binh khí này có không ít đều là lặp lại rút ra, phổ thông loại xuất hiện dẫn đầu tối cao, càng là cao dai binh khí, xuất hiện dẫn đầu càng thấp. Hán chú ý tới, phổ thông loại binh khí chỉ là cưng rắn, mà tinh phẩm loại binh khí, chẳng những cưng rắn, vẻ ngoài càng là xuất khí, mà tinh phẩm loại từ nay về sau. Những binh khí này thế mà đều mang hiệu quả đặc biệt, so như răng cưa kiếm, có thể khiến người ta không ngừng chảy máu, thị huyết đau, đánh chúng đối phương thế mà bổ sung hút máu hiệu quả. Tỏa hồn tiên còn là có thể trong công kích đập nện nhân thần hồn. Mặc kệ thế nào nói, có những trang bị này, Đại Vương Sơn đệ tử cuối cùng là võ chứa vào. Lúc này đã xé mở 150 gián thiếp giấy, nhìn lên trước mặt lưu lại một nửa gián giấy, tô vũ không khống chế được gượng cười. Tiếp tục. Bàn Đại Vương cũng không tin rút không đến một dạng chân chính đối với mình hữu dụng đồ vật. chương 319, Đại Vương Sơn tập thể hội nghị, đi vào quý đạo. Nhưng mà... Tiếp xuống rút thưởng để Tô Vũ chân chính cảm nhận được cái gì gọi tuyệt vọng. Tinh tâm từ đĩa, cùng nhiệt từ đĩa, thôi miên từ đĩa, câu cá sách kỹ năng, nhạc phổ sách kỹ năng, thiên âm cầm, chiến lôi cổ, bếch hải tiêu. Rút bên trong đồ vật, đối Tô Vũ tới nói, thuần một sắc là so sánh gà mở đồ vật. Tinh tâm từ đĩa, phát ra, có thể dùng nhân tâm yên tĩnh. Cùng nhiệt từ đĩa, phát ra, có thể dùng người cùng nhiệt. Thôi miên từ đĩa, phát ra, có thể dùng người mê man. Những thứ này từ đĩa nhìn như có hiệu quả, nhưng lại thiên hướng về phụ trợ tính, tác dụng cực kỳ cực hạn Sau đó câu cá sách kỹ năng và nhạc phổ sách kỹ năng thì càng đừng nói. Câu cá sách kỹ năng, phối hợp cần câu cá, nói không chừng có thể câu được không tưởng được đồ vật. Câu em gái người A. Chẳng lẽ còn có thể câu đi lên một đầu mỹ nhân ngư hay sao? Nhạc phổ sách kỹ năng, phối hợp nhạc cụ, trở thành nhạc sư không hề là không thể nào. Hai thứ đồ này để tô vũ khóc không ra nước mắt. Đây là tính toán để bản đại vương câu cá cùng chơi âm nhạc. Sau đó không ngừng rút trúng nhạc cụ càng là hồ cha, bạn đại vương có thể đi mở một cái âm nhạc được. Nhìn lên trước mặt thay đổi mỏng gián giấy, Tô Vũ mi mắt đều đỏ, cái này mẹ nó là có chủ tâm theo bản đại vương không qua được đi. Tiếp tục. Thứ 230 tấm. Tô Vũ đem gián giấy cầm trong tay, chắp tay trước ngực, cầu nguyện một lát. Tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục mở xé. Không, không, không. Chơ mắt nhìn lấy xé hơn phân ph Tô Vũ tâm đều nhắc lên, cái này quá hố, sẽ không một cái đều bên trong không đi. Tô Vũ trong lòng lo lắng, hai tay vô ý thức phía dưới xé. Đinh. Một tiếng thanh âm nhắc nhở để Tô Vũ một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Chúc mừng ký chủ rút chúng thẻ ma pháp, may mắn chiếm hữu. Ngoa tạo. May mắn chiếm hữu. Tô Vũ đồng tử đông nhiên co rụt lại, toàn thân đều là lắc một cái, kém chút kích động khóc lên. Hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì, cũng là vật khí. May mắn chiếm hữu. Tại chén trà nhỏ thời gian bên trong, may mắn để cao 100%. Thứ này đặt ở bình thường, căn bản chính là gà mở đồ vật, chén trà nhỏ thời gian thật sự là quá ít quá ít, mà lại coi như may mắn có thể để bạt 100% lại có thể ra sao. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hệ thống, đổi lấy may mắn chiếm hưu. Còn có 100 tầm gian giấy, động tác nhanh lên, nửa chén trà nhỏ thời gian đầy đủ xé. Tô vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Mang theo trước đó chưa từng có đấu trí, trực tiếp sử dụng may mắn chiếm hữu, lại lần nữa mở xé. Hôm sau, Đại Vương Sơn mọi người hết thể bị Tô Vũ triệu tập lại, mỗi một cái đều là mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ nhìn lấy nhà mình Đại Vương, trong mắt đều mang sùng kính, đều thẳng tắp lấy thân thể. Hiện tại, Đại Vương Sơn danh khí đã được đến cực lớn truyền bá, tuy nhiên thu đồ đệ điều kiện hà khắc, nhưng là cũng đã đạt tới 203 tên đệ tử, biện pháp cực kỳ hay sinh yêu cầu cũng bồi dưỡng Đại Vương Sơn ngay ngắn trật tự trật tự, những đệ tử này tương lai tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn lấy những đệ tử này mặc lấy màu trắng đệ tử trang phục, ngẩng đầu ưỡn ngực, Tô Vũ Hải lòng gật gật đầu. Tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, "Các người ta Đại Vương Sơn cũng có một đoạn thời gian, tiếp xuống ta muốn đem Đại Vương Sơn một ít quy tắc một lần nữa dựng nên một lần." Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm một chút, hai mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Vũ. Đại Vương bình thường đều là bất kể mọi người, lần này triệu tập bao người Hiển nhiên không giống bình thường. Đầu tiên, là Đại Vương Sơn khen thưởng cơ chế. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy hai tay tựa như tùy ý vung lên. Ở mảnh này trên đất trống, đột nhiên xuất hiện một khối cao đến 15 mét cự hình đá vông. Hòn đá kia bốn góc cũng không phải là nô lên, mà chính là có chút mượt mà, nhìn một cái mặc dù là hòn đá, nhưng là lại nhìn kỹ, lại cảm thấy tảng đá kia so với ngọc còn muốn có linh tính. Tàng đá kia xuất hiện đến nột nột, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, có điều tiếp lấy đều là hai mắt hỏa nhật nhìn lấy Tô Vũ, trong lòng bọn họ, đại vương chính là không gì làm không được tồn tại. Ha ha, xem ra tiểu tử này sư phụ cũng ngồi không yên chịu lao cười ha ha, vốt trồng dâu, mang trên mặt vui mừng. Tô Vũ như thế sáng sớm thì triệu tập mọi người, rõ ràng là phải có đại động tác, soi hiện tại xem ra, hẳn là nhận cái kia vị thần cấp sư phụ chỉ thị. Đúng vậy à. Có hắn vị này thần cấp sư phụ nhúng tay, chúng ta trong lòng cũng có thể an tâm một số băng tâm nguyệt cũng là gật gật đầu. Triệu lao lại là lấp đầu, ánh mắt nhìn về phía tô vũ, đến thần cấp loại cấp bậc kia, không có khả năng tùy tiện cắm thụ hạ sự việc, có thể là nghĩ đến mượn nhờ đồ đệ mình tay để ý tới. Chúng ta tạm thời nhìn xem, đại vương còn chuẩn bị làm cái gì. Sau đó, mọi người đều đem ánh mắt rơi tại trên tàng đá. Tại thạch đầu mặt ngoài, cảm thấy bắt đầu chạy xuôi theo ngân sắc bảo quang, theo bảo quang lưu động. Đi qua chỗ thế mà bắt đầu cho thấy văn tự. Tại thạch đầu bên trái trên cùng là một cái to lớn tiêu đề, đổi lấy bảng. Tại đổi lấy trong bảng, từ trên xuống dưới nhóm ra đủ loại đồ vật, đăng dược, binh khí, linh dược, công pháp chờ một chút đầy đủ mọi thứ, mà tại những bảo vật này sau đó, còn có đánh dấu lấy một chuỗi chữ số. Tiếp theo, những chữ này hết thể biến mất, hóa vì một cái cái đồ án. Bản vẽ thứ nhất là một thanh kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm kia một mặt khắc lấy một đầu kim sắc ngũ trảo kim Long Trong đôi mắt mang theo lang uy, mặt khắc khắc lấy sông núi Nhật Nguyệt, như cùng một cái thế giới. Tại bản vẽ này một góc, biểu hiện ra một hàng chữ lớn, Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm Tiêu giật Hàn nhìn lấy thanh kiếm này thấp giọng nỉ non, song quyền đều không không chế được nắm chặt, thanh kiếm này, thật sự là quá tuấn tú quá ba khí, thân thể vì một cái kiếm khách, nằm mơ đều sẽ nghĩ đến nắm giữ thanh kiếm này. Thứ hai phúc độ là một thanh màu đen búa lớn đầu, đúa phía trên mang theo lôi điện, tựa như có thể bổ ra thiên địa này. Tại hình ảnh một góc, Biểu hiện ra một hàng chữ lớn, bàn cổ phủ Ở chỗ này biểu hiện hết thể có 10 loại binh khí Mỗi một loại đều mang hủy thiên diệt địa huy năng Để người say mê không thôi Cái này thập phúc muốn thay phiên phát ra Thời khắc khích lệ mọi người Tuy nhiên vẹn vẹn mấy cái đồ án Nhưng là đều không khống chế được khiến nỗi lòng người bành trướng Sinh ra quỷ bái xúc động Sư phụ, những thứ này giống như đều không phải là thiên địa 12 Linh đi lánh thi thi không khống chế được nói ra Trong mắt chẳng đầy chấn kinh Không phải Băng tâm nguyệt chẩm rãi lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, không đơn giản không phải thiên địa 12 linh, chỉ riêng vi lực mà nói, cần phải còn muốn tại thiên địa 12 linh phía trên. Nàng lời mặc dù khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại chưa hề đi ra phản bác. Thiên địa 12 linh nương theo lấy thiên địa mà sinh, mà những binh khí này, lại tựa như có thể chặt đứt thiên địa này. Võ giả cấp thần xuất thủ, quả nhiên không tầm thương A. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể đổi lấy cái này thập đại binh khí hoa Tất cả mọi người không không chế được trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, tiếp lấy mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sụp sôi, trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Loại này thần vật thế mà dùng để làm làm khen thưởng. lãnh thi thi không khống chế được che miệng mình, giờ khắp này, nàng thậm chí sinh ra đại vương Sơn suy nghĩ. Đại vương, chúng ta nên thế nào làm? Tiêu giật hàn cùng vân bất phàm liếc nhau, không hẹn mà cùng tiến lên hai bước, mở miệng hỏi. Một cái binh khí, đối với võ giả tới nói so với tình nhân còn trọng yếu hơn. Ha ha, các ngươi an tâm chớ vội. Tô Vũ khoát khoát tay, cười nói, ta đại vương Sơn bảo vật quá nhiều, có thể nói cái gì cần có đều có, chỉ muốn các ngươi làm ra tương ứng cống hiến, liền có thể căn cứ điểm cống hiến đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật. Mọi người đều an tính lại, yên tĩnh nghe Tô Vũ giải thích. Tiếp đó, các ngươi đưa tay đặt ở cái này trên tảng đá, nó liền sẽ hấp thu vào các ngươi tin tức, đến lúc đó các ngươi làm ra cái gì cống hiến liền sẽ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là nóng lòng muốn thử. rất Hàn, người tới trước đi Tô Vũ trực tiếp điểm danh đạo. Tiêu Giật Hàn gật gật đầu, liền xem như hắn, trên mặt cũng là mang theo hương phấn, đưa tay đụng vào tại đây cự thạch phía trên. Theo hai tay của hắn rơi vào cự thạch phía trên, hắn thần hồn thật giống như bị hút vào cự trong đá, ở nơi đó, có vô cùng vô tận bảo vận, binh khi đan dược linh dược công pháp cái gì cần có đều có. Bất quá Hán cũng nhận thức đến cái kia cái gọi là điểm cống hiến trọng yếu, nhỏ đến đi phòng luyện công luyện công đều cần tiêu hao điểm cống hiến, mỗi tu luyện một canh giờ liền cần tiêu hao một điểm cống hiến điểm, mà những thần khí kêu cần thiết điểm cống hiến càng là con số trên trời. Đồng thời, tiêu giật Hàn cũng biết điểm cống hiến thu hoạch được phương pháp, nói thí dụ như giúp đại vương Sơn trồng trọt hoặc là đốn tuổi, xem lao động lượng có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, nói thí dụ như đồng dạng là đốn tuổi, một người hiệu suất cao. Như vậy trong thời gian tương đồng thu hoạch được điểm cống hiến cũng liền nhiều, giúp Đại Vương Sơn thương đội vận chuyển hàng hóa, xem hàng hóa đẳng cấp, đến thu hoạch được điểm cống hiến, giúp Đại Vương Sơn thu thập linh dược hoặc là ma thú, lại có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Nói chung, chỉ phải hoàn thành Đại Vương Sơn nhiệm vụ, liền có thể căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp, đến thu hoạch được điểm cống hiến. Tay hắn không khống chế được nắm chặt, nội tâm phanh phanh trực nhẹ, như thế cơ chế, để hắn đều không khống chế được tràn ngập đầu trí. Mà tại người ngoài xem ra, Theo tiêu giật hàn tay để lên, hòn đá kia hào quăng màu bạc trực tiếp bao hắn lại toàn thân, theo sau, hòn đá kia phía bên phải bắt đầu cho thấy văn tự. Tiêu giật hàn, nội môn đệ tử, điểm cống hiến đến không. Nói cách khác, mỗi người hiện tại cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Theo đại vương Sơn đệ tử từng cái đẳng cấp đi lên, trên mặt bọn họ đều là mang theo hưng phấn cùng chờ mong biểu lộ, một mặt là vì những khen thường đó, còn có một mặt là vì nên đón chính mình tiếp xuống khiêu chiến. Không sai, kiếm lấy điểm cống hiến. Đây đúng là một cái khiêu chiến. Cái này phía bên phải là mỗi người các ngươi tin tức, cũng có thể nói là điểm cống hiến bảng xếp hạ, hội thời gian thực các ngươi điểm cống hiến tin tức, từ trên xuống dưới tiến hành bài danh. Tô Vũ cười cười, tiếp tục nói, các ngươi muốn thu hoạch được Đại Vương Sơn tương nguyên, nhất định phải đối Đại Vương Sơn làm ra tương ứng cống hiến, điểm này, các ngươi không có ý kiến chứ. Đại Vương, ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt, chỉ có đần độn mới có ý kiến. Bạch Tiểu Long trực tiếp lời nói đạt được mọi người tán đồng Đúng vậy à, đại vương, ngài còn có cái gì muốn giao phó không? Ta hiện tại liền muốn đi kiếm lấy điểm cống hiến hàn đại bằng không kịp chờ đợi nói. Điểm cống hiến là không, cái này thật sự là quá khó nhìn. Các ngươi đừng hội, nếu là ta đại vương sơn đệ tử, ta tự nhiên không thể bạc đái các ngươi, cơ bản nhất phúc lợi vẫn là muốn có. Phúc lợi. Tô vũ lời nói để trong mọi người trái tim nhảy một cái, nhau nhau mong đợi. chương 320, lựa chọn nghề nghiệp, kinh hái hiện tiểu huynh đệ. ha ha thế mà còn có phúc lợi. Triệu lao cười ha ha, không khống chế được cười nói, hán ngược lại muốn xem xem, Tô Vũ thân là đại vương chuẩn bị cho mọi người cái gì phúc lợi. Tôn lão cũng là đứng ở một bên, có chút hăng hái nhìn lấy. Bọn họ đều là một đại tông sư, đương nhiên sẽ không giống đại vương Sơn đệ tử như vậy, thất thố như vậy. Ta trước nói một chút chúng ta đại vương Sơn bố cục. Tô Vũ ràng giặc mở miệng nói, chia làm luyện đan chú nghệ, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đao pháp, Tô Vũ từng cái liệt kê đi ra. Đây đều là các ngươi lựa chọn phương hướng, mỗi người có thể căn cứ từ chính mình yêu thích cùng thiên phú tới chọn mình muốn học tập kỹ năng. Nghe được Tô Vũ một hơi đem tất cả nghề nghiệp đều liệt kê đi ra, tất cả mọi người là trong lòng hơi hơi nhạy một cái. Mặc kệ là cái gì môn phái khẳng định đều có am hiểu nhất bộ phận, cái này Đại Vương Sơn là chuẩn bị đi toàn năng lộ tuyến. Sẽ có hay không có chút quá mức. Như thế nhiều nghề nghiệp, cái này đến cần bao nhiêu vũ kia. Căn bản không có cái gì tông phái có thể thu tập được như thế toàn diện vũ kỹ đi lanh thi thi không khống chế được nhướng mày lo lắng nói, tô vũ loại này cách giải quyết thật sự là không khoa học. Không để ý đến mọi người phản ứng, tô vũ nghĩ một lát, nói tiếp, đan đạo một đường thì giao cho triệu lao quản lý, triệu lao, mời tiến lên đây. Tô vũ lời nói để triệu lao hơi sướng sở, tiếp lấy cười ha hả đi lên trước, muốn nhìn một chút tô vũ trong hồ lô bán cái gì thuốc. Triệu lao, làm luyện đan thủ tịch, quyển sách này cho người. Hy vọng ngươi sau này có thể nhiều dạy dô mấy tên đệ tử ưu tú. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy xuất ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch giao cho triệu lao trong tay. Nhà hô, tiểu tử, ngươi thế mà thật đúng là cho ta lao đầu này chuẩn bị phúc lợi triệu lao cười ha ha một tiếng, không để bụng theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận thư tịch. Mở sách tịch, ánh mắt tùy ý quét qua. Cái này quét qua, cả người hắn đều kém chút nhảy dựng lên, trong mắt càng là lồi ra đến, hận không thể dính đến quyển sách này bên trên. Cái này đây là đan thân bất ký. Đến triệu lão loại cảnh giới này, vốn là đã hỉ nộ không lộ, nhưng là lúc này, hắn lại là toàn thân đều kích động đến run rẩy lên, chỉnh tấm mặt mo đều biến đến đỏ bừng, thậm chí mở bắt đầu bốc hơi nóng. Đây là trong cơ thể hắn linh lực không chiếm được khống chế gây nên. Nước mắt theo mặt của hắn gò má cấp tốc chạy xuôi mà xuống, thì như thế ở trước mặt mọi người rơi xuống nhiệt lệ. Loại này thân tác, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhìn một chút ta thì thỏa mãn, ngươi bây giờ thật đưa cho ta. Triệu lão sở lấy đan thần bút ký như là lại mò chính mình tiền nhân, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn lấy Tô Vũ, ngươi bây giờ hối hận thu hồi đi còn kịp. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói, nhưng là hai tay lại là gắt gao nắm lấy bộ sách kia, nếu như Tô Vũ dám muốn trở về, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng. Triệu lão, cầm đi đi, đến lúc đó đây chính là các ngươi đàn đạo tối cao bí tịch, Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, quyển sách này phía trên đồ vật hắn hiểu rõ, muốn tới cũng vô dụng. Ha, ha, ha tiểu tử ngươi đầy đủ trượng nghĩa. Ta liền biết theo người không có sai. Triệu lao cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, cùng ta học tập đan đạo, liền xem như đầu heo ta đều có thể dạy dô hán. Mọi người thấy vừa khóc vừa cười như cùng một cái ông cụ non triệu lao, đối với tô vũ kính sợ càng sâu. Thôi đi, không phải liền là một quyển sách nát sao? Có cái gì tốt ý, đã là người lớn, thế mà còn khóc tôn láo biểu môi nói ra, trên mặt một bộ hế ẩm biểu lộ. Loại này phía trên cổ thư tịch, ngươi có sao? Gen đi, hâm mộ đi. Triệu Lao cẩn thận từng ly từng tí đem đan thần bút ký thu vào trong lòng, trực tiếp đắc ý nói: "Tô tiểu hữu, ta hiện tại cũng là Đại Vương Sơn một viên, cái này cái này phúc lợi, cũng nên có ta một phần đi, Tôn lão không khống chế được nói ra." Hắn trên miệng nói tùy ý, trên mặt lại tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. "Tôn lão, an tâm chớ vội, không thiếu ngươi." Tô Vũ cười cười, ánh mắt lại là nhìn về phía chúng đệ tử, mở miệng hỏi: "Luyện đan cần hỏa thuộc tính người?" Các ngươi người nào muốn cùng triệu lao học tập luyện đan, hiện tại đứng ra. Nếu như học tập luyện đan, bồi dưỡng linh dược cùng luyện chế đan dược đều có thể thu hoạch được tương ứng điểm công hiến, mà lại triệu lao nhưng là đàn thánh, người xưng đàn ẩn. Tô Vũ lời nói để không ít đệ tử đều là mặt lộ vẻ do dự cùng xoắn suýt. Bọn họ biết, đây là lựa chọn nghề nghiệp thời điểm, lần này lựa chọn trực tiếp liên quan đến bọn họ sau này phương hướng phát triển. Do dự ở giữa, có gần 20 vị đệ tử đứng ra. Luyện đan sư thần bí Được người tôn kính, để không ít người đều là tâm trí hướng về, tuy nhiên chiến đấu lực lại yếu, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Ha ha ha, rất tốt, các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi ngày hôm nay lựa chọn kiêu ngạo, bởi vì luyện đàn chi thuật, sau này tuyệt đối sẽ trở thành đại vương sơn nhất là người ta gọi là tồn tại. Triệu lao cười ha ha một tiếng, phóng khoáng vô cùng nói ra. Cắt triệu lao đầu, lời nói cũng không nên quá chậm, mị thực y lực ngươi cũng đã gặp, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Vĩ thực mới là đại vương sơn đệ nhất. Tôn lão trực tiếp không phục nói. Thế giới này xét đến cùng là võ giả thế giới, kiếm pháp mới là sắc bén nhất tồn tại. Tiêu giật Hàn không sợ chút nào, sắc mặt lạnh lẽo, nói thẳng. Đao pháp bá đạo, tuyệt đối sẽ trở thành đại vương sơn lớn nhất làm cho người sợ hãi tồn tại. Vân bất phàm cũng là chặn ngang một chân bá khí nói. Vừa mới tách rời nghề nghiệp, mọi người ở giữa đã tràn ngập mùi thuốc súng, ý chí chiến đấu sục sôi. Dưới hoàn cảnh cạnh tranh, Mới có thể để cho đại vương Sơn Phi tốt phát triển Tô Vũ tự nhiên vui thấy thành cười gật gật đầu nói tiếp kế tiếp là chủ nghệ làm đồ ăn trồng rau hoặc là tiếp đái khách nhân đều có thể thu hoạch được điểm cống hiến thực luyện đang cùng chủ nghệ đều xem như đại vương Sơn sau cần bộ đội Tuy nhiên không trực tiếp tham chiến nhưng lại ác không thể thiếu càng là kiếm tiền phát triển lợi khí tôn lão thì phụ trách quản lý chủ nghệ hết thảy mời tiến lên đây Tô Vũ lời nói để tôn lão mi mắt sáng lên lập tức hứng thú bừng bừng sông phía trước Xoa xoa tay, cười quyến rũ nói, đại vương, ta phúc lợi là cái gì? Một cái như thế tuổi già lão đầu, thế mà đối với so với chính mình không biết nhỏ bao nhiêu thiếu niên lộ ra nịnh nọt nụ cười, ngấm lại đều bị người không được tự nhiên. Tô Vũ không tự giác hướng về sau chuyển chuyển thân thể, tiếp lấy tiện tay thì ném cho tôn lão một quyển sách. Cũng là sách. Tôn lão không không chế được sững sở, tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía trang địa. Cái này xem xét, hai tay không khỏi lắc một cái, nước mắt trực tiếp dâng trào mà ra. Như là suối phun, thấy tất cả mọi người sướng suốt. Ô oh, ô ô, thực thần bí tịch, lại là thực thần bí tịch tôn láo nghẹn ngào nói nói, chắc không được tiểu tử ngươi có thể thắng ta, nguyên lai học tập thực thần bí tịch, ta có thể nhìn thấy cái này, chết cũng không tiếc. Ha ha ha, triệu lao đầu, ngươi chờ. Có cái này thực thần bí tịch, sau này mọi người đàm luận nhiều nhất, tuyệt đối là đại vương sơn mị thực không thể nghi ngờ. Tôn trong đôi mắt già nua còn cuồng phún lấy nước mắt, lại là ha ha cười nói. Giống như điên cuồng. Tiếp đó, ai nguyện ý học tập chú nghệ? Tô Vũ đối với chúng đệ tử hỏi. Trong đám người, một bộ phận người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đứng ra 10 người. Đây đều là tự nhận là tập võ thiên phú không cao, lại không vui tranh đấu người, lựa chọn chú nghệ đúng là bọn họ kết cục. Nha, tiểu gia hỏa, ngươi thế mà thật đại vương Sơn đúng lúc này, tôn lào ánh mắt rơi vào một tên chỉ có bảy tám tuổi tiểu hài tử trên thân. Cái kêu bé trai bộ dáng có chút tuấn tú, hai mắt cực kỳ linh động Tô vũ ánh mắt cũng là rơi ở trên người hắn, nghĩ không ra tôn láo thêm mà nhận biết, cái này đoán chừng là Đại Vương Sơn tuyển nhận đệ tử nhỏ nhất. Ha ha, tiểu gia hỏa, trước đó dưới chân núi liền để ngươi bái ta làm thầy ra sao? Hiện tại hối hận đi tôn láo giam tôi nói. Hừ, ta là Đại Vương Sơn, mới không phải vì ngươi. Bé trai lại là mày may mặt mũi cũng không cho, nói thẳng, như ngươi loại này bị Đại Vương Sơn kết giới đánh bay người, không muốn nói chuyện với ta. Bị một đứa bé giận đối triệu mặt già bên trên không khống chế được hiện lên một tia xấu hổ, mặt mo đỏ bừng. Ha ha, ngươi gọi cái gì tên, tại sao đại vương Sơn? Đúng lúc này, tô vũ không khống chế được hỏi. Đối với tô vũ, cái kia bé trai ngược lại là nhu thuận rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái, ta gọi tiểu huynh đệ, mục tiêu là muốn làm ra khiến người tâm động mỹ thực. Tiểu huynh đệ, tô vũ trên nó không khống chế được hiện lên một tia hát tuyến, cái này mẹ nó, tên cùng khẩu hiệu đều có chút quen thai a Mi đầu không không chế được nghèo nhót, cười nói hai câu cổ vũ lời nói, tô vũ đem ánh mắt một lần nữa rơi tại trên thân mọi người. Các ngươi một cái luyện đàn, một cái là trụ nghệ, đều cần dùng lửa, cho nên, làm nhập môn khen thưởng, ta trước chuyển cho các ngươi sơ cấp khống hỏa kỹ năng, đến lúc đó các ngươi đến đại vương Sơn trong táng thư các đi xem đi. Nhìn lấy mọi người ánh mắt hư phấn, tô vũ nghĩ một lát nói tiếp, có điều nếu muốn học tập chân chính luyện đan chi thuật cùng trụ nghệ, hoặc là đạt được đàn phương hoặc là sách dạy nấu ăn. Trừ phi sư phó của các ngươi chuyển thụ, nếu không nhất định phải nỗ lực tương ứng điểm cống hiến đến đổi lấy. Tô Vũ lời nói để tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính, nhiệt tình mười phần. An bài tốt luyện đan cùng chú nghệ sau, Tô Vũ lại đem ánh mắt rơi vào thừa xung quanh đệ tử trên thân. Tiếp đó, các ngươi lựa chọn chính là võ đạo một đường, thông qua làm việc lật vật hoặc là nhận lấy đại vương sơn nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm cống hiến, bởi vì thiếu khuyết võ đạo cường giả, cho nên các ngươi thống nhất từ ta tầm quản. Võ giả đều là hạ người tâm cao khí ngạo, lẫn nhau ở giữa không nhất định hội phục, từ Tô Vũ quản lý, đương nhiên sẽ không có người có dị nghị. Phía dưới, dựa theo mỗi người các ngươi yêu thích, quyền trưởng đao kiếm côn thương roi trở trình tự, các ngươi từ trái đến phải theo thứ tự sắp xếp. Tô Vũ lời nói để chúng vị đệ tử đều là sắp xếp ra, trông mong nhìn lấy Tô Vũ. Bên trong, có thể là bởi vì đao trẻ tuổi thông dụng duyên cớ, muốn học tập đao pháp người nhiều nhất, khoảng chừng hơn 40 người, kiếm pháp lần. Tiên pháp trợ đặc thủ loại binh khí ít nhất. Mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được tương ứng cơ bản vũ khí, mà như nghĩ ra được chính mình binh khí hoặc là cao cấp hơn vũ khí, chỉ có thể thông qua điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Muốn học tập, liền đi Đại Vương Sơn Tàng Thư Các đi xem đi Tô Vũ từ tu nói. Đại Vương, chúng ta Tàng Thư Các ở đâu? Đây là Tô Vũ lần thứ hai nhắc lên Tàng Thư Các, có một vị đệ tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đại Vương Sơn kiến trúc không nhiều, nếu quả thật có Tàng Thư Các không có khả năng không có ấn tượng. Haha, ha, ở nơi đó, tô vũ ngón tay đối với hậu sơn một điểm. chương 321, muốn ngủ bản đại vương. Mọi người cùng nhau nhìn lại, đã thấy nguyên bản không có vật gì hậu sơn, chậm rãi thêm ra một cái bảo tháp hình dáng kiến trúc. Kiến trúc này xuất hiện tại đại vương sơn đệ tử phòng nhỏ cùng linh dược ruộng đất ở giữa rửa vào sau vị trí, so với lầu tiếp khách còn phải cao hơn không ít, đỉnh đầu càng là mang theo một cái thật dài kim sắc châm dài, thẳng đâm chân trời. Bề ngoài cao lớn to lớn, Nhao tới trước mặt một cỗ phong cách cổ xưa trang nghiêm khí tức, trực tiếp biến thành Đại Vương Sơn tối cao kiến trúc, trở thành Đại Vương Sơn tiêu chí. Tàng thư các hết thể có tầng 9 lầu cát, trước 4 tầng là phàm giai vũ khí, tầng thứ 5, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 là linh giai vũ khí, tầng thứ 8 thì là thiên giai vũ khí, tầng thứ 9 là thánh giai vũ khí. Tại tàng thư các tầng thứ 9, có một cái cự đại bảng hiệu, trên đó viết ba cái chữ to màu vàng, Tàng thư các, dưới ánh mặt trời lóe ánh vàng, nhìn thấy cái này ba cái tự cũng làm người ta có loại yên tĩnh ngưng thần cảm giác. Trong lòng mọi người đều là ru lên, chấn kinh tại tô vũ thủ đoạn cùng tàng thư các ba khí. hư không tạo vật, liền xem như gặp lại nhiều, trong lòng cũng vẫn như cũ sẽ khiếp sợ. Đinh! Chúc mừng ký chủ xê xong tàng thư cát khen thưởng nhất mục thiên hành, đã gặp qua là không quên được. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để tô vũ hơi sướng sở, nghĩ không ra kiến tạo tàng thư các thế mà còn bổ sung có việc này loại này che giấu chỗ tốt. Nhất mục thiên hành! Đây là gì sao khái niệm? Nếu như lại để cho Tô Vũ nhìn tinh nguyệt tông những trận pháp đó, như vậy nhiều sách Tô Vũ hoàn toàn có thể đồng thời nhìn, có lẽ chén trà nhỏ thời gian liền đầy đủ. Kỹ năng này nguy bức. Ẩn tang nhiệm vụ, nhìn khắp thiên hạ mở ra. Nhìn khắp thiên hạ. Còn không đợi Tô Vũ mừng rỡ, hệ thống nhiệm vụ để hắn hơi sững sở. Nhìn khắp thiên hạ, Đại Vương Sơn đã là thánh địa, như vậy lẽ ra tập hợp bách ra sở trường, ký chủ ứng tận sức tại phát triển Đại Vương Sơn. Đem thiên hạ mọi người võ học thu nạp bên trong, thành là chân chính võ học thánh địa. Ta đi, hệ thống này khẩu vị không khỏi quá lớn đi, khó trách hội kiến tạo ra lớn như vậy rồi tàng thư các. mẹ nó, cái này là chuẩn bị thu thập tất cả vũ khí a. Ding. Chúc mừng ký chủ thu thập được ứng kích trường không, linh giai hạ phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ thu thập được đại lực quyền. phàm giai hạ phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ thu thập được yên vũ kiếm pháp, linh giai hạ phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ thu thập được trận pháp chủ cột. Phàm giai trung phẩm. Chúc mừng ký chủ cực 5 bản linh dai vũ ký, khen thưởng thể chất một. Bí tịch đều đã sinh ra, sắp đặt tại trong tàng thư các. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Tô Vũ trong thai vang lên, trừ hệ thống bản thân có bí tịch bên ngoài, tất cả bí tịch hết thể bị báo biến đổi, nhiều nhất tự nhiên là Tinh Nguyệt Tông trận pháp. Nghĩ không ra Tinh Nguyệt Tông tối cao trận pháp đẳng cấp thế mà đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Mà Tô Vũ cũng chú ý tới, cùng thu thập linh dược hạt giống cùng ma thú mẫu dạng, mỗi thu thập được 10 bản phàm giai vũ khí 5 bản linh dài vũ kỹ hoặc là một bản thiên dài vũ kỹ đều sẽ khen thưởng điểm thuộc tính một điểm, cứ thế mà suy ra, như vậy thu tập được một bản thánh dài vũ kỹ, thì sẽ khen thưởng điểm thuộc tính 2 điểm. Như thế nào thu thập? Tự nhiên là đem vũ kỹ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhiệm vụ này đối với nhất mục thiên hành tô vũ tới nói tự nhiên không khó. Đây là muốn bản đại vương đi vạn dằm đường, vạn quyển sách ra. Mỉm cười, việc này trước tiên có thể thả một chút, tùy duyên làm. Nếu là có thể thu thập nhiều chút thư tịch gia tăng chính mình thuộc tính cũng tốt. Đi tới phụ cận, đã thấy tàng thư các hai bên viết một đôi câu đối. Đưa tay ở giữa gió dục ngây vẩn. đưa mắt lúc quan sát thương sinh. Tại câu đối này chính giữa là tàng thư các đại môn, phía trên đại môn treo một cái hoành phi, dâng thư câu đối hoành phi, cười nhìn thương thiên. Cùng đại vương sơn phía trên hắn câu đối khác biệt, câu đối này cực kỳ bá khí, mà lại nhất bút nhất họa ở giữa đều lộ ra miệt thị thương sinh mùi vị, để người tinh thần rung mạnh. Cái này tàng thư các vừa đến 4 tầng đều là phạm dai vũ kỹ, cũng không thiết lập có bất kỳ hạn chế, chỉ phải hao phí một điểm cống hiến điểm, liền có thể tại vừa tới 4 tầng đọc sách một canh giờ. Nhìn nhiều chút cấp thấp thư tịch, có thể tăng trưởng người kiến thức, đối lại vương sơn đệ tử có chỗ tốt. Mà lại hướng bên trên, chỉ có thể thông qua tốn hao tương ứng điểm cống hiến, mới có thể thu được đặc biệt thời gian, dùng để quan sát học tập một ít kỹ năng. Tô vũ lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều hơi hơi nhảy một cái. Nếu là có đầy đủ điểm cống hiến, chẳng phải là có thể nhìn thấy thánh cấp vũ khí. Đối với điểm cống hiến tầm quan trọng có càng thêm đầy đủ nhận biết, đối điểm cống hiến khát vọng cũng càng là mãnh liệt. Tiến vào tàng thư các, lập tức có một cố kỳ lạ mùi thơm, lập tức để mọi người tâm cảnh bình phục lại. Trong các đêm không cùng loại loại đều tách ra để đặt, đao pháp, kiếm pháp, nhẹ nhàng vừa nhìn thấy ngay. Tô Vũ thu tập được võ kỹ cấp thấp cũng không nhiều, bởi vậy coi như chỉ là tầng thứ nhất, cũng chỉ có chút ít mấy chục quyển sách. Được Đại vương Sơn chủ cột vũ ký đều là linh giai hạ phẩm, đang tại tầng thứ tư, các người đi lên xem đi. Thấy mọi người đều hưng phấn hướng lầu 4 phóng đi, tô vũ mỉm cười, tiếp lấy liền chậm rãi rời đi tàng thư các. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt, đại vương Sơn giờ phút này cũng coi là đi vào quỹ đạo, chí ít phát triển phương diện, thời gian ngắn đến xem đã không cần tô vũ quan tâm. Không thể không nói, may mắn biển hiệu diệu dụng vô cùng, chẳng những để tô vũ rút chúng đang thần bút ký cùng hai cái trọng yếu kiến trúc càng làm cho Tô Vũ rút chúng lăng ba vi bộ cùng mạng thiên hoa vũ. Đây chính là đạp tuyết vâu ngân cùng ám khí tiến dài kỹ năng. trừ những thứ này, càng là có không ít phụ trợ tính biển hiệu cùng một cái sơn đại vương sáo trang linh kiện. Sơn đại vương áo tràng sáo trang một trong, phòng ngự lực gia tăng 10%, lực lượng gia tăng 10%, tốc độ gia tăng 20%. Cái này áo tràng toàn thân vì màu đỏ, nhìn qua bưởi vô cùng, Tô Vũ tạm thời đem nó thu. Tuy nhiên rút chúng đồ tốt chỉ có những thứ này. Nhưng là Tô Vũ đã cực kỳ thỏa mãn, càng độ tốt, xuất hiện xác suất tự nhiên càng thấp, lần này có thể được đến may mắn biển hiệu tương trợ, đã là vô cùng lớn chuyện tốt. Người nên biết đủ mới có thể thương nhạc. Trong lúc suy tư, Tô Vũ bước chân chậm rãi hướng về Đại Vương Sơn linh dược ruộng đất mà đi. Trong ruộng, linh dược xu hướng tăng cực khả quan, dược vân càng là nồng đậm, nhìn thấy Tô Vũ đến, những thuốc này vân thế mà chủ động cho Tô Vũ nhường ra một lối đi, những vân đó thậm chí hóa vì một đứa bé bộ ráng quay ung quanh tại tô Vũ bên người tràn đầyịnh nọt thân cận chi ý một màn này để càng theo mà đến lãnh thi thi cùng băng tâm nguyệt đều là kinh hãi thêm cực kỳ hâm mộ Nếu là các nàng tới đây những thuốc này vẫn không công kích coi như tốt sao lại có khả năng còn sẽ như thế nên đón mua sắm 3 mẫu cấp 5 đất này lại mua sắm một số hạt giống gieo xuống dội lên linh tuyển thi phía trên phân hóa học tô Vũ lúc này mới nhìn về phía một mực theo chính mình hai nữ trên khỏe miệng nghiêng, biết do còn cố hỏi mở miệng hỏi Có việc gì sao?" Lệnh thị thi nhìn Băng Tâm Nguyệt liết một chút, trầm ngâm một lát, cắn răng nói, Tô đại vương, hiện tại Phượng Tiên Quả đã thành thục, có phải hay không để cho chúng ta hái trở về?" Theo tiến vào vườn thuốc bắt đầu, nàng và Băng Tâm Nguyệt chú ý lực vẫn rơi vào vườn thuốc chỗ sâu, nơi đó dược vân đã ngưng tụ thành thực chất, như là lấp kín màu trắng vân tượng. Liền xem Như Vũ Tôn, cũng chỉ có thể cảm thấy thông qua vân tượng, nhìn thấy bên trong một quả thông đỏ như hỏa diệm đang thiêu đốt linh thụ. Cây này, chính là cấp 7 linh dược. Phượng Tiên Quả Thụ Phượng Tiên Quả liên quan đến các nàng phiếu miểu tiên cung mệnh mạch, đối với các nàng tới nói, so mệnh còn trọng yếu hơn. Những thứ này Phượng Tiên Quả ngưng tụ thành như thế nồng hậu dày đặc dư vân, nếu là có thể đạt được, thậm chí có thể hoàn toàn tiêu trừ các nàng công pháp tác dụng phụ, các nàng làm sao có thể không chú ý? Tô Vũ gật gật đầu, nói thẳng, đi theo ta. Hắn lời nói để hai nữ đều là vui vẻ, lập tức bước nhanh đuổi theo. Có Tô Vũ dẫn đầu, những thuốc này tự nhiên là ngoan ngoãn nhường đường không làm mảy may ngăn cản, thậm chí làm Tô Vũ có muốn hái lấy Phượng Tiên Quả ý tứ thời điểm, những dược vân đó trực tiếp ngưng tụ thành một đứa bé, chủ động lấy xuống một quả, đưa đến Tô Vũ trong tay. Một màn này thấy hai nữ trận mắt hốt hoồm, chỉ nghe nói qua Dược Vân hội thủ hộ linh dược, chưa từng nghe nói Dược Vân sẽ chủ động lấy xuống linh dược đưa người, cái này thật sự là có chút biến thái. Được, cái này Phượng Tiên Quả các ngươi cầm đi đi, Tô Vũ trực tiếp đem viên này Phượng Tiên Quả giao cho Lệnh Thi Thi trong tay, nhấc chân liền muốn rời đi. Tô Đại Vương lánh thi thi biến sắc, lập tức lo lắng hô một tiếng. Hả? Thế nào? Cái này lánh thi thi sắc mặt quân bách, gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, một khỏa, có phải hay không có ít? Các nàng tông phái nhân số quá nhiều, một khỏa phượng tiên quả chỉ có thể trợ giúp một người, cái này một khỏa căn bản không có cái gì tác dụng. Ngại ít? Tô Vũ lông mày nhữ lại, tiếp lấy mỉm cười, đây chính là cấp 7 dược vân linh dược, các ngươi cảm thấy cái này giá trị bao nhiêu? Chẳng lẽ không đầy đủ đền bù các ngươi nỗ lực giá trị? Tô Đại Vương, cái này Phượng Tiên Quả giá trị tự nhiên không cách nào đánh giá, ngài có thể đưa chúng ta một khoản chúng ta nên cảm kích lành thi thi trong mắt lộ ra cầu khẩn, như mặt nước con ngươi nhìn về phía Tô Vũ, bất quá chúng ta phiếu miểu tiền cung tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ nhờ Phượng Tiên Quả cứu mạng, còn mời Tô Đại Vương lòng từ bi nhiều, nhiều đưa mấy khoản. Nói đến nhiều đưa mấy khoản, trên mặt nàng không khống chế được dâng lên một vòng ánh hồng. Dược vân phượng tiên quả gì chân quý, nhiều đưa mấy quả Cái này cần ra mặt nhiều dạy mới có thể nói ra. Một bên băng tâm nguyệt cũng là tiến lên hai bước, không khống chế được nói ra, Tô Đại Vương, ngài khi đó nhưng là đã đáp ứng hội cứu chúng ta phiếu miểu tiên cung. Hai vị Mỹ nữ như thế thì thầm muốn nhờ, đổi thành người bình thường đã sớm thỏa hiệp, không biết sao Tô Vũ căn bản chính là ý chí sát đá, mà không đổi sát, rất thẳng thắn lắp đầu, ta khi đó chỉ là đáp ứng chồng gia phượng tiên quả sẽ cho các ngươi ta đã làm đến. Lãnh Thi Thi cùng Băng Tâm Nguyệt biểu lộ đều là trì trệ, hơi ha hốc mồm không biết nên thế nào xử lý mới tốt. Mắt thấy Tô Vũ nhắc chân định rời đi, Lãnh Thi Thi khẽ cắn môi, nói thẳng: "Tô đại vương, nếu là ngài chịu giúp ta nhóm phiếu Miểu Thiên cùng, ta Lãnh Thi Thi ca nguyện cho ngài làm thiếp thân nha hoàn, vĩnh viện chờ đợi ngài phân công, phụng dưỡng tại bên ngài." Nói xong, nàng mi mắt chăm chú nhìn lấy Tô Vũ, bởi vì tâm tình rất phức tạp, để cho nàng toàn thân đều có chút hơi run. Nàng nhưng là thiên kiêu chi nữ, tâm cao khí ngạo, Được vạn người truy cầu, nói ra nói đến đây cũng không biết hạ bao nhiêu quyết tâm. Cái gì? Tô Vũ hơi sướng sở, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên rơi vào lánh thi thi trên thân. Giá tâm không nhỏ à, chẳng những muốn phượng tiên quả, thế mà còn muốn ngủ bản đại vương, thiên hạ nào có như thế tiện nghi sự việc. chương 322, Xuất Vân Thành, Thuần Thú Sư. Tô Vũ đánh giá lánh thi thi, chỉ gặp nàng trải lấy linh xà búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một cái tử ngọc trâm. Thân mang một bộ màu băng làm trời mây bạc la hoa tiêu xa áo dài, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, đừng nói, thật là có như vậy mấy phần tư xác. Lấy bản đại vương thân phận, sắc thực nên có mấy cái nha hoàn, có như thế cái mỹ mạo, có vẻ như cũng không tệ à. Lênh thi thi túi thấp đầu, cảm thụ được tô Vũ ánh mắt, bộ ngực hơi hơi chập trùng, căn bản không dám ngẩn đầu nhìn hướng tô vụ. Băng tâm nguyệt hai mắt như muốn phung lửa, nhìn lấy tô Vũ sắc lang đồng dạng ánh mắt, hận không thể đem hắn tròng mắt keo kiệt đi ra nhưng ki tại ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Không được, Tô Vũ lại là không có chút nào không do dự lắc đầu, người nghi hay lắm. Thế mà còn muốn ngủ bàn đại vương. Tô Vũ như thế ngay thẳng lời nói để lạnh thi thi trên mặt ánh hồng dày đặc, cơ hồ muốn toát ra lửa đến, hận không thể đầu lĩnh chôn đến chính mình bộ ngực bên trong. Tô đại vương, mời người nói chuyện tự trọng. Băng Tâm Nguyệt trong mắt Hàn mang lóe lên, toàn thân linh lực đều tràn ngập toàn thân. Ngay trước sư phụ mặt đùa giỡn đồ đệ, thật quá mức. Thế nào Chẳng lẽ chuẩn bị trắng trận cướp đoạt hay sao? Tô vũ lông mày như lên, miệng hơi cười nhìn lấy băng tâm nguyệt. Giống. Một tiếng thu hống, theo phượng tiên quả nơi đó chuyển ra. Đã thấy những dược vân đó đã ngưng tụ thành một đầu cự tích bộ ráng, chính đối băng tâm nguyệt gầm thét. Nếu như băng tâm nguyệt có cái gì động tác, nó tuyệt đối sẽ trực tiếp nào lên. Cái này cự tích trên thân mang theo uy thế ngập trời, so với vũ tôn cũng không hề yếu. Lại thêm nơi này tràn ngập dược vân, xem như dược vân sân nhà thật đánh nhau liền xem như Băng Tâm Nguyệt cũng tuyệt đối lấy không tốt. "Sư phụ, tính toán." Lãnh thì Thi lôi kéo Băng Tâm Nguyệt nhỏ rộng nói ra, cũng không dám nhìn hướng Tô Vũ. Tô Vũ tay đối với Phượng Tiên Quả thụ rũa ra, lập tức, thuốc kia vân lại lần nữa hóa vì một đứa bé, ngoan ngoãn xảo xảo hái lấy hai cái Phượng Tiên Quả đưa vào Tô Vũ trong tay. Nhìn lấy hai cái kia Phượng Tiên Quả, Băng Tâm Nguyệt mi mắt đều nhanh thẳng, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, không biết hắn đây là ý gì. Tô Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, Mang theo một vòng ta tiếu, miệng chậm rãi mở ra, ta có thể cho ngươi thêm hai khỏa phượng tiến quả, bất quá, ta muốn ngươi. Tô Vũ lời nói để băng tâm nguyện tâm bỗng nhiên nhảy một cái, trên mặt một trận đỏ bừng, một trận tái nhợt, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Mà lãnh thi thi toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không khỏi nhìn xem sư phụ mình, lại nhìn xem chính mình, tựa như tại sò xanh cái gì. Các nàng nhịp tim đập đều là đột nhiên ra tốc, chờ đợi lấy tô Vũ đ Đem phiếu Miểu Tiên Cung Tang thư cắt cho ta nhìn. Ai ngờ, Tô Vũ lời nói xoay chuyển, lại là giảng giặc nói ra. Nhìn Tang thư các, Băng Tâm Nguyệt không khống chế được lấy tay xoa xoa chính mình khuôn mặt, đỏ ửng rút đi, chậm rãi bước đi thong thả mấy bước để che giấu chính mình cứng ngắc. Tang thư các là ta phiếu Miểu Tiên Cung căn bản, liền xem như bản môn đệ tử cũng không thể tùy ý tiến vào. Băng Tâm Nguyệt như mày, chậm rãi nói ra, Tang thư các có thể nói là một cái tông phái trọng yếu nhất địa phương, tự nhiên có rất nhiều quý củ. Hả, vậy liền không có cách nào Tô Vũ đun đun vai, áng chừng trong tay Phượng tiên quả, lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Băng tâm nguyệt khẽ cắn ngôi, nói tiếp, ta có thể cho ngươi đi vào, có điều ngươi chỉ có thể ở bên trong đợi một canh giờ. Tô Vũ học tập năng lực nàng là gặp qua, nếu là thật sự để hắn đều nhìn một lần, như vậy phiếu miểu tiên cung Vũ kỹ chắc đều sẽ bị hắn học, nhưng là chỉ là một canh giờ, coi như hắn đọc sách tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đem toàn bộ tàng thư các nhìn lượng. Đây đã là băng tuyết thắng có thể làm ra lớn nhất thỏa hiệp. Có thể. Tô Vũ không chút do dự gật gật đầu, trong lòng cười thầm. Có nhất mục thiên hành kỹ năng, đừng nói một canh giờ, nửa canh giờ Tô Vũ liền có thể chuyển khoảng không các nàng toàn bộ tàng thư các. Đặt thành chung nhận thức, băng tâm nguyệt cùng lánh thi thi cũng đều là hơi hơi thở phào. Cái này ba khỏa phượng tiên quả tuy nhiên không nhiều, nhưng là tốt xấu có thể giải phiếu miểu tiên cung khẩn cấp. Đại vương, cái này xuất vân thành ngay tại ma thú rừng rầm chỗ sâu. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, lại đi 3 ngày liền đến. Tô Vũ ngồi tại trong thương đội, Bạch Tiểu Long cười ở một bên giải thích nói. Hiện tại Đại Vương Sơn việc vặt đều đã xử lý xong, hết thể đều đi vào quỹ đạo, có triệu lao cùng tôn lao tọa chấn, lại thêm tiêu giật hẳn. Hiện tại khẳng định không ai dám đánh Đại Vương Sơn chú ý, coi như thật đến cường địch. Mau mau một cái móng chó có lẽ cũng liền bãi bình, căn bản không cần Tô Vũ quan tâm. Băng tâm nguyệt cùng lành thi thi đã đợi không kịp muốn về phiếu miểu tiên cùng Vì phiếu miểu tiên cung tàng thư các, tô vũ hai bên trong lúc rảnh rỗi rứt khoát cùng nhau theo. Cái này xuất vân thành vị trí chỗ ở không khỏi cũng quá lại đi, mà lại tại ma thú rừng rậm chỗ sâu, thì không sợ bị ma thú diệt sao. Tô vũ không khỏi hỏi. Một đường đi tới, đường rất nhiều, cây cỏ tươi tốt, nếu như không là theo chân thương đội, hắn thật hoài nghi mình hội lạc đường. Mà lại ma thú ẩn hiện cũng cực kỳ nhiều lần, đây cũng chính là đại vương sơn thương đội dám đi, bình thường thương đội tuyệt đối không dám bước chân. Ha ha, đại vương, cái này xuất vân thành chính là tuần thú công hội một cái cứ điểm, tiến tới là thuần hóa ma thú, sao lại có khả năng sẽ sợ hai ma thú? Bạch Tiểu Long nói ra, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Ma thú tuy nhiên hung tính bạo ngược, nhưng là một khi bị thuần phục, như vậy không hề nghi ngờ sẽ trở thành chủ nhân một sự giúp đỡ lớn, võ giả tự nhiên đều hy vọng chính mình có thể có một đầu ma thú đồng bạn. Thuần thú Tô Vũ ánh mắt hơi hơi loay lên, nghĩ không ra dị giới cũng có thuần thú sư tồn tại. Thuần thú sư địa vị nhưng là cùng luyện đan sư tương đương, tại ngũ châu đại lục có phần bị tôn sùng. Bang tâm nguyện không không chế được nói ra, hiển nhiên là tại khinh bị Tô Vũ kiến thức nâng cạn. Tô Đại Vương, tuần thú công hội bên trong có một loại ma thú, tên là ngàn giảm lôi ứng, loại này ứng mặc dù có lôi điện thuộc tính, nhưng lại không có đủ bất luận cái gì lực công kích, tốc độ như là lôi điện, có thể tại chén trà nhỏ thời gian bên trong phi hành ngàn giảm, là đi đường tuyệt hào lợi khí. Ngược lại là một bên lãnh thi thi mở miệng cho Tô Vũ giải thích Nghĩ một lát, nàng tiếp tục nói, từ nơi này cách chúng ta phiếu miểu tiên cung đâu chỉ trăm vạn giảm, nếu là đi bộ, lại tính cả trên đường chướng ngại, không biết năm nào tháng nào mới có thể tới, nếu là ngồi lên loại này ứng, như vậy không quá ba ngày, liền có thể đến tới phiếu miểu tiên cung. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng không sai, coi như võ giả tốc độ cực nhanh, nếu là muốn đi đường hành tàu trăm vạn giảm, trừ phi linh lực dùng mãi không cạn nếu không phải tươi sống mệnh chết không thể, mà ma thú trời sinh liền sẽ bay được có thể nói là đuổi lục tuyệt hào lợi khí. Như thế nói đến lời nói đây là thì tương đương với kiếp trước sân bay. Đúng vậy à, đại vương, tuần thú công hội cứ điểm không nhiều, bởi vậy nơi này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng là cũng cực kỳ phồn vinh, chúng ta thương đội tới nơi này tuyệt đối có thể bàn cái giá tốt." Bạch Tiểu Long phụ hòa nói, vẻ mặt tươi cười, chung quanh thương đội đệ tử cũng là một mặt hưng phấn. Điểm cống hiến thu hoạch được cùng bọn hắn biểu hiện cùng một nhịp thở, chuyến này thương đội đi xuống, hẳn là có thể thu hoạch được không ít điểm cống hiến không khống chế được ở trong lòng suy nghĩ lấy đổi lấy cái gì. Ma thú đã quý giá như thế, tại sao chỉ có tuần thú công hội người có thể thuần phục, vũ giả khác chẳng lẽ sẽ không thuần phục sao? Tô vũ không khỏi nghi ngờ nói. Ngũ châu đại lục ma thú đông đảo, thuần phục một lượng đầu ma thú rất khó sao. Suy. Băng tâm nguyệt nghe được tô vũ như thế ngây thơ lời nói, không khỏi suy cười một tiếng, ma thú thiên tính thì cùng người bất hòa, trừ phi tại ma thú con non lúc đưa nó nuôi dưỡng lớn lên, nếu không... Bình thường ma thú tình nguyện chết cũng sẽ không nguyện ý bị nhân loại thuần phục. Mà lại, có thể mang người phi hành ma thú cực ít, đánh không lại có thể bay thẳng đi, thế nào thuần phục? Nếu là một số tốc độ phi hành nhanh, muốn muốn đuổi kịp đều khó có khả năng, muốn muốn thuần phục càng là khó càng thêm khó. Bang Tâm Nguyệt thật vất vả tìm tới Đạ Kích Tô Vũ cơ hội, đương nhiên sẽ không đông thả, nói thẳng. Tô Vũ gật gật đầu, đại hình phi hành ma thú xác thực thấy không nhiều. Đại vương, mau mau như vậy lợi hại, đều là ngài sở thú. Ngài cũng coi là thuần thú sư, đáng tiếc Mao Mao cũng không phải là phi hành ma thú. Không phải vậy các ngươi có thể cưới tại Mao Mao trên thân, làm sao còn cần đến nơi đây? Bạch Tiểu Long không không chế được nói ra. Cưới một con chó. Vưởng cho ngươi nghĩ ra được. Tô Vũ khỏe mắt không khỏi nhảy một cái, hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha, yên tâm đi, phi hành ma thú sẽ có. Sau này chúng ta đại vương sơn trong tay mỗi người có một cái tô vũ không quan trọng cười cười. Hướng về đại vương Sơn khắp nơi đều có phi hành ma thú chẳng cảnh, đây tuyệt đối là phong cách vô cùng a hắn có đại vương Sơn bài săn, sát ma thú có cơ hội tuân ra ma thú chứng, thuần thú cơ hội là dễ như trở bàn tay. Sẽ có. Còn trong tay mỗi người có một cái. Thổi như bức. Bang tâm nguyệt cùng lánh thi thi đánh liên tục đánh tốc độ lời nói đều chẳng muốn nói, đều là không khỏi điểm môi. Liền xem như bọn họ phiếu miểu tiên cung, truyền thừa mấy ngàn năm, liền một đầu phi hành ma thú đều không có. Cái này tô đại vương khoác lắc cũng không đánh làm bản nháp. Thì liền đại vương sơn những đệ tử kia cũng là sắc mặt quân bách, trong lòng cảm thán, đại vương không hổ là đại vương, giá trị cho chúng ta học tập địa phương còn có rất nhiều a riêng là phần này bình tĩnh thổi như bức bản lĩnh đã làm cho chúng ta xâm nhập học tập linh hội. Khu khu, đại vương, muốn trở thành thuần thú sư cực kỳ gian nan, mà lại mười phần coi trọng thiên phú, có ít người trời sinh đối ma thú có lực tương tác, thuần phục ma thú cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Bạch Tiểu Long ho nhẹ một tiếng, không khỏi mịt mờ nhắc nhở, mà lại thuần thú chỉnh tự cực phức tạp, trung gian không thể có nửa điểm qua loa, liền xem như chú đáo, có thể thuần phục xác suất cũng không cao hơn 3 phần. Như thế thấp, Tô Vũ không không chế được kinh ngạc nói, khó trách tuần thú công hội có thể cùng luyện đan sư sánh vai, loại này phi hành ma thú tại Ngũ Châu Đại Lục tuyệt đối không thể thiếu, tăng thêm thuần thú sư cực hiếm thấy, tự nhiên là làm cho địa vị thay đổi cao. Sau này được nhiều làm chút phi hành ma thú. Tô Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, bản đại vương hạng gì địa vị, không nhiều làm chút máy bay tư nhân, xứng đáng thân phận của mình sao. Mà lại nếu là có đại hình phi hành ma thú, những thứ này thương đội đều có thể trực tiếp dùng phi hành ma thú vận chuyển, hiệu suất không biết nhanh bao nhiêu, cái này đều là tiền A. Thầm nghĩ lấy, Tô Vũ không khỏi đối đại vương Sơn bãi săn càng trong khi hơn nợ, nơi này chính là đại vương Sơn đệ tử lịch luyện trưởng thành nơi tốt. chương 323, Trận Pháp Lỗ Hồng, Thuần Thú Bởi vì Tô Vũ thổi như bức, để tất cả mọi người không thể nào tiếp lời, cho nên một đường im lặng, thương đội chậm rãi đẩy về phía trước rời. Theo cách xuất Vân thành càng ngày càng gần, rừng cây lại là càng ngày càng rầm rạp, đến cuối cùng nhất, cỏ dại đều có cao cỡ nửa người. Một thành trì thế mà lựa chọn xây ở loại địa phương này, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đại vương lại có một ngày lộ trình liền đến xuất Vân thành. Bạch Tiểu Long trước kia cùng thương đội tới qua nơi này, mở miệng nói ra. Tô Vũ gật gật đầu lại là nghe thấy phía trước chuyển đến một trận thanh âm. nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa chính vây quanh không ít bóng người. Những người này vừa nhìn liền biết đều là ăn dưa quần chúng, mỗi một cái đều là dối cái đầu, cũng không biết đang nhìn cái gì. Bên trong, phần lớn là lấy đoàn đội xuất hiện, thương đội cùng đoàn lính đánh thuê chiếm đa số. Tiểu Long, để thương đội hướng phía trước, theo bản đại vương đi góp tham gia náo nhiệt. Tô Vũ Mi mắt đột nhiên sáng lên, bản đại vương chính cảm thấy không thú vị, liền đến sự việc. Đại vương Sơn thương đội đến đến tự nhiên gây nên khác người chú ý. Cái kia rõ ràng cờ xí cũng là lập tức để ăn dưa quần chúng nhau nhau rối loạn lên. Là đại vương Sơn người. Có người nhịn không được kinh hô lên. Vô luận là thương đội vẫn là lính đánh thuê, nhau nhau hướng thương đội lộ ra hữu hảo đủ cười, cho thương đội nhường ra một lối đi, không ít người càng là có tiến lên kết giao đáp lời ý tứ. Đại vương Sơn lúc này đã xưa đâu bằng này, đi tới chỗ nào đều cực ít có người dám đắc tội. Đi đến phụ cận. Tô Vũ mới phát hiện, tại phía trước nhất, chính vây quanh không ít vệ binh, bọn họ vây thành vòng, đem mọi người ngăn cách bởi bên ngoài, điều này hiển nhiên là một ít thế lực tại giọt bãi. Ha ha ha, Tô Đại Vương. Ngay tại đây là, những vệ binh kia bên trong, một vị áo xám lao giả cười ha ha một tiếng, mang theo hữu hảo nụ cười, chỉ hướng Tô Vũ đi tới. Nghe được Tô Đại Vương danh hảo, tất cả mọi người là biến sắc, nhau nhau chấn kinh nhìn về phía Tô Vũ, nghĩ không ra vị thiếu niên này thế mà chính là trong truyền thuyết Tô Đại Vương. Mỗi một cái đều là xì xào bàn tán, kinh thán không thôi. Tại hạ suất vân thành tuần thú công hội quản sự, gặp qua Tô Đại Vương quản sự nói xong, đối với Tô Vũ thở dài hành lễ nói. Người biết ta, Tô Vũ không khỏi nhiều đánh giá lao giả này hai mắt, căn bản không có mảy may ấn tượng. Ha ha, lần trước thực thần tranh bá may mắn nhìn thấy Tô Đại Vương phong thái, Tô Đại Vương tư thế mai hùng đến bây giờ còn một mực đang ta trong đầu tái diễn, từ không dám quên. Lao nhân này không hổ là sống hơn nửa đời người. Vớt mông ngửa công phu nhất lưu, cái này một câu nói làm cho Tô Vũ trong lòng mừng thầm không thôi. Mỉm cười, mở miệng hiếu kỳ nói, các người vây hãm nơi này là tại làm cái gì? Tô Đại Vương có chỗ không biết, chúng ta nhận được tin tức, phía trước có một đầu độc giác xích viêm sư, mà lại tựa như là bị thương nặng, hội trưởng chúng ta đang làm công tác chuẩn bị thuần phục đây này. À, trước đó không lâu mới thảo luận qua thuần thú, nghĩ không ra như thế nhanh liền có thể nhìn thấy, mà lại là thuần thú công hội hội trưởng tự mình động thủ. Khó trách hội có nhiều người như vậy vây xem. Như vậy khó được sự việc thế mà vừa vẫn bị chính mình đụng tới, thật sự là may mắn. Độc giác sích viêm sư là cấp 6 thượng phẩm ma thú, thực lực so với vũ tông đỉnh phong võ giả còn cao hơn một chút, nếu là dùng linh dược nuôi nấng, nói không chừng có thể cùng vũ tôn phân cao thấp. Mà lại độc giác sích viêm sư là hỏa thuộc tính, chiến đấu lực cùng lực phá hoại đều cực kỳ kinh người mấu chốt nhất là, độc giác sích viêm sư bề ngoài cực uy phong, nếu là có như thế một vị súng thú đối là cực kỳ có mặt sự việc. Tô Vũ mỉm cười, cũng là để thương đội dừng lại, an dưa quần chúng hàng ngũ. Ha ha, bởi vì muốn thuần phục cái này độc giác xích viêm sư, cho nên chúng ta phong tỏa nơi này, chỉ hoan Tô đại vương ngài hành trình, xin hãy tha lỗi. Vị kia quản sự biết đại vương sơn lợi hại, tự nhiên không dám thất lễ, khách khí bồi lễ nói. Không sao, vừa vặn ta đối thuần thú cũng có chút hương thú, dừng lại nhìn xem cũng tốt. Tô Vũ cười cười nói thẳng. Tô đại vương Phía trước huyệt động kia chính là độc giác xích viêm sư sở đái vị trí cái kia quản sự chỉ về đằng trước, thì như thế đợi tại tô vũ bên người xung làm tội phạm bị áp giải nói. Huyệt động kia cách nơi này rất xa, bình thường người có lẽ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh. Nếu là muốn thuần thú, tự nhiên dung không được ra nửa một chút lầm lỗi, có thể khiến người ta vây xem đã rất không tệ. Bất quá, khoảng cách này đối với tô vũ tới nói tự nhiên tính không được cái gì, hơi hơi gật gật đầu, dương mắt nhìn lên, đã thấy tại huyệt động kia trước. Đang đứng một vị lao giả cùng 5 tên thủ vệ lão giả kia chính mặt mũi tràn đầy ngương trọng chỉ huy thủ vệ thỉnh thoảng quan sát đến chúng quanh tại những thủ vệ kia trong tay đều cầm từng cái màu xanh ra trời lá cờ nhỏ dựa theo lão giả chỉ định Phương vị từng cây cắm tới đất bên trên trận pháp mà lại là thủ thuộc tính công trận vẹn vẹn liếc liếc một chút bọn họ cử động Tô Vũ lập tức liền biết bọn họ tại làm cái gì hắn hiện tại có trận khí lá thân đối với trận pháp lý giải tại phía xa người bình thường phía trên Một thuộc tính cùng thổ thuộc tính trận pháp, cứng rắn nhất, lợi cho dùng để vải khốn trận, kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trận pháp, chủ sắt phạt, lợi cho dùng để vải sắt trận, mà thủy thuộc tính trận pháp, hay thay đổi mềm nhắn, lợi cho dùng để bố trí huyết trận. Ngũ hành trận pháp là thường thấy nhất trận pháp, trừ những thứ này tự nhiên còn có ngũ hành tương hợp trận pháp, hoặc là đặc thù trận pháp, những trận pháp đó đều không phải là thường nhân có khả năng nắm giữ. Xem ra thuần thú sư cũng không phải dễ làm a liền trận pháp đều muốn tinh tr Muốn muốn phục tung ma thú, trận pháp đúng là một cái tuyệt hảo lựa chọn, dùng trận pháp vây khốn ma thú, rồi mới chầm chầm như toan. Hả? Tô Vũ Thân là trận pháp đại sư, mặc dù chỉ là tùy ý đánh giá, nhưng là trong trận pháp bất luận cái gì thì vết đều chạy không khỏi hắn mi mắt. Theo trận pháp bố trí xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, trận pháp này một góc, trận khí không đủ, nếu là trận khí không đủ, nơi này cực dễ dàng thành vì người khác điểm mấu chốt, tuyệt đối là trận pháp tối kỵ. Trận pháp bố trí cùng cờ sĩ để đặt đều không có vấn đề. Tô vũ khẽ cho mày, tùy theo, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trận pháp nơi hẻo lánh. Đã thấy, để đặt ở nơi đó màu xanh lam tiểu kỳ thế mà thiếu một đường vết rách. Người kia cực nhỏ, tại tiểu kỳ góc dưới bên trái, hẳn là trước đó dùng trận pháp này lúc, bị hư hao qua. Mà lại, nếu là tỉ mỉ quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, những thứ này tiểu kỳ phía trên đều mang một tia nếp hốn, hiện nhiên là nhiều năm rồi. Lên linh khí cũng biến thành có chút hôn tạp, như thế bố trí xuống trận pháp, quy lực tuyệt đối sẽ đại giảm. Các người hội trưởng dùng cái này bố trận đã nhiều năm rồi đi tô vụ không khống chế được hướng một bên quản sự hỏi. Haha, tô đại vương mắt sáng như luốc, tại hạ bội phục Cái kia quản sự đi đầu một cái vô ngông ngựa hạ, tiếp lấy rằng giặc mở miệng nói, theo ta theo hội trưởng bắt đầu, đến nay đã có 30 năm, hội trưởng thuần phục ma thú rượi vào một mực là cái này cờ sĩ. Liền xem như chúng ta tuần thú công hội hết thẻ chỉ có bốn đầu thiên lý lôi ưng, bên trong một đầu thiên lý lôi ưng cũng là dựa vào trận pháp này cho thuần phục. Hắn trong giọng nói mang theo tự hào cùng đối với mình nhà hội trưởng kính nghệ. Tô Vũ gật gật đầu, nói cách khác, cái này cờ xí chí ít dùng 30 năm, khó trách biết cái này sao cũng nát. Không hề nghĩ ngợi, không khống chế được mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi hội trưởng không có suy nghĩ qua đổi một cái bố trận linh khí sao? Đổi linh khí liền xem như cái kia quản sự mèo già hoa cáo, cũng là không khống chế được sức sở, không biết như thế nào tiếp lời, mặt mũi tràn đầy cứng ắc. Ha ha, hoán linh khí. Ngược lại là một bên băng tâm nguyệt không chút khách khí, thanh âm bên trong mang theo niệm ai? Tô Đại Vương, loại trận pháp này linh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể được đến một cái cũng đã là may mắn, ta còn chưa nghe nói qua người nào lại bởi vì cũng mà đi đổi một cái mới. Đối tô Vũ tới nói, nếu là muốn bố trận, Đối bố trận linh khí nhu cầu cũng không phải là rất lớn, bởi vậy căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nghe băng tâm nguyệt trong lời nói ý chào phúng, Tô Vũ không khống chế được điểm môi, loại linh khí này rất khó được à, sau này bản đại vương dùng một cái ném một cái. Tô Vũ cũng lời cùng băng tâm nguyệt tranh luận, nữ nhân này tám thành là điên, không bông tha bất cứ cơ hội nào trêu chọc bản đại vương. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên trận. Ha ha, Tô Đại Vương! Những thứ này lá cờ nhỏ bố trí xuống đúng là chúng ta hội trưởng bố trí xuống thổ lao bí trướng, mượn nhờ thổ thuộc tính cùng khắp nơi vạch làm một thể, không gì phá nổi. Cái kia quản sự Thu Liễm tâm tính, tiếp tục vì Tô Vũ giải thích nói, thổ thuộc tính có trận, chỉ cần liên tục không ngừng hấp thụ đại địa lực lượng, liền có thể thời khắc vì trận pháp cung cấp lực lượng, liền xem như cấp 6 đỉnh phong ma thú, cũng không có khả năng thoát khốn. Tô Vũ gật gật đầu, trận pháp này hắn cũng không xa lạ gì. Trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được nháp nhở Ta xem các ngươi hội trưởng cái này trận kỳ có chút cụ nát, sợ rằng sẽ ảnh hưởng trận pháp huy lực, ngươi vẫn là nhắc nhở một chút các ngươi hội trưởng cho thỏa đáng. Tô Đại Vương, ngài lo ngại. Cái kia quản sự cười ha ha một tiếng, không để bụng khoát khoát tay, trận kỳ chỉ là phụ trợ, thực, bố trí trận pháp, không riêng phương vị muốn chuẩn bị cho tốt, không được có mảy may sai lầm, trọng yếu nhất là kích hoạt, chờ bọn hắn bố trí tốt, hội trưởng liền sẽ ra tay dẫn động, một khi thành công, bất luận cái gì ma thú Lâm vào bên trong Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng cũng có thể để nó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngài đứng nhìn trận này cờ bên ngoài, huy năng lại là vượt qua tưởng tượng. Tô Vũ một mực nắm lấy trận kỳ cũ nát không thả, cũng liền cái này quản sự tính tính tốt, nếu là bình thường người sớm giận. Nên nhắc nhở đã nhắc nhở qua, đã bọn họ không để trong lòng, Tô Vũ cũng không dễ nói thêm nữa cái gì. Đang khi nói chuyện, cái kia mấy người đã đem rất nhiều trận kỳ dựa theo đặc biệt phương vị dọn xong Trung gian vị lão giả kia thủ tại trước động khẩu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước chuyển hai bước, bàn tay một chảo, lấy ra một cái màu đỏ tiểu kỳ, nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp cắm vào trước mặt mặt đất. Tiếp theo, hắn vung tay lên. "Ông." Một tiếng kêu khẽ, theo vậy hội trưởng linh lực rót vào trận pháp, trận pháp này liền trong nháy mắt khởi động, trước đó có thể thấy rõ ràng trận kỳ thế mà tại một trận xoay tròn sau đó chậm rãi chui vào lòng đất, lại khó phát hiện. Nếu như không phải tận mắt thấy, Đều không thể tin được nơi này che giấu một cái trận pháp. Nghĩ không ra thuần thú hội trưởng trận pháp chi đạo đều như thế cao, lợi hại. Tiếp xuống cần phải sẽ phải tay bắt độc giác xích viêm sư, loại này ma thú ta nhưng là thấy đều chưa thấy qua. Bắt cấp 6 thượng phẩm ma thú, cái này thật sự là quá điên cuồng. Mắt thấy loại này bố trận thủ đoạn, không ăn ít dưa quẩn chúng đều là lên tiếng kinh hô trên mặt đều mang hương phấn cùng chờ mong, bọn họ biết, chân chính kịch vui muốn tới. chương 324, chó cùng rất rầu. Nếu là trận pháp này không có lỗ hổng, xác thực coi như là một cái không tệ trận pháp. Có điều đã tuần thú công hội người như thế có năm chắc, xem ra đối trận pháp này hiểu cực kỳ, vây khốn một đầu thụ thương độc giác xích viêm sư không khó lắm. Tô Vũ nghĩ như vậy, cũng là thu hồi ánh mắt, tiến tính nhìn lấy giữa sân. Lúc này, lộ ra nhưng đã đến cực kỳ trọng yếu khâu, tất cả mọi người là không khống chế được ngừng thở, chờ đợi lấy tuần thú công hội hội trưởng tiếp xuống động tác. Đã thấy vậy hội trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng Chậm dãi xuất ra một cái tiểu hình đỉnh đồng nắm trong tay đem đỉnh đồng sửa chữa mở ra tiếp lấy xuất ra một cái cây châm lửa tại đồng trong đỉnh đốt bước lên theo lên hỏa Diễm thiếu đốt cái kia đỉnh đồng thế mà toát ra rất nhỏ hỏa Diễm cùng đồng dạng hỏa Diễm khác biệt ngọn lửa này lại là màu xanh lam mà lại nhan sắc cực kỳ nhạt hỏa Diễm tuy nhỏ theo gió lắc lư nhưng lại một mực thiêu đốt cũng không tác theo ngọn lửa này thiêu đốt trung quanh lập tức xuất hiện một cô gây mũi mùi vị đây là tê dại lung tán Có thể tản mát ra ma thú chán ghét nhất mùi vị, đủ để xử ma thú phát điên. Cái kia quản sự giải thích, cười ha ha, cái này độc giác xích viêm sư đợi trong huyệt động sớm muộn sẽ bị mùi vị kia ép ra ngoài. Như là ma thú đi ra, như vậy tất nhiên sẽ lâm vào trong trận pháp. Đình đông phía trên, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, bay ra từng sợi khói xanh, cái này khói xanh bị vậy hội trưởng linh lực ép một cái, lập tức dây rũa hướng về động huyệt lướt tới. Giống. Theo khói xanh tiến bảo. Cái kia động huyệt lại chuyển tới một tiếng tức hồn hền thú hống. Cái này giống lên một tiếng bên trong mang theo khiến người ta run sợ huy ác, làm cho lòng người đều không tự chủ được cuồng loạn lên, không ăn ít dưa quần chúng lúc này mới ý thức được nguy hiểm, không khống chế được lùi lại mấy bước. Giống. Ngay sau đó tiếng thứ nhất gào thét sau đó chính là tiếng thứ hai gào thét, một tiếng này lộ ra nồng đậm ý hiếp ý cảnh cáo, từ trong động càng là tiêu tán ra huy ác, hiện nhiên tại tuyên cáo chủ này quyền. Dầm. Không ít người toàn thân run lên đều bị một tiếng này gào thét sợ mất mật. Hắc hắc, xem ra cái này độc giác xích viêm sư thụ thương không nhẹ a Cùng người khác khác biệt, cái kia quản sự ngược lại là cười ha ha, trong giọng nói có như chút được gánh nặng vị nói, nếu là không có thụ thương, có lẽ nó đã sớm lao ra, bây giờ lại chỉ dám cố nén, dấu ở động huyệt gào thét cảnh cáo. Vị hội trưởng kia cũng là khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, linh lực lóe lên, khói xanh càng đậm, điên cuồng hướng về động huyệt lướt tới. Giống Ngay tại tất cả mọi người thần sắc khẩn trương thời điểm, tiếng thứ ba gào thét lại là theo trong động khẩu truyền ra. Tô Vũ mi mắt ngưng tụ, đã thấy một đầu bóng dáng to lớn xuất hiện tại động khẩu. Thân ảnh này chừng cao 3-4 mét, trên đầu trung gian chỗ mang một cái ngân giác, ngân giác phía trên vòng cái này đến cái khác xoáy xoắn úp, ngoại hình cùng đồng dạng sư tử không khác gì nhiều, nhưng là toàn thân lông tóc nhưng đều là xích hồng sắc, cái cổ ở giữa lông bờm tung bay theo gió, huy phong lấm liệt. Độc giác xích viêm sư, thú như tên, bá khí vô cùng. Đây chính là độc giác xích viêm sư à, thật sự là xuất khí a Bạch Tiểu Long không không chế được nhỉ nó nói, nhìn về phía cái kia sư tử, một mặt ước mơ. Nếu là có thể có một cái như thế phong cách thú sủng, cái kia phải là nhiều sao phong cách một việc. Cái kia sư tử thử lấy răng, trong con ngươi tràn đầy bạo ngược, chính lạnh lung nhìn chầm chằm vậy hội trưởng. Mắt thấy sư tử này chậm dai hướng về chính mình theo sát đi tới, vậy hội trưởng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hương phấn nắm chặt quyền đầu. Nhưng mà độc giác xích viêm sư tại sắp đi ra cửa động thời điểm, lại bản năng dừng bước lại, không dám lên trước. Ma thú đối cảm giác nguy hiểm cực mạnh, nó bất an gào thét, tiếp lấy lại là thân người cong lại chậm rãi lùi lại. Đối với hắn công kích, nghĩ biện pháp chọc giận hắn. Mắt thấy sư tử này chuẩn bị lui về trong động, hội trưởng lập tức quát, thanh âm hội vàng. Dầm dầm dầm. Một bên vệ binh đã sớm làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị, trong ngáy mắt, linh lực tung bay, hết thể chỉ hướng cái kia sư tử kích bắn đi t Thang động này vốn là nhỏ hẹp, như thế giày đặc công kích phía dưới, lập tức kích thích độc giác xích viêm sư thu tính, trong miệng răng nanh đều lộ ra, hai mắt đỏ thấm, nương theo lấy cự đại rít gạo âm thanh thỉ đối với mọi người đánh tới. Mắt thấy nó no tiến vào trận phạm phản gây, vậy hội trưởng trong mắt tinh quang bùng lên, trong tay pháp quyết một dẫn. Ông! Lập tức, cái kia bố trí xuống trận pháp phát ra một tiếng kêu khẽ, thổ lao bích trướng trong nháy mắt khởi động. Trong mắt mọi người! Những tiểu kỳ đó tử liền nhau chỗ chậm dãi dâng lên một tầng màu nâu trong suốt hàng rào Những thứ này hàng rào lẫn nhau liền nhau, hình thành một cái phong bế không gian Frank Độc giác xích viêm sư mang ngập trời hoán nghiệp, hướng về kia hội trưởng đánh tới Thân thể đụng vào cái kia hàng rào phía trên, lại là phát ra nổ vang một tiếng Không cách nào vượt vượt qua lôi chỉ nửa bước Cái này hàng rào cứng rắn vô cùng, liền xem như bị mãnh liệt va chạm Phía trên thế mà liền một tia gợn sóng đều không nổi lên được Theo đọc giác xích viêm sư sống ra, mọi người lúc này mới hoàn toàn thấy do nó toàn cảnh, đồng tử đều là không khống chế được phóng đại, tiếng kinh hô không ngừng. Tô vũ cũng là lông mày nhữ lại, sư tử này ngoại hình sắc thực đầy đủ bạc khí. Bất quá, tại sư tử này eo chỗ, lại là có rõ ràng ba đạo vết chảo, cái này vết chảo sâu đậm, còn đang chảy lấy máu tươi. Đây cũng là cùng mô đầu ma thú đỏ sức lưu lại dưới. Bụng, là bất cứ sinh vật nào hiếu ớt nhất địa phương, lúc này bị thương nặng khó trách trước đó chỉ dám trốn ở trong huyệt động. Ha ha, vây khốn đầu ma thú này, chúng ta xem như thành công một nữa. Cái kia quản sự trong giọng nói mang theo đắc ý, đã tính trước cười nói. Đã thấy vậy hội trưởng nhìn qua độc giác xích viêm sư, ánh mắt lấp lẻ, xuất ra một số bột màu trắng vung vào trong tay cái kia đồng trong đỉnh. Trong lúc đó, nội hỏa thế trở nên càng mạnh, từ màu lam nhạt ngọn lửa trong suốt biến thành màu xanh đậm, cơ hồ muốn nhảy lên đi ra. Theo thiêu đốt, cái kia dâng lên khói xanh cũng biến thành càng thêm nồng đậm Có điều cái này khói xanh phiêu động lại là mang theo phương hướng, tựa như nhận dẫn dắt, thẳng tắp hướng về trong trận pháp dũng mãnh lao tới. Giống. Người được cái này khói xanh, cái kia sư tử tâm tình rõ ràng trở nên càng thêm không ổn định, mi mắt đều biến thành đỏ thấm, lung lay đầu, phát ra chấn thiên gào thét. "Phanh phanh phanh." Độc giác xích viêm sư tốc độ nhanh đột nào, thân thể lập tức hóa thành đạo đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng về phía này trận pháp bốn phía đụng chạm lấy. Trong lúc nhất thời, va chạm không ngừng bên hai. Trận pháp này hảo lợi hại. Loại này va chạm phía dưới, thế mà liền một kia lắc lư đều không có. Không hổ là tuần thú công hội, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vừa mới cái kia bột phấn hẳn là bọn họ công hội đặc chế đồ vật. Ha ha, hiện tại chỉ còn chờ đầu này sư tử chậm dãi đem thể lực hao hết là được. An dưa quần chúng nhìn thấy độc giác xích viêm sư bị vây lại, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thu hồi sợ hãi, nhao nhao ở một bên nhìn lên bộ phim tới. Khoảng cách gần như vậy quan sát cấp 6 thượng phẩm ma thú cơ hội cũng không nhiều à. Haha, ha, Tô Đại Vương, vừa mới đó là chuyên môn cho ma thú luyện chế xôi trào tán, có thể để ma thú đánh mất lý trí, trở nên cuồng bạo dễ giận Cái kia quản sự giải thích nói. Cao dai ma thú đều có linh trí, liền xem như lâm vào trong trận pháp, chúng nó cũng sẽ chấn định lại, nghĩ biện pháp ra ngoài. Mà có cái này xôi trào tán, lâm vào trận pháp sau đó, ma thú liền sẽ phát cuồng, dạng này có thể lấy cực nhanh hao hết chúng nó thể lực. Gia tốc thuần phục chúng đó. Mà lại, xôi trào tán là tuần thú công hội đặc chế thuốc buộc, thuộc về bí mật. Cái này quản sự cố ý không có giới thiệu xôi trào tán một cái khác công dụng, đó chính là đối ma thú tâm tình ảnh hưởng. Cái này xôi trào tán có thể cho ma thú huyết dịch xôi trào, sinh ra tuyệt vọng sầu bi tâm tình. Tại loại tâm tình này phía dưới, có thể đề cao thuần phục ma thú sát xuất thành công. Tô Vũ gật gật đầu, hắn thấy được rõ ràng, cái kia sư tử đang hút vào những cái kia bụi mù sau đó Liền trên người mình thương thế đều không để ý, không ngừng nghỉ đánh vào trận pháp bốn phía, cứ tiếp như thế, không cần bao lâu liền sẽ kiệt lực. Trận pháp này xác thực lợi hại. Tô Vũ cũng là không không chế được ở trong lòng thầm khen, trận pháp chi đạo tại một số phương diện thậm chí vượt qua võ đạo, tính thực dụng cực lớn. Có điều lập tức, hắn mi đầu không không chế được nhân lại, ánh mắt ngưng tụ, tại độc giác xích viêm sư như vậy phát cuồng con ngươi phía dưới, hắn mơ hổi nhìn thấy một chút tơm máu, máu này kia để hắn sinh ra một vòng cảm giác quen thuộc Đây là... Mê Viễn Hoa. Mê Viễn Hoa lúc này đã bị nhân đại lượng bồi dưỡng, ma thú trong lúc vô tình chạm đến phấn hoa cũng không kỳ quái. ha hạ, bắt đến ngươi. Vậy hội trưởng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm nhìn lấy điên cuồng ma thú, không khống chế được cười nói. Chầm rãi đem đỉnh đồng thu hồi, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn về phía vệ sĩ, phân phó nói, tiếp xuống chúng ta không cần phải gớp, để trận pháp nhiều cùng tên này lượn vòng một hồi, chết để tiêu hao một chút nó thể lực. Đúng Chúng người thần sắc cũng là buông lỏng, gật gật đầu, vây chung quanh. Lợi hại, một đầu cấp 6 thượng phẩm ma thú thế mà thì như thế bị vây lại. Nhẹ nhong thêm tùy ý à. Đúng vậy à, trước tiên, ta chưa từng có nghĩ tới, đối phó một đầu cấp 6 thượng phẩm ma thú biết cái này sao đơn giản, vậy hội trưởng đều không thế nào xuất thủ. Nói không chừng thật có thể thuần phục, hâm mộ A cưới tại cái này độc giác xích viêm sư trên thân cái kia đến có bao nhiêu phong cách. Vậy hội trưởng nền đầu, hiếp mắt chửi. Có thể bắt được đầu này sư tử, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng, không khỏi phiêu phiêu nhiên. Giống. Bất quá, mọi người ở đây tính toán độc giá xích viêm sư bị trận pháp tiêu hao hết thể lực, tại nhất cử thu phục thời điểm, lần nữa nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét, sau người điên hung hăng đối với trận pháp đánh tới. Nó lần này tựa như cuối cùng nhất điên cuồng, động tác so với lần trước còn cuồng ra hơn. Soạn. Trận pháp một trận lắc lư, trước đó ẩn nặng ở trận kỳ thế mà dần dần ra hiện tung tích Riêng là cái kia thiếu cạnh trận kỳ, càng là kịch liệt đung đưa, lung lay sắp đổ. Cái này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến, sư tử này rõ ràng đã là phát cuồng ở mép, nếu để cho nó trốn tới, cái kia tất cả mọi người phải gặp ương. Mọi người đừng hốt hoảng, trận kỳ chỉ cần còn trên mặt đất, như vậy liền sẽ có liên tục không ngừng linh lực bổ sung. Xuất sinh này chỉ là tại làm cuối cùng nhất dây ruột, đợi đến qua một trận này sau đó, nó cũng liền yên tĩnh. Hội trưởng lời nói để người bên trong cảm thấy an tâm một chút. Quả nhiên, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, độc giác xích viêm sư liền bắt đầu thở hồn hện, phục chiến đất. Nhìn thấy loại tình huống này, vậy hội trưởng duốt vuốt trong dâu, cười cười, tiếp lấy hai tay vẫy một cái, lập tức có một vị đệ tử cầm một cái thùng gỗ đi tới. Cái kia trong thùng gỗ chứa chất lỏng màu trắng, tựa như sữa bò, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Chương 325, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật. Cái kia là ma thú sữa. Sẽ để cho ma thú sinh ra cảm giác thân thiết quản sự nói thẳng, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên trận, bởi vì khẩn trương, hai tay đều không khống chế được nắm chặt. Nếu là cái này sữa có thể bị độc giác xích viêm sư uống hạ, như vậy thì đại biểu tiếp nhận người thiện ý. Hội trưởng hai tay kết một cái cổ quái ấn thức, bàn tay hướng trên người mình vỗ, tiếp lấy hít sâu một hơi, cầm cái kia thùng gỗ, chẩm rãi đi đến cái kia sư tử bên người, đem thùng gỗ chẩm rãi đặt ở sư tử trước mặt. Lúc này, hắn mang trên mặt thiện ý nụ cười Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản còn đối với hắn tràn ngập địch ý sư tử thế mà thì như thế cho mắt nhìn lấy hắn đi tới, cũng không có thể hiện ra địch ý Theo sau, nhìn xem thùng gỗ, hơi hơi lẹ lưỡi, liếm một ngụm. Thành. Mọi người tâm đều là không không chế được nhảy một cái, trong đôi mắt mang theo kích động cùng cực kỳ hâm mộ. Chính mình thế mà tận mắt chứng kiến một đầu cấp 6 thượng phẩm ma thú bị thuần phục quá trình. Còn kém cuối cùng nhất một bộ. Cái kia quản sự thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, hốc mắt đều đỏ nghỉ nó nói chỉ cần đem vòng chờ nó trên cổ đã nói lên sư tử này đã đáp ứng nhận ngươi làm chủ nhân đang khi nói chuyện đã thấy tại vậy hội trưởng trong tay thêm ra một cái kim cô đi dạo toàn bộ chậm dai đến gần đang uống lấy sữa độc giác xích viêm sư mọi người cảm giác mình luyện tâm nhảy đều dừng lại mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm trên trận tại ma thú trước mặt người lộ ra cực kỳ nhỏ bé vẹn vẹn là đầu sư tử thì so vậy hội trưởng đại xuất không ít. hai tay tại Kim cô phía trên vạch một cái Kim cô lập tức hoa làm một đạo kim sắc ánh sáng hướng về sư tử phần cổ bay đi. Cái kia ánh sáng cực kỳ mỹ lệ, như là điểm điểm tinh quang phiêu động tung bay ở giữa cuốn tại sư tử chỗ cổ, tiếp lấy chậm rãi trở nên ngưng thực. Muốn thành. Tuần thú công hội hội trưởng lập tức kích động sắc mặt đỏ bừng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, trong lòng không được cảm thán chính mình vật khí. Hắn chỉ là cái này phân công hội hội trưởng, thực lực vẹn vẹn vũ tông thất tinh, nghĩ không ra thế mà có thể gặp được thụ thương độc giác xích viêm sư Mà lại sư tử này còn giống như vô cùng tốt thuần phục Liền xem như vũ tôn cảnh giới thuần thú sư đều không nhất định có thể có vũ tông đỉnh phong thú sủng Mà sư tử này vô luận là bề ngoài vẫn là thực lực đều vẫn là vũ tông đỉnh phong ma thú bên trong người nổi bật Cái này lần thành công, như vậy hắn cái này xem như đi đến nhân sinh điên phong Giống Nhưng mà, ngay tại cái kia vòng sắp ngưng tụ thành vật thật triệt để bọc tại độc giác xích viêm sư trên cổ lúc Nó lại là đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên giống lên một tiếng Tiếp theo, nó tinh lực tựa như lại lần nữa khôi phục, chợt đứng lên đến, lung lay đầu, trực tiếp đem cái kia vòng quang bay ra đi, tiếp lấy cự trào đối với gần trong gang tấp hội trưởng quét qua. Người nào cũng sẽ không ngờ tới, nguyên bản còn dịu dàng ngoan ngoan sư tử lại đột nhiên khiêu chiến, vậy hội trưởng cũng là không kịp chuẩn bị. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn căn bản không kịp hái lấy bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nhất trào tử cho đập bay ra ngoài. Phúc! Nam dạp trên mặt đất! Trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Thật đúng là mêuyến hoa. Tô Vũ rõ ràng nhìn thấy, cái kia sư tử trong đôi mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, cuối cùng phủ đầy toàn bộ đồng tử, nhìn đáng sợ vô cùng. Trước đó sư tử còn có tinh lực khắc chế mê huyễn hoa hoa độc, có điều lúc này nó đã tình trạng kết sức, mê huyễn hoa hoa độc lập tức xâm chiếm thần thức. Chẳng những để nó trở nên càng vì điên cuồng, càng là đem nó tinh lực điều động đến lớn nhất. Phanh phanh phanh. Độc giác xích viêm sư khôi phục tinh lực, càng là kịch liệt đụng chạm lấy trận pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp lắc lư không thôi. Xong, xong, sư tử này thế nào đột nhiên phát cuồng? Tất cả mọi người hoảng, mỗi một cái đều là lùi lại, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Khụ khụ. Tuần thú công hội hội trưởng ho khan 2 tiếng, dưới tay nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, dơ cao lên tay, khuyên lớn, các vị đừng hốt hoảng, xúc sinh này chống đỡ không bao lâu, ta trận pháp này tuyệt đối có thể vây khốn nó. Tiếp theo Hán đại thủ rũ xuống, chính muốn tiếp tục nói chút cái gì, liền nghe mặt đất lần nữa hoanh mình cái kia thiếu một góc trận kỳ trước hết nhất bay ra, càng là từ giữa đó nứt ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, mặt khác mấy cây trận kỳ lại cũng chịu đựng không va chạm, siêu, bay lên, hô, trận kỳ bay ra, thổ chi bích trướng trong nháy mắt bị phá, độc giác xích viêm sư giống lên một tiếng Trấn thiên, mang theo ngập trời phẫn nộ, nâng lên nhất trảo, cấp tốc hướng về kia hội trưởng vô tới, khắp nơi bình trướng. Vậy hội trưởng sắc mặt biến đổi lớn, tiếp lấy không chút do dự vỗ mặt đất, một cái to lớn tường đất liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Oành!" Tường đất chỉ là để cái kia sư chảo dừng lại một lát, tiếp lấy chính là ẩm vang sổ đổ, tiếp lấy nương theo lấy độc giác xích viêm sư gầm lên giận dữ, đầy trời hỏa quang lập tức để chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Màu đỏ hỏa diễm theo cái kia sư tử trong miệng phun ra, hướng về tuần thú công hội hội trưởng thiêu đốt mà đi. Ngọn lửa kia tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại nhiệt độ cực cao. Tuy nhiên vậy hội trưởng có linh lực hộ thể, cũng vẫn như cũ trật vật không thôi. Trắng đen xen kẽ tóc đã bị đốt cháy khét không ít, y phục trên người cũng là trở nên tổn hại không chịu nổi. Tiếp theo, hắn không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng về Tô Vũ bên này vào tới. Tô Đại Vương, còn mời xuất thủ cứu cứu, cứu lao hủ lá chạy trốn ở giữa, hắn vẫn không quên đối với Tô Vũ cầu cứu. Tô Vũ cường đại không thể nghi ngờ, đối phó đầu này cấp 6 thượng phẩm mà thu tuyệt đối dư sức có thừa. Hoa Mắt thấy lao nhân này chỉ hướng nơi này mà đến, đám người lập tức liền hoảng. Ngày, lao nhân này điên, thế mà đem ma thú dẫn tới chúng ta nơi này đến. Không nói nhiều, mọi người nhanh chạy A. Ngoa tào Hố cha A, đây là muốn đem chúng ta đều cho kéo xuống nước A. Nhìn lấy theo sát vậy hội trưởng sông lại độc giác xích viêm sư, tất cả mọi người là không biết làm sao, từng cái mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Loại này ma thú, tùy tiện một cái A.O.E là có thể đem nơi này cho dọn bãi. mọi người nhanh Trốn đến Tô Đại Vương phía sau. Cũng không biết là hô lớn một tiếng, tiếp lấy hoa một tiếng, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng trốn ở Tô Vũ phía sau. Trong ngấy mắt, tại Tô Vũ phía sau thì sắp xếp lên hàng giải. Đậu phộng, cái này là muốn làm gì? Diều hâu bắt con gà con. Tô Đại Vương, cứu mạng A. Lao đầu kia sẽ không làm nhiều năm hội trưởng, đào mệnh công phu cũng là nhất lưu, không nói nhiều nói, cũng theo mọi người, đã giấu ở Tô Vũ phía sau. Tô Đại Vương, muốn ta xuất thủ sao? Băng tâm nguyệt không không chế được hỏi. Cứu tuần thú công hội hội trưởng, lần này thiên lý lôi ưng tính toán là có rơi. Không cần, tất cả vấn đề không nhất định nhất định phải dùng bạo lực đến giải quyết Tô Vũ nhẹ nhàng lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp trì trệ, không cần bạo lực, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị theo đã phát quần ma thú nói rõ lý lẽ. Băng tâm nguyệt gặp Tô Vũ như thế, cũng là lạnh hừ một tiếng, lùi ra sau một bộ, bày tỏ không đúng tay vào việc này, một bộ ngươi xin cứ tự nhiên bộ ráng. Tô Vũ khí thế vừa để xuống, uy áp mạnh mẽ lập tức để cái kia sư tử hành động chậm lại, thân người cong lại không dám lên trước, chỉ là bày làm ra một bộ phòng bị cùng tùy thời tiến công bộ ráng. Mỉm cười, Tô Vũ trong tay thêm một cái thanh sắc có nhỏ, cái này côn phía trên mang theo từng cái quy tắc hình tròn lỗ nhỏ. Chính là cây sáo không thể nghi ngờ. a di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập điệu thành Phật. Tô Vũ loại này không rõ đầu đuôi lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sức sờ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn như là nhìn thiểu năng trí tuệ. Xong, ma thú này điên, Tô Đại Vương cũng là điên, thế mà thật chuẩn bị cùng ma thú nói rõ lý lẽ. Giống. Cái kia sư tử đối với Tô Vũ nhe nhe rằng, mở ra miệng màu lớn, lấy một cái thú hống làm đáp lại. Ai, xem ra ngươi giác ngộ còn chưa đủ cao, đã như vậy, thì để cho ta tới độ hóa ngươi. Tô Vũ lắp đầu, đang khi nói chuyện, đã dơ tay lên bên trong cây sáo, chậm rãi đặt ở bên miệng. Hắn sẽ không phải hướng đối với ma thú thổi tiêu đi điên, tuyệt đối là điên. Nói rõ lý lẽ không thành, thế mà đổi thổi tiêu, cái này tô đại vương là thế nào mớn. Nghe đồn tô đại vương thiên hạ vô địch, như bức hống hống, là vị khó được kỳ nhân, hôm nay gặp mặt, chính là thất vọng, xem ra nghe đồn không thể tin a Thổi tiêu, thổi em gái người a Nghe được mọi người nghị luận, tô vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Đây là cây sáo, là cây sáo. Theo kéo dài thanh âm chậm rãi theo trong cây sáo chuyển ra, mọi người tiếng nghị luận đều là im bặt mà rừng, từng cái trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Theo tô vũ thổi, từng tiếng bình thản từ bi thanh âm theo trong cây sáo chậm rãi chạy ra, gột rửa lấy ở hiện trường mọi người tâm linh. Những người này lúc này đầu đều rất giống chạy không, nội tâm hoảng sợ bất an hết thể bị thanh âm này đổi ra, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Liền xem như trước đó còn phát cuồng độc giác xích viêm sư cũng là chậm rãi dừng lại gào thét, an an tính tính đứng ở một bên Tiếng địch này kéo dài mà thư giãn, có thể rỡ xuống trong lòng người tất cả bào phủ. Nếu là có tô vũ đồng hương ở chỗ này, nhất định có thể nghe ra, đây chính là kiếp trước đại bi chú. Mà theo tiếng địch tiếp tục kéo dài, không ít người càng là hai mắt chạy xuống nước mắt. Ô, ô ô ta sai, ta thật sai, ta nhiều năm như thế chỉ lo truy cầu võ đạo, thật sự là coi nhẹ bên người rất rất nhiều đồ vật, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mẹ ta. ô ô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên vì chính mình ý nghĩ mà hại người khác, ta thập hác bất xá, ta đáng chết. Ô ô ô bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật, ta hiểu. Ta thật hiểu. Ta sau này muốn hành thiện tích đức, không sát hại bất luận cái gì một đầu vô tội sinh mệnh. Ta chẳng những không giết người, ta sau này sẽ cho người ăn. Mọi người tựa như đều hoàn toàn tỉnh ngộ từng cái trên mặt đều mang đại triệt đại ngộ thần sắc. Binh bang. Không biết là người nào dẫn đầu đem binh khí nem xuống đất, tiếp theo, binh bang không ngừng bên hai Cả đám đều đem binh khí ném xuống đất. Tiếng địch dần ngừng lại, để lại cũng chỉ có mọi người tiếng nước nở. "Ta đi, như Thế Châu." Tô Vũ trận mắt hốc mồm nhìn lấy chung quanh hùng vĩ cảnh tượng, chính mình cũng chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện lần trước rút chúng tinh tâm từ địa đối vân bất phàm mê huyễn hoa hoa độc có ức chế tác dụng, bởi vậy lúc này mới tâm huyết dâng trào, chuẩn bị dùng rút chúng âm nhạc kỹ năng thử một chút, nghĩ không ra, hiệu quả này có chút lạ thường tốt. Đạp đạp. Một bên khác Cái kia độc giác xích viêm sư cũng hơi hơi ngóc đầu lên, chậm dãi chỉ hướng tô vũ bên này đi tới. chương 326, lười ung thư Đây là bệnh, có thể trị. Hả? Đây là. Nhìn lấy chậm chậm đi tới độc giác xích viêm sư, tất cả mọi người là sương sở. Nó bạo ngược đã hoàn toàn bị thu hồi, thì như thế đi đến tô vũ trước mặt. Tiếp lấy. Phù phù một tiếng. Tứ chi thì như thế quỷ gối tô vũ trước mặt, mà tại nó khỏe mắt, cũng là chạy xuôi phía dưới lăn lộn nhiệt lệ. Nghe khóc, liền ma thú đều cho nghe khóc, ngưu bức. Nhìn lấy lệ kia chạy không ngừng sư tử, tất cả mọi người là như đang mơ, nhận cảm nhiễm, một đám lớn người lại lần nữa khóc lên. Tô Đại Vương đại tài, tại hạ bội phục. Vậy hội trưởng trên mặt còn mang theo nước mắt, đối với Tô Vũ Yên lặng túi đầu, mặt mũi tràn đầy kính nghệ. Hội trưởng đại nhân khách khí, không biết thế nào xưng hô. Tô Đại Vương gọi ta tiểu chỉnh là được. Hả? Nguyên lai là Trịnh hội trưởng, thất kính thất kính Tô Vũ cười cười tiếp lời nói. Ha ha ha, Tô Đại Vương khách khí, sư tử này đối với ngài tứ chi quỳ xuống, rõ ràng là muốn nhận ngài làm chủ, Tô Đại Vương có thể cưới phía trên đi thử xem. Chính hội trưởng một mặt hâm mộ, có sư tử làm thú cưới, đi tới chỗ nào đều là kéo văn tồn tại. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp theo, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vọt đến độc giác xích viêm sư trên thân. Đinh! Kiểm trắc đến độc giác xích viêm sư, lục cấp ma thú, giải tỏa độc giác xích viêm sư. Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu lục cấp ma thú khen thưởng thể chất bà Sư tử này cao lớn, tại trên người nó, Tô Vũ lập tức liền có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, loại cảm giác này rất thoải mái, khó trách tất cả mọi người hội mơ đước muốn một cái chính mình thú sủng. Giống. Gặp Tô Vũ thân trên, cái kia sư tử lúc này mới khẽ kêu một tiếng, tiếp lấy chậm dại đứng lên. Ha ha, chúng ta đi thôi Tô Vũ cười cười, tiếp lấy thì cưới tại độc giác xích viêm sư trên thân, đi đầu hướng về xuất vân thành mà đi. Khoan hay nói Sư tử này hình thể cẩn trọng, đi trên đường thế mà không có mảy may sóc nảy cảm giác, ngược lại để Tô Vũ cực kỳ an tâm, thậm chí có thể nằm ngựa ở trên người mỹ mỹ ngủ mở rớt. Nhìn lấy cười tại sư tử trên thân Tô Vũ, băng tâm nguyệt một mặt thất bại, lúc này nàng cảm giác mình cũng là chuyện tiếu lâm. Vốn đang chế rêu Tô Vũ tự đại vô tri người ta trong nháy mắt thì thuần phục một đầu cao dai ma thú, mà lại liền vòng đều không cần, sư tử này là cam tâm tình nguyện thần phục. Cái này đánh mặt là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh cho ba ba rung động. Có độc giác xích viêm sư thay đi bộ, Tô Vũ thư giản thích trí rất nhiều, nho nhỏ hiếp mắt mẩn rực, liền đã đến Suất Vân Thành. Mau nhìn, độc giác xích viêm sư. Xuất Vân Thành có không ít thuần thú sư, nhìn thấy ma thú cũng không hiếm lạ, nhưng là cùng loại với độc giác xích viêm sư loại này ma thú, thật sự là hiếm thấy. Tô Vũ một đoàn người xuất hiện, lập tức gây nên ân động. Không ít ma thú càng là cảm nhận được độc giác xích viêm sư vi áp, Không khỏi quỳ dạp trên đất, mặc cho chủ nhân như thế nào thôi động cũng không dám động đậy nửa phần. Độc giác xích viêm sư thiên tính cao quý, lại có thể có người có thể thuần phục nó, thật sự là lợi hại. Tại độc giác xích viêm sư phía sau là Đại Vương Sơn người, Đại Vương Sơn thương đội đến. Không sai, là Đại Vương Sơn. Ta Linh Thạch đã đói khát khó nhịp, các huynh đệ tỉ muội chuẩn bị kỹ càng chặt tay sao. Khó trách có thể thuần phục độc giác xích viêm sư, Đại Vương Sơn cũng là một cái tràn ngập truyền kỳ địa phương. Xem ra Bạch Tiểu Long tới nơi này buôn bán coi như thuận lợi, không ít người biết Đại Vương Sơn đến, từng cái nóng lòng muốn thử, đều đã làm tốt dùng tiền chuẩn bị. Ha ha, Tô Đại Vương, các ngài Đại Vương Sơn tại vùng này tên tuổi nhưng là rất vang a thương đội môi đến một chuyến, chúng ta xuất vân thành thì còn tỏa sáng hơn một lần máu A trịnh hội trưởng cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói. Trịnh hội trưởng nói giỡn, chúng ta hôm nay tới đây muốn cầu cạnh trịnh hội trưởng A, còn mời trịnh hội trưởng hỗ trợ nhiều hơn. "Tôi vô cũng là mượn cơ hội này mở miệng nói ra." "Ồ, Tô Đại Vương cứ nói đừng ngại. Lao hủ khả năng giúp đỡ tuyệt đối không nhăn nửa phần lông mày." Chính hội trưởng Vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Chúng ta muốn đi phiếu Miểu Tiên Cung, còn mời Trịnh hội trưởng mượn các ngươi Thiên Lý Lôi Ưng dùng một lát." Tô Vũ lời nói để Trịnh hội trưởng hơi sững sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chầm ngâm nửa ngày, lúc này mới sắc mặt khó chịu mở miệng nói, Tô Đại Vương có chỗ không biết." Chúng ta cái này thiên lý lôi ưng hiện tại vừa vặn đều ra ngoài, trong thời gian ngắn chắc đều có trở về hay không đến. Tô Vũ hơi sướng sở, tiếp lấy lộ ra một bộ giật mình thân sắc. Không ít tông phái vô cùng lo lắng theo đại vương Sơn trở về, tự nhiên có không ít chọn lấy thiên lý lôi ưng, như thế nói đến, nhóm người mình đến trả thật không phải lúc. Khẽ cho mày, cái này coi như khó làm a Tô đại vương, ta đã từng thuần phục qua một đầu lục đầu ưng, từ nơi này đến phiếu miểu tiên cung cần nửa tháng lộ trình. Nếu là Tô Đại Vương không chê, có thể đưa Tô Đại Vương đi qua trịnh hội trưởng cung coi là thành ý mười phần, ngay cả mình yêu ưng đều lấy ra. Nửa tháng, Tô Vũ trực tiếp lắp đầu, thiên lý lôi ưng chỉ cần 3 ngày, trên lệch này không khỏi quá lớn đi. Thiên lý lôi ưng tốc độ trời sinh cũng nhanh, mà lại phi hành trên không trung như dấm trên đất bằng, căn bản không cần nghỉ ngơi, mà lục đầu ưng tốc độ so ra kém không nói, trung gian càng là cần nghỉ ngơi, tự nhiên không kém thiếu. Chính hội trưởng giải thích nói, mang trên mặt tay nấy, Ngượng ngùng nói, Tô Đại Vương, cái này bận hiệu, ta chỉ sợ là bất lực. Tô Vũ gật gật đầu, thỏ ra là đã hiểu. Chân chờ một lát, lại lần nữa xác nhận nói, chẳng lẽ các ngươi tuần thú công hội, liền không có một đầu cấp tốc phi hành ma thu sao. Có ngược lại là cũng có, có điều. Chính hội trưởng lắt đầu, lộ ra một tia vẻ vẻ vải, có điều đầu này chẳng khác gì là không, tiện thể nó không tồn tại tốt. Thế nào? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thực chúng ta nơi này tuy nhiên đối ngoại nói là có bốn đầu thiên lý lôi ứng, nhưng là chân chính hữu dụng cũng chỉ có một đầu, còn muốn một đầu ai, là chúng ta tổ tông. Chính hội trưởng nói, tổ tông, tô vũ một mặt mẫu bức, tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy trịnh hội trưởng. Thật muốn nói lên đầu này thiên lý lôi ứng, thực vẫn là cũng không phải chúng ta thuần phục, mà chính là chính nó bay tới. Chính hội trưởng lời nói để tất cả mọi người là trong lòng lấy làm kỳ, nhau nhau nhìn qua. Ma thú từ trước đến nay cùng người như nước với lửa, thế mà lại có ma thú chủ động bay đến tuần thú công hội. Đầu này thiên lý lôi ưng vừa tới thời điểm, chúng ta toàn bộ công hội đều sôi trào, ăn ngon uống sướng ngôi. Chính hội trưởng vẻ mặt đau khổ, nói tiếp, chỉ là đầu ma thú này nó ăn ngon uống sướng ngủ ngon một cái không rơi, nhưng là chân chính đến làm việc thời điểm, lại là không động chút nào một chút. Đầu này thiên lý lôi ưng lợi hại, đây là ăn nhờ ở đầu đến. Ai, thiên lý lôi ưng vốn là chân quý. Chúng ta tự nhiên không nỡ đem nó làm sao, nó không kiếm sống chúng ta cũng chỉ có thể đem nó cực kỳ cung cấp, vẫn như cũng là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. chính hội trưởng lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Đây là đặc biệt bay tới ngồi ăn rồi chờ chết tới. Còn có loại tình huống này tô vũ khỏe miệng hơi nhét lên, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tiếp lấy nhìn về phía trịnh hội trưởng, mở miệng hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua phương pháp giải quyết sao? Mời lượt chung quanh tất cả bác sĩ còn có đan sư. Mỗi một cái đều nói đầu này thiên lý lôi ưng khỏe mạnh vô cùng, căn vốn không có vấn đề chút nào. Trinh Tổng quản một bụng nước đắng, mà lại tùy ý chúng ta như thế nào thuyết phục, nó căn bản nghe cũng không nghe. Mang ta tới nhìn xem, lười ung thư thời kỳ cuối. Đây là bệnh. Có thể chị. Tô Vũ nói thẳng. Lười ung thư thời kỳ cuối. Đây là gì sao quỷ? Đối với Tô Vũ loại này không rõ đầu đôi lời nói mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cười trừ. Tô Đại Vương. Ngài xin mời đi theo ta." Tô Vũ cùng Đại Vương Sơn thương đội tách ra, để độc giác xích Viêm sư theo Bạch Tiểu Long, liền dẫn Băng Tâm Nguyệt cùng lánh Thi Thi, một hàng ba người đi theo Trịnh hội trưởng phía sau. Có Trịnh hội trưởng đi đầu dẫn đường, thời gian không dài, mọi người thì trực tiếp đi qua tuần thú công hội đại sảnh, đi vào một cái khác viện. Tại đây trong biệt viện, có không ít rộng lớn cầu thang đá, đại bộ phận cầu thang đá đều trống lấy, mới vừa vào đến, Tô Vũ ánh mắt liền rơi vào nơi hẻo lánh một cái trên bệ đá. Ở nơi đó, là một cái toàn thân mọc ra bảo bối cánh chim màu xanh lam ma thú, cái kia ma thú ngoại hình là một cái cự đại chim, mọc ra thật dài mỏ, chiều cao đạt tới mười mấy mét, hình giọt nước ngoại hình phối hợp cái kia bảo bối cánh chim màu xanh lam, thật sự là cực kỳ mỹ cảm, khiến người ta liếc một chút khó quên. Cái kia chính là đầu kia Thiên Lý Lôi Ưng Trịnh hội trưởng nhìn về phía nó, thở dài nói: "Lúc này, đầu kia Thiên Lý Lôi Ưng Trịnh hiếp mắt trừ thoải mái nửa nằm tại trên bệ đá, ở chung quanh thế mà có không ít người đang dùng trổi lông giúp nó soát lấy thân thể, bộ dáng này, sắp thực cùng đại gia không khác. Ăn ngon uống sướng, còn có người phục thị. Nhìn thấy tô vũ tới, nó cũng chỉ là hơi hơi mở mắt ra chữ, tiếp lấy lại là chậm rãi nhắm lại, liền đứng lên cũng không nguyện ý. Chứ lúc ăn cơm, nó hội đứng dậy, còn lại thời gian cơ hồ đều là nằm ở chỗ này, cũng không biết nó còn sống muôn cái gì. Chính hội trưởng một mặt bất đắc dĩ. Cái này thiên lý lôi ưng hình thể to lớn, sức ăn tự nhiên rất lớn. Mà lại vì chiếu cố nó tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cứ tiếp như thế, liền xem như tuần thú công hội cũng không chịu nổi a Nó tốt xấu là cái phi hành ma thú, liền bay cũng không nguyện ý bay, thì như thế một mực nằm, thật sự là kỳ hoa. Chính hội trưởng, cái này ưng có phải hay không nhận qua cái gì đã kích? Nói thí dụ như nó hải tử chết. Bang tâm nguyện không không chế được hỏi. Thu đà kích, từ đó trở nên đổi phế, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, loại này vô cùng có khả năng. Bắt đầu chúng ta cũng đều tưởng rằng dạng này. chính hội trưởng nói nói, chỉ là nếu là thụ đã kích, cần phải trả không nhớ cơm không nghĩ mới đúng, cái này ưng ăn so với ai khác đều nhiều, mà lại giấc ngủ không nên quá tốt. Có chút ưng còn sống nó đã chết, có chút ưng chết nó còn sống. Tô vũ đầu có lại, không khỏi nhảy ra như thế một câu. Hội trưởng, nhìn thấy trịnh hội trưởng đến, tuần thú công hội đệ tử đều là tiến lên đây hành lệ nói. Cái này thiên lý lôi ưng ngày hôm nay biểu hiện ra sao? Ngày hôm nay hết thể lật 4 lần thân thể, so bình thường còn thiếu một lần đệ tử kia trả lời. Ai, tô đại vương, cái này ưng chắc là không trông cậy được. Chính hội trưởng mi đầu đều vận thành vấn đề, các loại thủ đoạn đều thử qua, chẳng có tác dụng gì có, không khống chế được dâng lên một kia cảm giác bất lực. Tô vũ lông mày níu lại, trực tiếp lắp đầu, lười ung thư mà tôi không thể buông tha trị liệu. chương 327, đánh cược cho bản đại vương làm ấm dưỡng, không thể buông tha trị liệu. Chẳng lẽ ngươi thật là có cái gì thủ đoạn có thể trị hay sao? Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Đại Vương, đây cũng không phải là bệnh, ta có lẽ cái này thiên lý lôi ưng thuần túy là lười. Chính hội trưởng không khỏi nhắc nhở. Lười, cái này thuần túy là tính cách, thế nào chị? Không sao, lười, chỉ là bởi vì thiếu khuyết động lực, chúng ta chỉ cần dùng đồ vật dụ hoặc, nó tất nhiên sẽ mắc câu. Tô Vũ lời thề son sát nói. Nghe được Tô Vũ nói như thế. Trịnh hội trưởng lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tô Đại Vương, loại phương pháp này chúng ta cũng thử qua, bất quá, liền xem như dùng thiên lý lôi ưng thích ăn nhất ngân ngư, cũng chỉ có thể để nó chủ động ăn cơm, chờ ăn xong, nửa ngày đều không kéo một chút. Thậm chí, chúng ta còn để bên kia con mái thiên lý lôi ưng cầu dẫn, nó ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cái này trịnh hội trưởng cũng là có ý tưởng, liền Mỹ nhân kế đều xuất ra. Ha ha, người nào đó liền bác sĩ đều không phải là thì không nên tùy tiện lẫn vào." Băng Tâm Nguyệt ở một bên cười lạnh nói, tính nhắm vào mười phần. Trên đường đi, nàng không ưa nhất cũng là Tô Vũ loại này tự đại tính cách, vô luận nhiều sao gian chuyện khó, đến trong miệng hắn đều rất giống đặc biệt đơn giản, cái này khiến thân là kiểu nữ nàng lòng tràn đầy thất bại, cực kỳ khó chịu. "Nữ nhân, ngươi nhìn bản đại vương khó chịu?" Tô Vũ không khỏi đầu lông mày chọn, mi mắt nhìn chăm chú Băng Tâm Nguyệt. Hắn cùng Băng Tâm Nguyệt khoảng cách vốn là rất gần, như thế nhìn chăm chú, Giữa hai người khoảng cách không đủ một tấc, thậm chí cũng có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Hử! Bang Tâm Nguyệt làm sao có thể ngờ tới tô vũ hội có cử động như vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền như là hoa tiêu, hô hấp trì trệ, vội vàng lùi lại ba bước. Bộ ngực nhịn không được chập trùng, chấm dứt lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Người làm gì sao? Bang Tâm Nguyệt yêu kiểu nói, đôi mắt đẹp trận lên giận dữ nhìn lấy tô vũ, dùng cái này để che giấu chính mình cứng ắc. Câu nói này hẳn là ta hỏi đi Ngươi thật giống như đối bản đại vương Thành Kiến rất sâu, A Tô Vũ lấy tay xoa xoa cái cằm, chăm chú nhìn Băng Tâm Nguyệt mở miệng nói: "Thôi đi, ta chính là không quen nhìn người nào đó ngâm cuồng." Hiểu Tâm nhắc nhở a. Băng Tâm Nguyệt sỉ khẽ một tiếng, đối trọi gay gắt. "Băng cung chủ trong miệng người nào đó không phải là ta đi." Tô Vũ ra vẻ ngạc nhiên hỏi, tiếp lấy mỉm cười, chậm rãi nói: "Không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào?" "Cái gì đánh bạc?" Băng Tâm Nguyệt không khống chế được sự sững sờ, trực tiếp hỏi: "Nếu là ta thua, Sau này chúng ta đại vương sơn bên trong phượng tiên quả hết thể về các ngươi phiếu miểu tiên cung tất cả. Tô Vũ lời nói để băng tâm nguyệt đồng tử đột nhiên phong đại, răng môi khẽ nết, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, trên mặt dâng lên một trận đường hồng. Nếu là thật sự dạng này, như vậy phiếu miểu tiên cung liền sẽ như là dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, chỉ hội trở nên càng thêm cường đại. Tuy nhiên Tô Vũ lời nói xoay chuyển, thân thể chậm dại hướng về băng tâm nguyệt đến gần, tiếp lấy chết hạ thân, gương mặt áp vào bên thai nàng á Người người cái kia nhàn nhạt hương thơm. Băng Tâm Nguyệt Mi đầu một đám, cưỡng ép khắc chế đẩy ra Tô Vũ xúc động, Phượng Tiên Quả đối với phiếu Miểu Tiên cung tầm quan trọng thật sự là quá lớn, Tiên Tĩnh chờ đợi hắn đoạn ở dưới. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy thanh âm, mở miệng nói, "Bản đại vương còn thiếu một cái làm ấm giường nha hoàn, nếu là ta thắng, ngươi thì cho ta làm một tháng làm ấm giường nha hoàn." Làm ấm giường nha hoàn? Kẻ xấu xa. Băng Tâm Nguyệt mắt lóe lên, mang theo một chút tức giận qua một lúc liền bị chần trở thay thế. Cái này thiên lý lôi ương có lẽ trời sinh tính cách cũng là như thế, đây không phải bệnh, căn bản không có phương pháp phá giải. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, người đều là như thế, huống chi là ma thú. Trận này đánh bạc, mặc kệ làm sao, chính mình thắng được xác suất lớn tuổi. Mà lại, Tô Vũ trận này thành công nàng dụ hoặc thật sự là quá lớn quá lớn, liền xem như chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý buông tha. Trong lòng tâm niệm cấp truyện Băng Tâm Nguyệt mắt sáng lên, mở miệng nói, "Tốt, ta đánh cược với ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện." Nói nghe một chút, Tô Vũ không quan trọng khoát khoắt tay, "Không cho phép ngươi dùng vũ lực cương ép bức hiếp, cũng không cho phép đi thuần phục." Băng Tâm Nguyệt điều kiện có thể nói vô lý cùng cực, không dùng võ lực cũng coi như không đi thuần phục, cái nào ma thú nguyện ý nghe ngươi, chúng chỉ còn là loại này lười tốt ma thú. "Tốt, ta không ý kiến." Tô Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. "Quân tử nhất ngôn," Tứ mã nan truy Băng Tâm Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, loại tình huống này, nàng căn bản không có thua khả năng. Sư phụ, Tô Đại Vương nhưng là xưa nay sẽ không ăn thiệt tỏi, người lãnh thi thi không khống chế được quý lên, nàng tuy nhiên không biết bọn họ đánh bạc cái gì, nhưng lại là băng Tâm Nguyệt lo lắng. Nàng cùng Tô Vũ tiếp xúc thời gian tương đối dài, trong lòng nàng, Tô Vũ chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, càng là giải hắn càng là kính sợ. Dưới gầm trời này, Tựa như liền không có hắn không làm được sự việc, hắn tồn tại, chính là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh. Hắn chủ động sách đi ra đánh bạc, tất nhiên không có thất bại khả năng. Hừ, ta cũng không tin, hắn thật có thể để đầu ma thú này động Băng tâm nguyệt mang trên mặt tràn đầy tự tin, trong thiên hạ này, thật chẳng lẽ không có hắn làm không được sự tình. Ta không tin. Đúng lúc này, vị kia chỉnh hội trưởng lại là yên lặng lôi kéo Tô Vũ, thấp giọng nói, Tô Đại Vương, đầu này thiên lý lôi ưng thật không có khả năng bay lên. Ngài vẫn là từ bỏ cái này ván cược cho thỏa đáng. Ồ, chính hội trưởng đối bản Đại Vương như thế không có lòng tin. Tô Vũ không không chế được một kỳ. Không dám, không dám. Chính hội trưởng lập tức khoát khoát tay, nói tiếp, Tô Đại Vương, ta là hướng về phía đầu thiên lý lôi ưng không có lòng tin. Ngài là không biết, nó lười đến cái gì trình độ, lời nói thật nói với ngài, vô luận là có thể làm vẫn không thể làm phương pháp ta đều thử qua, nó cũng là không để ý tới, lười đến để người tuyệt vọng. Coi như nó một năm chỉ xuất phát một chuyến, ta đều muốn cảm ơn trời đất, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chính hội trưởng hiển nhiên là bị cái này thiên lý lôi ưng cho khí thương tổn, có thể nói đã là tuyệt vọng. Ha ha ha, Láo Trịnh A, ngươi yên tâm, muốn không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy đầu này thiên lý lôi ưng bay lượn bộ dáng tô vũ cười ha ha một tiếng, ngược lại là lạc quan vô cùng. Nhìn thấy tô vũ như thế, chính hội trưởng chỉ là thật dài thở dài, không nói thêm lời. Cái này tô đại vương tự mình bành trướng quá lợi hại. Nghe không bố khuyên, ta cái này có ý tốt nhắc nhở hắn đã không nghe, vậy ta không có cách nào. Tô Đại Vương, vậy chúng ta thì nhìn ngươi thủ đoạn bang tâm nguyệt cười lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Vũ. Mỉm cười, Tô Vũ chậm chậm hướng về kia lười biếng nằm trên mặt đất Thiên Lý Lôi ưng đi đến. Nhìn thấy có người tiếp cận, cái kia Thiên Lý Lôi ưng cũng không sợ hãi, vẫn như cũ là nằm ở nơi đó, tựa như chấp liên tục tránh đều chẳng muốn tránh. Đinh. Kiểm trắc đến Thiên Lý Lôi ưng, ngũ cấp ma thú, giải tỏa Thiên Lý Lôi ưng. Chúc mừng Tô Vũ thu thập một đầu ngũ cấp ma thú, khen thưởng thiên phú hai. Cái này Thiên Lý Lôi Ưng Vũ Mao cực quang trượt mềm mại, sờ lên cực dễ chịu, có thể tưởng tượng, nếu là ngồi tại trên người nó, như vậy liền như là ngồi ở trên ghế salon đồng dạng dễ chịu. Tốc độ nhanh, giỏi về phi hành, ngồi lại dễ chịu, tuyệt đối là tọa kỵ thứ nhất chọn lựa đầu tiên. Chính hội trưởng, người nơi này có ngân ngư à, phiền phức cho ta một đầu. Mo xong Thiên Lý Lôi Ưng, Tô Vũ cười cười, đối với chính hội trưởng nói ra ai, dù ngăn dụ hoặc, chiêu này căn bản không làm được a Tốt, Tô Đại Vương ngài xin chờ một chút. Chính hội trưởng thăm thảm thở dài, tiếp lấy lập tức để đệ tử đi lấy. Tô Đại Vương, chính hội trưởng cũng đã có nói, ngân ngư căn bản là không có có hiệu quả. Bang Tâm Nguyệt ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, cũng có khả năng a Tô Vũ không có vấn đề nói. Đang khi nói chuyện, đệ tử kia đã lấy một đầu ngân ngư tới. Ngân ngư, cá như tên, toàn thân bằng bạc sắc. Dưới ánh mặt trời thậm chí như là trong suốt, mỹ lệ dị thường, như thế màu sắc, có lợi cho chúng nó tan vào trong nước che giấu không bị thiên địch phát hiện. Làm nhị cấp ma thú, nó sinh mệnh lực cực chăn đầy, liền xem như rời đi nước, cũng vẫn như cũ có thể thời gian dài nhảy nhót tương bừng, không có chút nào không thích ứng. Người được ngân ngư mùi vị, cái kia lời nhát thiên lý lôi ưng cuối cùng là đến một kia tinh thần, thân thể không khỏi động động, đầu nhìn hướng bên này. Ú Từ gục Từng tiếng cùng hí theo trong miệng nó truyền ra. Bất quá, tuy nhiên vô cùng khát vọng, nhưng là nó nhưng là như cũ nửa nằm trên mặt đất, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Tô Vũ lắc lắc trong tay cá, lại đối nó ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá, cái kia thiên lý lôi ưng lại là trực tiếp đem đầu nhét lên, nheo lại mì mắt. Tô Đại Vương, hiện tại trừ phi là đưa đến trong miệng nó, nếu không nó là sẽ không ăn trịnh hội trưởng cứng ngắc cười cười, nói ra. Ta đi! Các ngươi tuần thú công hội cũng là lợi hại. Thế mà có thể đem nó tạo thành như thế lười tô Vũ không khống chế được trận mắt một cái. Trừ phi có người uy, nếu không tình nguyện chết đói. Cái này là cảnh giới cỡ nào, lười ung thư đã thâm nhập có tủy. Bang tâm nguyện trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, hận không thể ôm lấy cái kia lười biếng lôi ưng hôn một cái, càng lười càng tốt, đẹp mắt nhất đều đừng nhìn nơi này. Ánh mắt khiêu khích nhìn tô Vũ liếc một chút, cái này nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Xem ra bản đại vương ngày hôm nay muốn giết chóc. Tô Vũ vụ thảm thở dài Vươn tay, đem cá nâng lên trước mặt mình, mặc cho con cá kia rẽ rũa như thế nào, đều không thể tránh thoát ra ngoài, bộ dáng nhẹ nhón tùy ý. Con cá này dù sao cũng là trịnh hội trưởng tự mình hạ lệnh đi bắt, rất là mập mạp toàn thân đều là thịt, miệng há ra hợp lại, tinh thần mười phần. Đánh ra cá đồng thời, thái đao đã xuất hiện tại tô vũ trong tay, thái đao nhất thời linh hoạt tại tô vũ trong tay vào quanh, tùy ý đùa nghịch mấy cái đau hoa, để vây xem chúng người ánh mắt sáng lên, dâng lên một tia kinh diễm chỉ cảm thấy. Xem ra cái này Tô Đại Vương là chuẩn bị làm đồ ăn. Rất có thể. Tô Đại Vương chủ nghệ nhưng là thắng qua thực thần, làm được đồ ăn tuyệt đối là mỹ vị vô cùng. Nếu là mỹ thực, đầu kia lười chim tất nhiên sẽ ăn. Chứ ăn xong giống thật không có cái gì khả năng hấp dẫn đầu này lười chim. Coi như đi ăn lại có tác dụng gì, ăn xong sau đó tuyệt đối vẫn là nằm ở nơi đó, nửa chết nửa sống, không động chút nào một chút. Chính hội trưởng há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem lời cho nuốt xuống. Cái này lười chim là điển hình chỉ lấy chỗ tốt không làm việc, Tô Vũ coi như làm đồ vật cho dù tốt ăn, nó nhiều lắm là đi tới ăn hết, ăn xong sau đó, tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết. Có điều lúc này liền xem như nói ra cũng vô dụng, chỉ là yên tĩnh ở một bên nhìn lấy. chương 328, câu cá. Bạn đại vương ngày hôm nay muốn câu chim. Đánh ngất xỉu ngươi, ngươi cũng không cần cảm thụ bị giết thương khổ. Tô Vũ nhìn lấy như trước đang nhảy nhót tương bừng ngân ngư, trách trời thương dân nghĩ đến. Trực lấy không chút do dự dơ tay chém xuống. 3. Trực tiếp dùng lưới dao đem ngân ngư đánh ngất xỉu. Không để ý tới mọi người phản ứng, tô vũ sắc mặt rất lạnh nhạt, thái đao lóe lên, trực tiếp xẹt qua cái này cá lớn cái bụng, cái kia trắng non cái bụng tại sắc bén đồ ăn dưới đao, còn như giấy mỏng, trực tiếp bị cắt đứt ra. Người sau chính là bắt đầu thuần thuộc xử lý cá nội tạng chờ một chút chính tự. Ngân ngư máu cũng không nhiều, mà lại cũng không có loại kia mùi máu tươi, xử lý cũng không buồn ôn. Tô Vũ động tác mây bay nước chảy thi huyển nếu là ở tiến hành một chương họa tác miêu tả, vốn là dùng nhìn qua 10 phần huyết tinh bạo lực động tác trở nên có loại dị dạng mỹ cảm. Mở ngực mổ bụng sau, Tô Vũ đem cá rửa giấy sạch sẽ, theo chỗ lỗ hổng mở ra, chỉ hướng hai bên hơi lở, toàn bộ cá theo cái bụng chỗ đều bị mở ra. T. Lạp Người sau Tô Vũ chính là tại xử lý tốt cá trên thịt nhẹ nhàng kỷ phía trên 5 đến 6 đao hoa đao, thuận tiện vô vô mập đầy thịt cá. cười cười Con cá này xem như sơ bộ xử lý song thành. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn tô vũ, mặc dù là đang nấu đồ ăn, nhưng là động tác này lại chỉ có thể dùng cảnh đẹp ý vui để hình dung, một mạch mà thành, khiến người ta mê muội Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, đơn giản làm đồ ăn động tác, thế mà khả năng hấp dẫn ở bọn họ. Đem cá xử lý tốt, tô vũ trầm ngâm một lát, tiếp theo tại người trận mắt hốc mồm trong ánh mắt lấy ra không ít rau xanh, còn có mấy cái bình bình lọ lọ gia vị. Đây là... Nhìn lấy chồng chất tại tô vũ chung quanh đồ vật, tất cả mọi người là dở khóc dở cười, cái này mẹ nó tô đại vương cũng là tô đại vương, xuất hành còn mang theo những vật này, nấu cơm giã ngoại đây này. Thân thể vì một cái võ giả, xuất hành không cần thuốc chữa thương hoặc là đan dược cũng liền thôi, thế mà mang theo những vật này, rau xanh, gia vị, cái này có thể đỉnh cái gì dùng, chơi đâu. vất quá, tất cả mọi người là cảm thấy nghi hoặc, ở chỗ này nấu cá, đã không có nổi, cũng không có cái thất gỗ. Chỉ có gia vị cũng vô dụng thôi, hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào làm cá, cũng không thể thì như thế cầm trên tay đi. Những thứ này rau xanh đều là đại vương sơn trồng trọn, cũng không cần thanh tẩy, đao quang lóe lên, liền bị tô vũ cắt thành các loại quy tắc hình dáng. Tiếp theo, tô vũ đem những thứ này rau xanh đều nhét vào cái kia cá trong bụng, nhét căng phồng, ngươi sau, đem các loại đồ gia vị đều, đều đều đổ vào bên trong. Linh lực bố tại trên bàn tay, không ngừng xoa nắn thân cá để rau xanh cùng đổ gia vị tốt hơn cùng thịt cá dung hợp lại cùng nhau. Hao phi đại khái không đến một thời gian uống cạn chung trà tô vũ cái này mới dừng lại, người sau hắn lại lấy ra hai mảnh to lớn linh dược lá cây, đem xử lý tốt cá lớn bao vây lại. Dùng lá cây bọc khỏa cá. Tô đại vương đến cùng muốn làm cái gì? Cách làm này bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua à. Không có cái nổi, thì như thế dùng lá cây, cũng không có cách nào nấu à, chẳng lẽ muốn ăn sống. Bang tâm nguyệt cũng là như mày nhìn lấy tô vũ trong lòng cảm thấy có chút bất an, bất quá nhãn thần quét qua cái kia như cũ lười biếng thiên lý lôi ứng, tâm lý an tâm một chút, mặc kệ Tô Vũ làm cá tốt bao nhiêu ăn, cái này sẽ tương lười đã thâm nhập có tủy, định sẽ không gỡ gọi mình thất vọng. Như thủ pháp này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, tất cả mọi người dừng lại trong tay công việc, chuyên tâm nhìn lấy Tô Vũ, muốn biết hắn tiếp xuống động tác. Không để ý tới mọi người nhìn chăm chú, Tô Vũ trong tay động tác không giảm, đem cá hoàn toàn bao khỏa sau này, hai chân nhiên giống một cái mặt đất Tiếp lấy liền đào ra một cái nhà quê hố. Dùng bùn đất đem cái này lá cây hoàn toàn bao trùm, tròn tròn vo, nhìn cũng là một cái đất bóng. Tất cả mọi người là biến sắc, khoe miệng không không chế được co lại, đem cá bao khỏa ở trong đất bùn. Đây là tại làm cái gì? bùn đất như vậy bẩn, coi như cá mặt ngoài bao lấy lá cây, cũng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng đi, loại thức ăn này có thể ăn. Tô vũ cái này kỳ quái động tác triệt để làm cho tất cả mọi người mắt tròn tròn, thậm chí có không ít người bắt đầu cười nhạo. Dù sao người nào cũng chưa từng gặp qua loại này kỳ quái cá nướng phương thức. Phối hợp tại nhà quê hố lên giá hơn mấy căn cây gỗ, tiếp lấy đem đất bóng đặt ở cây gỗ phía trên. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi bay lên, tại đầu ngón tay hắn nhảy lên, tiếp theo, tô vũ con ngón đúng ra, cái kia đầu ngón tay hỏa diễm lập tức nhảy vào đất trong hầm. Hồn thanh diễm nhiệt độ gì độ cao, nhưng mà, tại tô vũ dưới khống chế, cái này nhiệt độ thế mà không chút nào tràn ra ngoài, đối những mục đó đầu không có chút nào ảnh hưởng. Xì xì xì. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, cái kia đất bóng dần dần phát ra tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng. Nhìn lấy cái kia đất bóng, tất cả mọi người là nội tâm sợ hai thán phục, dùng bùn bao vây lại nướng, loại phương pháp này có lẽ cũng chỉ có tô vũ có thể nghĩ ra. Chỉ là không biết như thế phương pháp làm được mùi vị sẽ như thế nào. Loại phương pháp này vốn là dùng để thịt nướng phương pháp, bất quá bây giờ điều kiện có hạn chỉ có thể chấp nhận một chút. Tô Đại Vương, ngươi xác định món ăn này hữu dụng. Bàng Tâm nguyện ở một bên không khỏi nói ra, một mặt nhẹ nhõm. Tô Vũ loại thức ăn này rõ ràng khiến người ta không chịu nhận, nhìn cũng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, như là tiểu hài tử lung tung chơi đùa, trận này đánh bạc, chính mình chắc thắng. Không ít cũng đều là dùng nghi vấn ánh mắt nhìn qua Tô Vũ động tác. Chờ lấy nhìn cũng là Tô Vũ cười cười, tiếp tục điều khiển hòa hầu. Ung ngu cùng ngủ. Theo lên hỏa diễm thiếu đốt, theo cái kia đất bóng bên trong dần dần phát ra lăn lộn bóng người, một chút nhiệt khí theo đất bóng mặt ngoài dâng lên. Cái này nhiệt khí lúc đầu chỉ là một chút xíu theo mặt ngoài dâng lên, không có một chút mùi vị, nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, thoang có chút nhàn nhạt mùi cá vị chuyển ra, bởi vì có bùn đất bao trùm, mùi vị kia cực kỳ nhạt, nhưng lại để miệng người bên trong không tự chủ được bài tiết ra nước bọn. rầm Không ít người đều là nuốt nuốt ngụm nước bọn, nhìn chầm chầm cái kia đất bóng, ánh mắt lộ ra kỳ dị sắp thái. Ngăn cách bùn đất đều có thể có như thế mùi vị, cái kia nếu là đem bùn đất đập ra. Mùi vị đó phải là nhiều sao ngụy tiên. Băng Tâm nguyện Tâm không khống chế được trầm xuống, nàng cách gần đây, đối với mùi vị cảm thụ cũng sâu nhất. Mùi vị kia tựa như có thể ôm lấy lỗ mũi của người, chỉ cần ngửi ngửi được, liền rốt cuộc không quên. Thậm chí, tay nàng không khống chế được đặt ở chính mình trên bụng, nàng thế mà đói. Mà theo thịt cá dần dần buồn bực quen, liền xem như bùn đất đều rất giống lại khó ngăn trở cái kia mùi thơm, một cỗ mùi hương đậm đặc tiêu tán, ôm lấy mọi người tâm thần. Mùi vị kia thơm quá. Ta tu hồi vừa rồi lời nói, ta muốn ăn đất. Không hổ là thực thần a, tiện tay cũng có thể làm ra loại này mỹ thực, ồ oh, ồ, oh, oh, thế nào xử lý, thật muốn ăn. Mọi người mi mắt đều xanh, nhìn lấy cái kia đất bóng, trong mắt tràn ngập khát vọng, miệng không được chép miệng đi, thỉnh thoảng có nước bọt chạy xuôi xuống. Dầm rầm rầm. Cái kia nguyên bản nửa nằm trên mặt đất thiên lý lôi ưng lúc này cũng là động, nương theo lấy ủ cục gọi tiếng, đã đến Tô Vũ phủ cận, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đất bóng. Tụ cục âm thanh càng ngày càng nhanh cắt, bởi vì khát vọng, mà quay chung quanh tại tô vũ bên người nhảy lên. Làm cho bình thường như thế lười thiên lý lôi ưng làm ra như vậy động tác, cái này cần là nhiều sao hiếm có. Tô Đại Vương, loại này mỹ thực cùng cho xuất sinh này cha đạm không bằng bán cho ta đi, ngài nói giá. Chính hội trưởng chảy nước miếng đã chảy tới mặt đất, vung tay lên rộng rái tức giận nói. Đúng vậy à, Tô Đại Vương, ngài coi như cho nó ăn, ăn xong sau này, cái này lười chim vẫn như cũ không biết làm sự tình. Tuyệt đối không nên trả đạp mị thực á đệ tử của hắn cũng là khuyên nhủ nói, bên trong miệng nước bọt bài tiết không ngừng, ánh mắt đã dính tại cái kia đất bóng phía trên. Hừ. Chu nghệ cho dù tốt lại ra sao? Đợi đến nó ăn hết, căn bản là không biết nghệ tình ngươi. Băng Tâm Nguyệt ở một bên trầm trầm nói, thanh âm bên trong tràn đầy bất an, vừa nghĩ tới đánh bạc thua hậu quả thì toàn thân không được tự nhiên. Ai nói muốn cho nó ăn? Tô Vũ lại là mỉm cười, hai tay vẫy một cái, thu hồi hồn thanh diễm. Đem đất bóng cầm trong tay, Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia thiên lý lôi ưng, không cho nó ăn. Tất cả mọi người là sướng sở, không biết tô vũ đây là ý gì. Được, chuẩn bị lên đường đi. Tô vũ nói xong, liền phối hợp nhảy đến cái kia thiên lý lôi ưng trên lưng. Tô đại vương, ngài dạng này là vô dụng, ngài không cho nó ăn, nó cũng không thể cắt cánh. Dưới đáy cái kia trịnh hội trưởng không không chế được hô. Cũng xác thực như hắn nói, tô vũ nhảy đến thiên lý lôi ưng trên lưng, nó chỉ là nghiêng đầu nhìn lấy tô vũ không có chút nào cất cánh ý tứ. Ha ha, nhìn ngươi có thể làm sao đây? Băng Tâm Nguyệt cảm thấy bương lòng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn có chút hả hê nói. Mắt thấy băng Tâm Nguyệt cùng lánh thi thi cũng nhảy lên, Tô Vũ lúc này mới xuất ra một cái cây trúc, cây gậy trúc này có dài mười mấy mét, một mặt cột dây nhỏ, dây nhỏ đỉnh đầu treo một cái móc. Chính là cần câu cá. Câu qua cá sao? Tô Vũ không rõ đầu đuôi hỏi một câu, tiếp lấy cười thần bí. Ngày hôm nay bạn Đại Vương thì câu một lần chim chóc. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ cảm thụ một chút cái này đất bóng nhiệt độ, vốn bực không khác gì nhiều, là nên ra lò. Khóe miệng hơi vểnh lên, đem đất bóng câu ở đâu lưỡi câu phía trên, tiếp lấy linh lực chấn động. Phanh. Bùn đất vang khắp nơi. Mà theo bùn đất nổ tung, bên trong mùi thơm nương theo lấy bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời, như là tránh thoát lồng giam giống như dã thú, điên cuồng hiện ra đến, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị mùi hương đậm đặc bao trùm. Hoa. Hương, quá thơm. Mùi thơm này so với vạn thuốc nồng đậm gấp trăm lần. Không được. Nhanh dùng buồn đến tiếp theo, ta nước bọt đã tràn lan. Song song, ta cái bụng chính tại điên cuồng kêu to. Không được, ta cảm giác trong nháy mắt liền bị chết đói. Không phải ta thổi, nương theo lấy loại mùi thơm này, liền cức ta đều có thể ăn hết. Mùi thơm này chi nồng, làm cho cả quảng trường đều bao phủ tại một tầng mỏng trong sương ngủ Cô cô cô. Đầu kia thiên lý lôi ưng đã gấp, điên cuồng nhạy cả tương nhìn lấy Tô Vũ, tràn đầy lấy lòng bộ dáng. Hương tung bay bốn phía, quanh quẩn tại toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không được say mê bên trong. "Giống, tuần thú công hội tự nhiên có không ít ma thú, lúc này, những ma thú này đều đã mất đi khống chế, nhau nhau hướng về Tô Vũ bên này chạy đến." Tại Tô Vũ cắt cái kia linh thảo lá cây trong nháy mắt, cái kia mùi thơm chính là trong nháy mắt tù binh ở hiện trường mọi người vị giác, mặc kệ là người hoặc là ma thú, toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Bọn họ nhao nhao nhìn chằm chằm Tô Vũ trong tay cầm cái kia cái lá cây, ở sâu trong nội tâm sinh ra trước đó chưa từng có khát vọng. Ha ha, đi ngươi. Tô Vũ mỉm cười, trong tay cẩn câu vung lên, cái kia cá tại mọi người muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt hướng về thiên lý lôi ưng bên trong miệng bay đi. chương 329, cướp án đất, đến phiếu miểu tiên cung. 3. Sẽ không thật muốn nuôi chim đi. Mọi người thấy cái kia trên không trung bay lượng cá, như tại nhìn chính mình tự nhân khắp khuôn mặt là thống khổ tiết hận thần sắc. "Đừng a." Có không ít tâm lý năng lực chịu đựng lực điểm, đã quỳ dạp dưới đất, khóc tê tâm liệt phế, không đành lòng nhìn nữa. Băng Tâm Nguyệt cũng là trong lòng tham thảm thở dài, tuy nhiên nàng nhìn Tô Vũ không vừa mắt, nhưng nhìn đến như thế mị thực bị cái này lười chim trà đạp, trong lòng cũng là cảm thấy một trận tiếc nuối. cục! Thiên Lý Lôi Ưng con mắt bùng lên, nhếch to miệng, chờ đợi lấy cái kia cá rơi vào. Nhưng mà, ngay tại cái kia cá sắp rơi vào trong miệng nó thời điểm, Tô vũ niết miệng lên, cổ tay rung lên. Cái kia cá online lôi kéo phía dưới trong nháy mắt cải biến phương hướng, rơi vào thiên lý lôi ưng trước miệng. Vì ăn vào con cá kia, thiên lý lôi ưng chỉ có thể bay lên trên không, rỗi dài cổ. Nhưng mà, bởi vì tô vũ thì đứng tại trên lưng nó, nó phi hành cũng kéo theo lấy tô vũ phi hành, bất kể như thế nào đều tiếp xúc không đụng tới con cá kia. Như thế chính là một cái vòng lập vô hạn đầu kia thiên lý lôi ưng vì ăn con cá kia, chỉ có thể bay thẳng đến được lấy. Cái này các cánh. Thiên lý lôi ưng thế mà các cánh. Mọi người đồng tử đều là phóng đại, chấn kinh nhìn lấy đầu kia bay đến giữa không trung thiên lý lôi ưng, như tại nhìn một cái kỳ tích. Ta đi. Không hổ là tô đại vương, thế mà làm cho cái kia lười chim bay lên, lợi hại. Mọi người thấy bầu trời, mỗi một cái đều là trong lòng cảm khái. Liên tại bọn hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, trong lòng lại hơi hơi nhảy một cái, ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy, chính hội trưởng chính phục trên đất, Điên cùng nhặt tô vũ nguyên bản bao vây lấy con cá kia đất, liều mạng hướng bên trong miệng nhét. Ngoa tàu. Hội trưởng thế mà đang ăn đất. Không biết xấu hổ A, mọi người nhanh đoạn. Cái này đất chừa chút cho ta, ta nhanh bị chết đói. Ta xuất tiền mua, một cái thượng phẩm linh thạch một khắp đất, người nào bán. Hội trưởng, người đều đã ăn nhiều như vậy, ăn từ từ A, khắc nghẹn lấy. Vù vù. Thiên lý lôi ưng thô to cánh khẽ vỗ, thẳng tắp hướng lên bầu trời bay đi. Mà tại trên người nó Tô Vũ trong tay cầm một cái cần câu, vẫn ngồi ngay thẳng, thoải mái nhàn nhã. Bởi vì muốn ăn đến cá, đầu kia thiên lý lôi ưng chỉ có thể phi tốc phi hành. Loại tốc độ này so với bình thường thiên lý lôi ưng nhanh hơn, có lẽ không cần đến 3 ngày thì có thể đến tới. Một bên, lãnh thi thi cùng băng tâm nguyệt đều là len lén dùng con mắt nhìn qua đánh giá hắn. Làm đến, hắn thật làm đến, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm tùy ý. Cũng không biết Tô Vũ dùng cái gì thủ pháp, mỗi lần làm thiên lý lôi ưng đột nhiên ra tốc. Sắp ăn vào con cá kia thời điểm, con cá kia luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cải biến phương hướng, cứ thế mà theo nó bên miệng trượt ra đi, cái này khiến thiên lý lôi ưng gọi tiếng không dứt, tốc độ càng nhanh. Băng tâm nguyện sắc mặt là đỏ là bạch, vừa nghĩ tới cùng tô vũ tiền đặt cược, nội tâm thì không không chế được quần loạn, sắc mặt rất không tự nhiên. lãnh thì thì tự nhiên cũng phát giác được sư phụ mình tâm tình, trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể hiên lặng ngồi ở một bên. Tại quỷ dị như vậy không khí phía dưới, một đường không nói chuyện. Mây trắng phiêu phiêu, tiếng gió giít gạo. Thiên lý lôi ưng tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại cao độ cũng đủ cao. Trên đường đi gặp được ma thu cực ít, coi như gặp được, cũng sẽ bị tô vũ khí thế chỗ chấn động, không dám tới gần. Như thế cũng là không tránh được thiếu phiên phức. Tô Đại Vương, chúng ta phiếu miểu tiên cung tàng thư các từ một vị tổ sư phụ trách nắm tay, nếu là muốn tiến vào tàng thư các, cần đi qua nàng đồng ý. Một đêm hành trình Băng tâm nguyệt cuối cùng là đẻ xuống trong lòng tâm tình, mở miệng yếu ớt nói ra. Tổ sư, Tô Vũ khẽ cho mày, mắt sáng lên, nhìn về phía băng tâm nguyệt, nói như vậy nàng trước đó đáp ứng bản đại vương sự việc chỉ có thể coi là ngân phiếu khống, không tính tới. Tô đại vương không nên hiểu lầm, chúng ta tổ sư một lòng đều là vì tông phái, lúc này chúng ta phiếu miểu tiên cung gặp đại kiếp, Tô đại vương yêu cầu, chúng ta tổ sư cũng tất nhiên sẽ đáp ứng. Nhìn thấy Tô Vũ như mày, băng tâm nguyệt lập tức giải thích nói Đã các ngươi còn có tổ sư, các người phiếu miểu tiên cung nhận lớn như thế khó, nàng chẳng lẽ sẽ không nghĩ biện pháp sao? Tô Vũ Lông mày nữ lại, không khống chế được hỏi. Nếu là tổ sư, như vậy cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, tu vi thông thiên, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy phiếu miểu tiên cung lưu lạc cuối đường à? Tô Đại Vương có chỗ không biết, chúng ta tổ sư tu vi tuy nhiên cao, nhưng là tương ứng, nhận diệt thế chi viêm phản phệ cũng nghiêm trọng nhất, không có phượng tiên quả, nàng chỉ có thể cưỡng ép thay đổi chính mình tu vi dùng để giảm xuống diệt thế chi viêm phản phệ. Nói đến các nàng tổ sư, băng tâm nguyệt lại là một mặt vẻ cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nịch chuyển tu vi loại thủ đoạn này, băng tâm nguyệt như là chính mình cũng dùng qua, cũng không biết các nàng dùng là phương pháp gì. Có điều tô vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, điều khiển thiên lý lôi ưng hướng về phiếu miểu tiên cung mà đi. Sư phụ, là thiên hư các người. Đúng lúc này, lãnh thi thi lại là đột nhiên nói ra. Theo tiếng têu nhìn lại Đã thấy cách đó không xa, có một nhóm người cưới thiên lý lôi ưng phi hành trên không trung. Cái này một nhóm người cực kỳ xa xỉ, hết thể có ba con thiên lý lôi ưng, dẫn đầu là một vị không đủ 30 thanh niên, phi hành ở giữa, không được hướng phía dưới nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mà lại tốc độ bọn họ cực nhanh, chỉ là nhàn nhạt quét tô vũ bên này liếp một chút, liền bay thật nhanh mà đi. Bọn họ cái này là thế nào? Băng tâm nguyệt khẽ cho mày, không không chế được nỉ nó nói. Thiên hư các cùng phiếu miểu tiên cung cũng coi là có chút giao tình, không có lý do gặp mặt liên thanh bắt chuyện đều không đánh. Sư phụ, dẫn đầu tựa như là thiên hư các thiếu tông chủ lánh thi thi cũng là nhữ lại lông mày nói ra. Vị này thiếu tông chủ năm đó nhưng là truy cầu qua lánh thi thi, cái này lần gặp gỡ cư nhiên như thế lãnh đạm, thật sự là khắc thường, mà lại có thể mơ hồ nhìn ra, hắn trong đôi mắt tràn ngập một vòng huyết hồng, hốc mắt cũng có chút xương đỏ, hẳn là khóc qua. Không sai, là hắn. Băng Tâm Nguyệt gật gật đầu, cũng không biết thiên hư cắt xảy ra chuyện gì, thế mà có thể để bọn hắn như thế gióng trống khưa chiêng. Thực trên đường đi tới, đi qua không ít tông phái, mỗi cái tông phái đều là cảnh phòng nghiêm ngặt, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ ráng. Lúc đầu không có để ở trong lòng, bất quá bây giờ xem ra, nơi này tuyệt đối phát sinh chuyện gì. Đến cùng là cái gì, có thể để những tông phái này đều lòng người bằng hoàng, thế khó mà tự lo được. Băng Tâm Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút bất an. Về đến tông môn tâm càng thêm bức thiết. Lại là nửa ngày lộ trình, phía trước cảm thấy có một tòa màu trắng tháp hình kiến trúc, đứng vững trên đám mây. Cái kia tháp hình kiến trúc bốn phía là các loại phong cách cổ xưa kiến trúc, cảm thấy có không ít bóng người lác lư. Phiếu Miểu Tiên Cung, đến. Băng Tâm Nguyệt cùng Lãnh Thi Thi đồng thời đứng lên, nhìn lấy cái kia màu trắng bảo tháp, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Tô Vũ gật gật đầu, đem cá hướng xuống đông đưa, Thiên Lý Lôi Ưng liền bắt đầu đáp xuống. Không khó coi ra Cái này phiếu miểu tiên cung cũng ở vào cao độ tình trạng giới bị, cơ hồ bao giờ cũng không có có đệ tử ở bên ngoài gió xét, trung quanh, mỗi một góc đều có đệ tử, thỉnh thoảng xem chừng lấy bốn phía. Người trên mặt người đều tràn đầy ngưng trọng. Tô Vũ chuẩn bị hạ xuống vị trí, chính là phiếu miểu tiên cung dòng người tụ tập nhiều nhất địa phương. Thiên lý lôi ưng hình thể to lớn, nó đến lập tức gây nên phiếu miểu tiên cung chúng vị đệ tử xôn xao, mỗi một cái đều là một mặt để phòng nhìn lấy không chung. Toàn thể đề phòng. Mọi người con mắt đều là gắt gao nhìn chầm chầm cái kia cấp tốc hạ xuống thiên lý lôi ưng, không khỏi đem binh khí trong tay chăm chú. Bất quá, rất nhanh, các nàng biểu lộ thì trở nên ngạc nhiên. Theo thiên lý lôi ưng tới gần, các nàng cuối cùng có thể nhìn thấy, đầu kia thiên lý lôi ưng thế mà lại truy một con cá. Mà càng kỳ quái là, con cá này rõ ràng đã quen, lại là có thể tại thời khắc mấu chốt nhất tránh thoát thiên lý lôi ưng tiến công. Hoang đường như vậy một màn để bọn họ đều là hơi sức sở. Không biết làm sao đứng ở một bên. Là vị bằng hữu kia tới đây, còn mời hiện thân gặp mặt. Đúng lúc này, một vị cung trang mỹ nhân chậm rãi tung bay trí không bên trong, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Nàng thanh em lập tức để những phân thần đó đệ tử trong lòng giật mình, nhau nhau lấy lại tinh thần, càng cao hơn độ đề phòng. Sư tỷ là ta. Bang tâm nguyệt đã đợi không kịp, trực tiếp theo thiên lý lôi ưng trên lưng rơi xuống, mở miệng yếu đất nói. Bang sư muội Vị kia cung trang đẹp sắc mặt người vui vẻ Lập tức để đệ tử Triệt Hạ phòng bị, để Thiên Lý Lôi ưng yên ổn rơi xuống. Sư thúc, Lãnh Thi Thi cũng là hướng về phía cái kia cung trang mỹ nhân thi lễ. Tô Vũ một tay phất lên, lúc này mới đem con cá này đưa đến Thiên Lý Lôi ưng trong miệng, tiếp lấy quan thai, từ trên lưng nhảy xuống. Nhìn thấy Tô Vũ, phiếu Miểu Tiên cung chúng vị đệ tử đều là hiếu kỳ đánh giá, không nghĩ tới một cái trẻ tuổi như vậy nam tử thế mà có thể cùng nhà mình cung chủ ngồi chung một cái tọa kỵ trở về. Từ xưa đến nay, Phiếu miểu tiên cung đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà lại mỗi cái đều được xưng tụng là mị nữ, bị như thế đông đảo mị nữ vây xem, Tô Vũ lại là không chút nào luôn cuống, mỉm cười phất tay ra hiệu. Như là đại minh tinh mặt đối với mình chư vị nữ phan. Bang sư muội vị này là. Vị kia cung trang mỹ nhân cũng là nhìn về phía Tô Vũ, không khống chế được mở miệng hỏi. Sư tỷ vị này chính là Tô Đại Vương, là ta mời hắn đến giúp phiếu miểu tiên cung. Bang tâm nguyệt nói thẳng. Nói như vậy. Thi Thi nói đều là thật. Cung trang đẹp người biến sắc, âm thanh run rảy hỏi. Nàng tự nhiên biết băng tâm nguyệt ra ngoài là vì cái gì, nhìn như vậy đến, phượng tiên quả thật có thể loại thành. Băng tâm nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy nói nhỏ, tô đại vương năng lực, vượt qua tưởng tượng. Nghe được băng tâm nguyệt nói như thế, cái kia cung trang Mỹ nhân tâm không khống chế được nhảy một cái, không để lại dấu vết liếc liếc một chút cái kia như cũ tại cùng đông đảo Mỹ nữ đệ tử chào hỏi tô vũ. Nàng đối với mình vị sư mội này hiểu cực kỳ, thiên tính cao ngạo, có thể làm cho nàng tâm phục khẩu phục người thật đúng là không nhiều. Ừ, một cái hương giã tiểu tử mà thôi, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Buồn cười. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên văng lên, mang theo khinh thường, không che giấu chút nào đối tô vũ khinh miệt. Thanh âm này lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, phiếu miểu tiên cung những nữ đệ tử đó cũng biến thành câu này lên. Tô vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái trực tiếp nhìn sang. Đã thấy, tại cách đó không xa trên đài cao, một vị mặc lấy màu đen áo trẳng lão giả và một vị mặc áo lam thanh niên chính ở trên cao nhìn xuống lấy chính mình, trong mắt mang theo miệt thị, khỏe môi nết lên cười lạnh. chương 330, thổ hào, tùy hướng. Hả? Phiếu miểu tiên cung không phải chỉ có nữ đệ tử à Tại sao lại có hai nam nhân? Là luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lão, đan vân tử. Lánh thi thi tại tổ vũ bên thai nhỏ giọng nói ra. Đan vân tử tiền bối có thể tới chúng ta phiếu miểu tiên cung, thật sự là chúng ta phiếu miểu tiên cung vinh hạnh. Một bên, băng tâm nguyệt lập tức nói ra, ngữ khí cung kính. Mặc kệ là nhiều đại thế lực, cũng không nguyện ý đắc tội luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lão. Ha ha, băng cung chủ khách khí. Đan vân tử cười ha ha, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tô vũ, băng cung chủ mày liều không nhường mày dâu, có thể đem phiếu miểu tiên cung xử lý ngay ngắn rõ ràng, thật sự là khiến người ta bội phục Có điều lúc này phiếu miểu tiên cung nguy cơ sớm tối, băng cung chủ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại là có chút quá không sáng suốt. Đan vân tử vừa lên đến thì là một bộ dạy bảo giọng điệu, để phiếu miểu tiên cung đệ tử đều là mi đầu một đám. Người khác kính trọng hắn, là xem ở hắn là luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lao phân thượng, hắn lại là tự cho là đúng. Tại phiếu miểu tiên cung dạy bảo phiếu miểu tiên cung cung chủ, hơi có chút đạo khách thành chủ ý tứ. Tô vũ cũng là mắt sáng lên. Láo nhân này vừa lên đến liền bắt đầu đối chính mình, rõ ràng là muốn mượn này đến nổi bật hắn địa vị mình. Ha ha, phiếu miểu tiên cung sự tình ta tự do phân tức, cũng không nhọc đến đan vân tử tiền bối quan tâm. Bang tâm nguyệt cũng là cố nén nộ khí nói ra. Ha ha ha, không phải vậy. Đan vân tử lại là cười ha ha một tiếng, nói tiếp, trước kia tự nhiên mặc kệ chuyện ta, nhưng là sau này có thể liền khó nói chắc. Bang tâm nguyệt lông mày nhữ lại, không khống chế được nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Ha ha ha. Lần này ta tới nhưng là thụ quý tông hai tông chủ mời. Đan vân tử mỉm cười, nhìn về phía vị kia cung trang mỹ nhân. Không sai, băng sư muội, là ta mời hắn đến vị kia cung trang mỹ nhân lập tức nói, lúc này là đặc thù thời kỳ, các đại tông phái đều ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, ta là gặp ngươi cùng thi thi một mực chưa có trở về, lúc này mới tự chủ trương mời đan vân tử tiền bối đến đây. Ha ha, đúng là như thế. Đan vân tử tiếp lời nói, mang trên mặt ý cười, tiếp tục nói, Lúc này các đại tông phái người người cảm thấy bất an, các người phiếu miểu tiên cung tình cảnh càng là nguy hiểm, đoạn thời gian trước ta ngẫu nhiên đạt được một trường băng phách đan luyện chế phương pháp, vừa vặn có thể khắc chế các người bên trong thân thể diệt thế chi viêm. Hán âm thanh bên trong mang theo ngạo nghễ ngẩng cao lên đầu, liền đợi đến phiếu miểu tiên cung mọi người quỳ liếm. Nâng lên băng phách đan, phiếu miểu tiên cung những đệ tử kia trên mặt đều là mang theo chờ mong, chính như đan vân tử nói, đan dược này đối với các nàng cực kỳ hữu hiệu. Băng sư muội Ta cũng là nghe nói đan vân tử trong tay tiền bối có băng phách đan luyện chế phương pháp, lúc này mới mời hắn tới. Cung trang mỹ nhân mở miệng nói ra. Haha, ta chỉ là một tên luyện đan sư bên ngoài, vẫn là một tên bác sĩ. Đối với một số tạp chứng rất có độc lưu qua, tự nhận là đối với các ngươi tu luyện diệt thế trì viêm cũng có chỗ giải. Đan vân tử tự đắc cười một tiếng. Bất quá, ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển mở miệng nói, ta chỉ có một cái điều kiện. Đang khi nói chuyện, Hắn đem vị kia thanh niên mặc áo lam đẩy lên phía trước, các người phiếu miểu tiên cung nữ đệ tử đông đảo, chỉ cần để cho ta vị này không nên thân đệ tử chọn lựa hai cái trở thành hắn võ lữ, như vậy ta sẽ có thể giúp các người luyện chế cái này bằng phép đan. Phiếu miểu tiên cung đông đảo đệ tử hiển nhiên đã sớm biết đan vân tử yêu cầu, từng cái cũng không kinh ngạc, có điều nhưng đều là nhữ lại lông mày, hiển nhiên không có một cái nào tình nguyện. Trong miệng hắn không nên thân không có chút nào khiêm tốn thành phần, vị này thanh niên mặc áo lam là chân chính không nên thân Hơn 20 tuổi người, mới khó khăn lắm đến vũ đồ đinh phong, đây là dựa vào hắn vị sư phụ này dùng vô số linh dược chất đống kết quả. Mà lại, thanh niên mặc áo lam này hốc mắt biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng trời sinh liền, có thiếu hụt, bình thường nữ tử cũng không nguyện ý gả cho hắn, càng đừng nói phiếu miểu tiên cung nữ đệ tử. Thực, rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, thanh niên mặc áo lam này tuy nói là đàn vân tử đệ tử, nhưng là thực là con của hắn. Đàn vân tử chỉ có như thế một vị đệ tử Lại đối cái này vị đệ tử yêu thương phải phép, vượt xa quan hệ thời trò, mà lại đường đường luyện đan sư sao lại có khả năng hội thu thiên phú như thế chi sai người làm đệ tử. Hắn lúc này muốn mượn cơ hội này, để hai vị phiếu miểu tiên cung nữ đệ tử trở thành con của hắn võ nữ cũng là nghĩ để con của hắn sau này có cái chỗ dựa. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Phiếu miểu tiên cung vị nào không phải thiên kiêu chi nữ, cùng hắn kết làm võ nữ này bằng với cải trắng tốt bị heo hủi, mà lại chắp tay vẫn là cung cấp hai yên tâm đi Các ngươi lựa chọn hai vị nữ đệ tử gà cho cho đồ đệ của ta, tuyệt đối sẽ không nhận nửa phần khi dễ, ta còn có thể vì các ngươi luyện chế băng phép đan, các ngươi còn có cái gì muốn do dự. Đan Vân Tử mở miệng yếu đất nói. Hắn lời nói để phiếu miểu tiên cung không ít đệ tử đều là mặt lộ vẻ xoắn suýt màu sắc, một mặt là tông phái mình, một mặt là hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, cái này lựa chọn thật sự là thật quá khó khăn. Phốc phốc. Tô Vũ đứng ở một bên, không khống chế được cười ra tiếng. Yêu cầu này cũng là đầy đủ kỳ hoa, thì con của hắn thân thể này, nếu quả thật cưới hai cái trở về, chịu đựng được sao? Vô tri tiểu nhi, người cười cái gì? Đan vân tử cũng đang khẩn trương chờ đợi đáp án, tô vũ một tiếng này cười, không khống chế được để hắn giật mình trong lòng, xấu hổ nói. Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, cho nên muốn cười mà thôi. Tô vũ tùy ý khoát tay một cái nói. Hừ! Đan vân tử gặp tô vũ như thế, không khống chế được lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía băng tâm nguyệt, băng cung chủ, ngươi mời người ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém. Đan vân tử tiền bối ý tốt chúng ta tâm lĩnh, ta muốn tông phái chúng ta sự việc cũng không nhọc đến tiền bối quan tâm ai ngờ. Băng tâm nguyệt trầm ngâm một lát, lại là há hốc mồm nói ra. Cái gì? Không cần ta quan tâm. Đan vân tử sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy sầm mặt lại, mở miệng nói, băng cung chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, băng phách đan đan mới có thể chỉ có ta mới có, nếu như ngươi cự tuyệt. Các ngươi diện thế chi viêm còn như thế nào khắc chế? Chúng ta tử có phương pháp, tiền bối điều kiện tha thứ chúng ta không cách nào đáp ứng, mời trở về đi băng tâm nguyệt sắc mặt không thay đổi, nói thẳng. Đan vân tử há hốc mộm, căn bản không biết nên nói cái gì, tiếp lấy ánh mắt không không chế được nhìn về phía đứng ở một bên, một mặt vô tội tô vũ. Băng công chủ, ngươi sẽ không phải thật nghĩ trông cậy vào tiểu tử này đi. Đan vân tử hiển nhiên là khó thở, trực tiếp chỉ hướng tô vũ đi tới, một cái miệng còn hôi sữa nhóc con. Có thể có cái gì bản sự. Phiếu miểu tiên cung đệ tử nhau nhau đem ánh mắt rơi vào trên người hai người này, càng nhiều thì hơn là rơi vào tô vũ trên thân. Các nàng cũng rất muốn biết, tô vũ đến cùng có cái gì mị lực, làm cho nhà mình cùng chủ như thế tín nhiệm. Tiểu tử, ngươi có biết diệt thế chi viêm là cái gì? Đan vân tử đi đến tô vũ trước mặt, mở miệng hỏi. Tô vũ lắp đầu. Tiểu tử, ngươi có biết diệt thế chi viêm phản vệ mạnh bao nhiêu? Gặp tô vũ lắp đầu, đan vân tử cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi Tô Vũ lắp đầu. Tiểu tử, vậy ngươi có biết diệt thế chi viêm có mấy loại khắc chế chi pháp? Tô Vũ vẫn như cũ lắp đầu. Ha ha ha, bang cung chủ, tiểu tử này hỏi gì cũng không biết, ngươi thế mà trông cậy vào hắn. Đan vân tử có thể vô cùng, tiếp lấy lúc lắp đầu, ràng giặc mở miệng nói. Diệt thế chi viêm là các ngươi phiếu miểu tiên cung thiên phượng thần điện tu tập sau ở trong cơ thể mình hình thành hòa diễm. Ngọn lửa này giai đoạn thứ nhất vì màu đỏ, xưng là tịnh thế hồng liên, giai đoạn thứ hai là màu trắng Xưng là Diệt Thế Chi Viêm, còn có giai đoạn thứ 3 là màu đen, xưng là Nghiệt Thánh Hỏa. Đan Vân Tử thuộc như lòng bàn tay, nói tiếp, loại công pháp này một khi tu luyện tới giai đoạn thứ 2, như vậy liền phải thừa nhận Diệt Thế Chi Viêm phản phệ, liền xem như không tu luyện, công pháp này cũng sẽ tự hành vận chuyển, sớm muộn sẽ đạt tới giai đoạn thứ 2, bởi vậy cái này phản phệ căn bản là không có cách tránh bớt. Còn về cái này giai đoạn thứ 3, căn bản không ai có thể đạt tới, không cần cân nhắc. Diệt Thế Chi Viêm, nhiệt độ kỳ cao, Có thể đốt chỉ thế gian vạn vật, nếu muốn khắc chế, chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, chính là dùng hỏa thuộc tính linh dược dẫn đạo Trần An, các người phiếu miểu tiên cung trước kia đều là dùng phượng tiên quả, còn có loại thứ hai, thì là dùng băng thuộc tính kỳ vật khắc chế, âm dương tướng điểu, lúc này mới có thể đem phản phệ cho đẻ xuống. Hiện tại, các ngươi phượng tiên quả đã chết héo, có thể trông cậy vào cũng chỉ có ta cái này băng phép đan. Đan Vân Tử nói xong, lại là một mặt lòng tin, ánh mắt liếc nhìn ở hiện trường mọi người càng là khiêu khích nhìn lấy Tô Vũ, chậm rãi mở miệng nói, mà tiểu tử ngươi có cái gì? Ta. Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, mở miệng nói, đối với diệt thế chi viêm ta là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Vũ lời nói để đàn vân tử càng là đắc ý, mà phiếu miểu tiên cung những đệ tử kia thì là ràng rạc thở dài, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Có điều ta có tiền a Cái gì? Có tiền. Tô Vũ lời nói không sai tất cả mọi người là sương sở, một mặt một bước. Không biết hắn là ý gì. Ta cái gì đều không cần phải hiểu, bởi vì ta cái gì đều có. Tô vũ không quan trọng nhún nhún vai. hỏa thuộc tính linh dược đúng không? Đang khi nói chuyện, hắn tay trái vừa lật, toàn bộ trên tay đều bắt đầy đỏ bừng linh dược. Theo linh dược này xuất hiện, nơi này lập tức bắt đầu vụ hóa, linh khí trong nháy mắt nồng đậm. Đây là thiên hòa thảo. Hơn nữa còn là dược vân cảnh giới thiên hòa thảo. Đan vân tử khó có thể tin lên tiếng kinh hô trái tim hung hăng co lại không khống chế được lùi ra sau hai bước. Những phiếu miểu tiên cung đó nữ tử thứ không ít càng là kêu lên sợ hãi, nhiều như vậy dược vân thiên hòa thảo, chuyện này chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Tiếp theo, Tô Vũ tay phải lại là một phen, lại xuất hiện một nắm lớn thiên hòa thảo. Tới tới tới, những cái này thiên hòa thảo, bản đại vương có là, các ngươi tùy ý chọn, đều đưa các ngươi lúc này, Tô Vũ như là thổ hào chiếm hữu, hào phóng đối với những xứng sở đó thần đệ tử nói ra. a cảm ơn Thổ hào Những nữ đệ tử đó lập tức liền điên, cả đám đều xông lên, đem Tô Vũ vây ở trung tâm. Bị như thế đông đảo mị nữ vây vào giữa, Tô Vũ cả người đều đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, một mặt say mê. Các ngươi cầm Thiên Hỏa Thảo là được, chớ có sở bản đại vương ga. Ngọa Tào, là ai đang sợ bản đại vương cái mông? Còn có ai đang sợ bản đại vương bắt đùi? Tay dừng lại, khác lại hướng lên mỏ. Đối mặt như thế đông đảo nữ sắc lang tập kích, Tô Vũ cũng không thể không hái lấy biện pháp. Hai tay bắt đầu cào loạn, không ngừng chấm mút. Đầu phộng, cái này cái gì đồ vật, như thế mềm. Thế nào như thế giống bánh bao.